Chương điện 426, một tòa vừa ũ Hưu tháp. đánh thời phong hưu tháp. Hưu xào tháp bay ra, hướng về phía trước va chạm, chặn đường trước cuộc quang. Sau sào sử sào sào rốt t Đang điểm, đó bay bay ra, va dụng mảng lớn bị lại kiếm về n từng g đạo từng đạo q u n mang g rồi ủ xuống, đem đường phong đem đi phủ bao vào. Vừa r đạo kiếm quang kia thực sự quá nhanh đường phong thậm chí ngay cả tế ra h ư u xào tháp thời gian đều không có h ư u xào tháp phát sáng đem đường phong bao phủ tại trong đó bốn phía kiếm quang đánh vào h ư u xào tháp quang mang bên trên chỉ có thể kích thích một đạo gợn sóng thiên khung lại là một đạo sáng trói ánh kiếm màu bạc thoáng hiện tại đường phong vừa mới phản ứng lại thời điểm đánh vào h ư u xào tháp quang mang bên trên ẩm quang mang khơi dậy đạo đạo gợn sóng mà đường phong thân thể thì là bay về phía sau lui phiêu thôi quá trình bên trong đường phong trong miệng tràn ra một vệt máu phía trước một kiếm kia đã để đường phong bị thương linh biến cảnh cốt kiếm tộc đường phong sắc mặt nghiêm túc phun ra một câu cắt tiếng kêu trói hai vang lên luồng ánh kiếm màu bạc kia không tiếp tục công kích mà là ngừng lại lúc này đường phong mới nhìn rõ người đến chân diện mục một cái ngân sắc cốt kiếm tộc toàn thân mọc đầy ngân sắc mọc l ồ n g tỏa sáng lấp lánh đây là ngân mao cốt kiếm tộc so tử mao cốt kiếm tộc còn cao một cấp tương đương với linh biến cảnh tồn tại khó trách khủng bố như vậy lúc này nó treo lơ lửng giữa trời một mặt tò mò nhìn đường phong tựa hồ có chút kinh ngạc đường phong có thể ngăn cản công kích của hán đường phong hít sâu một hơi đem toàn thân quần quận không nghỉ khí huyết ép xuống vù vù bốn phía những cái kia cốt kiếm tộc y y hải nguyên đang không ngừng công kích giết đường phong chiến kiếm chém ra dự định g i ế t ra một con đường rời khỏi nơi này trước thậm chí ngay cả ngân mao cốt kiếm tộc đều xuất hiện lấy đường phong bây giờ chiến lực cũng không phải đối thủ sớm rời đi thì tốt hơn đường phong mặc dù thụ thương nhưng lúc này không cần phong ngự toàn lực tiến công y lì hải nguyên không cách nào ngăn trở đường phong con đường hướng về bên ngoài không ngừng phá vây ẩm ngân mao cốt kiếm tộc lại động một đạo ánh kiếm màu bạc đánh vào h ư u xào tháp quang mang bên trên quang mang không ngừng sóng gió nổi lên một cô cường đại chấn động chi lực chuyển đến đường phong thân thể cũng may hiện tại đường phong tu vi so với tại đông huyền đại chiến thời điểm cường đại rồi rất nhiều tương đương với linh biến nhất trọng chấn động chi lực còn không đả thương được đường phong mượn ngân mao cốt kiếm tộc sức công kích đường phong mau hơn rết ra khỏi trùng vây ngân mao cốt kiếm tộc gặp liên tục mấy kiếm đều không gây thương tổn đường phong thế mà không c ó ở động thủ lập vào hư không tựa như đang tự hỏi cái gì một lát sau nó phát ra hét dài một tiếng h á n xương của hắn kiếm tộc nhao nhao đình chỉ truy kích đường phong hướng một phương hướng khác bay đi thiên long chi rực vỗ đường phong dọc theo một cái phương hướng bay về phía trước hắn dự định tìm một chỗ chữa thương không biết là phiến địa vực này nguyên nhân vẫn là cái gì khác tình huống này giống như cùng ba mươi năm trước có chút khác biệt thậm chí ngay cả ngân mao cốt kiếm tộc đều xuất hiện mảnh rừng núi này cũng không an toàn bởi vì không biết lúc nào liền sẽ có cốt kiếm tộc c ầ n hiện đường phong một mực tiến lên muốn tìm một cái khá một chút địa phương nhưng là hắn bay mấy chục dặm về sau lại lại thấy được nhóm lớn cốt kiếm tộc nhóm lớn cốt kiếm tộc tại vây một chỗ nhưng không có tiến công đường phong trên không trung có thể thấy rất rõ phía trước có một tòa điện vũ cốt kiếm tộc rất xa vi trụ chính là cái kia phiến cung điện nhưng là không có tiến công cái kia trong cung điện có người rất xa đường phong liền nhìn thấy tại trong cung điện có bóng người ẩn hiện mà những cái này cốt kiếm tộc tựa hồ đối với cung điện có chút kiếm kỵ không có tiến công b ạ c h đường phong không do dự liền hướng cái kia tòa điện vũ bay đi cắt có cốt kiếm tộc phát hiện hắn nhao n h a u hướng hắn công tới bên trong thậm chí còn có một cái tử m a u cốt kiếm tộc nhưng là đường phong trực tiếp buộc phát chiến l ư ợ c mạnh nhất nhất kiếm đánh giết tử m a u cốt kiếm tộc dễ dàng vọt vào cốt kiếm tộc vòng đây hướng về kia tòa điện vũ mà đến cốt kiếm tộc giống to nhưng không có đuổi theo tựa hồ đối với cung điện thực sự rất kiên kỵ đồng dạng tới gần quả nhiên thấy tại điện vũ trên tường đứng đấy mười mấy người tuổi trẻ thân ảnh nhìn quần áo đủ loại kiểu dáng hẳn là phân biệt đến từ khu vực khác nhau vị huynh đệ kia thật là mạnh chiến lược một cái cường tráng thanh niên hướng đường phong liền ôm quyền đường phong thân hình khẽ động bay thấp ở trên tường đứng ở cường tráng thanh niên bên cạnh khách khí vẽ nhỏ tu vi không tính là mạnh cỡ nào đường phong liền ôm quyền khách khí nói ha ha huynh đệ quá quá khiêm tốn giả dối liền tử m a u cốt kiếm tộc cũng không ngăn được huynh đệ nhất kiếm sức chiến đấu cỡ này để cho ta bội phục xem ra huynh đệ hẳn là đến từ cái nào đó đại thế lực đi tại hạ lưu húc đến từ vân tây thiết đao môn không biết huynh đệ s ư n g hô như thế nào cường tráng thanh niên ôm quyền nói vân tây là chỉ vân châu tây bộ khu vực vân đông đường phong đường phong mở miệng nói tiến vào nơi này không cần thiết báo giả tên nguyên lai là đường h i n h lưu húc rất hào sảng cười nói mà một số người khác thì là đứng ở trên vách tường nhìn chăm chú lên bốn phía cốt kiếm tộc lưu h i n h đây là có chuyện gì vì cái gì những cái kia cốt kiếm tộc không dám vào công đường phong có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì khu cung điện này mặc dù tại bốn phía trên vách tường nhìn thấy có trận văn đang lưu chuyển nhưng cũng không phải là cái gì cường đại công kích trận pháp nếu không đường phòng lưu hút bọn hắn sẽ không đều vô sự cũng không phải là công kích trận pháp vì cái gì cốt kiếm tộc không có tiến công mà đến ta cũng không biết bất quá truyền thuyết cốt kiếm tộc chính là lúc trước thái thượng kiếm cung nô lệ mà thôi nuôi nhốt cô m á y giết người mà cái này điện vũ là thái thượng kiếm cung đệ tử tất cả cho nên ta đ o á n chừng bởi vì là cốt kiếm tộc hẳn là thực chất bên trong đối với thái thượng kiếm cung e ngại không dám phạm thượng cho nên mới vây mà không công lưu húc giải thích nói nghe lời ấy đường phong nhẹ gật đầu nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý bốn phía cốt kiếm tộc tại thét lên nhưng xác thực không có tiến công mà tới lưu huỳnh ngươi biết vì cái gì phiến khu vực này cốt kiếm tộc nhiều như vậy sao đường phong hỏi không biết lưu húc lắc đầu nói ta cùng với ta thiết đao môn những sư huynh đệ khác quá rồi bọn hắn không tại phiến khu vực này nhưng tại khu vực khác cũng có thành bảy cốt kiếm tộc cùng d i vãng rất không giống nhau không biết chuyện gì xảy ra hơn nữa những cái này cốt kiếm tộc đem người tiến vào giết chết về sau sẽ đem thi thể kéo đi không biết kéo đi nơi nào là kéo đi ăn đâu vẫn là làm gì không được biết khu vực khác cũng có đem thi thể kéo đi đường phong nhữ mày trong đầu suy tư nhưng trong lúc nhất thời lại nơi nào nghĩ đến thông nhìn một chút bốn phía cốt kiếm tộc không có tấn công ý tứ đường phong hướng lưu h ú c một giọng nói liền hướng về trong cung điện đi đến tìm một cái phòng ngồi xếp bằng nuốt vào một k h ỏ a chữa thương đang ăn dược bắt đầu chữa thương trước đó bị ngân mao cốt kiếm tộc nhất kiếm nhận lấy một chút tổn thương cũng may tổn thương không phải rất nặng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn tại đường phong chữa thương sau một canh giờ cung điện bên ngoài mười mấy cái thân mặc trường b à o màu đen trên trường b à o thêu lên đầu lâu thanh niên hướng về bên này vào tới mười mấy người này tóc cùng quần áo đều có điểm lộn xộn không ít người trên người còn có vết máu h i ệ n nhiên là trải qua một trận đại chiến bị thương mười mấy người này lại chính là trước đó cái kia mười cái hắc vu phái thanh niên sư m i n h các ngươi nhìn phía trước có một t ò a điện vũ một thanh niên kêu lên thật có một t ò a điện vũ chúng ta phi hành đã lâu như vậy rốt cục nhìn thấy một tòa thái thượng kiếm cung lưu lại di tích nói không chừng bên trong tòa cung điện này còn có thái thượng kiếm cung lưu lại bảo vật đâu một cái khác thanh niên ánh mắt lộ ra một tia tham lam nói chương bốn trăm hai mươi bảy đều quỳ xuống nhận lầm a giống những cái này cung điện thành lũy loại hình phi thường lớn khả năng chính là lúc trước thái thượng kiếm cung lưu lại di tích cũng rất có thể có hắn lưu lại bảo vật cho nên h ắ c vu phái thanh niên vừa nhìn thấy con mắt đều là sáng lên các ngươi nhìn trong cung điện đã có người một người trong đó chỉ cung điện nói có người vừa vặn có thể cho chúng ta sử dụng một người cầm đầu thanh niên trên mặt có hai đạo hoa văn t h u ậ t nhìn mười phần quỷ dị lúc này cười lạnh nói sau đó mười cái hắc vu phái thanh niên liên thủ sông phá cốt kiếm tộc phòng ngự hướng về cung điện mà đến mấy tức đã đến cung điện chỗ vẫn là lưu h ú c h ắ n đứng ở trên tường liền ô m quyền nói chư vị huynh đệ giống như đã trải qua một trận đại chiến mời tiến đến nghỉ ngơi đi vừa vặn chúng ta có thể liên hợp cũng có thể tại đây đều là cốt kiếm tộc địa vực n h i ề u một phần thực lực các ngươi nơi này có bao nhiêu người cầm đầu trên mặt có lọ văn thanh niên không có trả lời lưu h ú c lời nói mà là hỏi như vậy hết thể mười ba người mà thôi lưu hút nói hh mười ba người có thể hoa văn thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng b ạ c h b ạ c h sau một khắc mười cái hắc vu phái thanh niên thân hình khẽ động xuất hiện ở đây điện vũ tứ phương phong tỏa đường lui lưu húc biến sắc nói chư vị các ngươi đây là ý gì các ngươi là hắc vu phái người đúng lúc này trong cung điện có một thanh niên phát ra kinh hãi kêu to sau đó hắn đằng không mà lên liền hướng bên ngoài bay đi hắn thậm chí ngay cả phía ngoài cốt kiếm tộc còn không sợ cũng muốn chạy khỏi nơi này hắc hắc nếu biết chúng ta là hắc vu phái người còn dám đào tẩu cười lạnh một tiếng sau đó một đầu màu trắng cổ roi một quyển mà ra như một nói tia trước màu trắng đem người thanh niên kia quấn lấy kéo một phát mà quay về phanh một thân ảnh nặng nề g h té lăn trên đất lộ ra một chương trắng hiếm mặt tiểu tử xem ra ngươi là ưu châu người còn biết ta hát vu phái không sai không sai một cái hát vu phái thanh niên cười lạnh ánh mắt lại băng lãnh các ngươi muốn làm gì lúc này lưu h ú c hét lớn một tiếng cái khác hơn mười thanh niên cũng đã biến sắc thân hình chớp động ở giữa cùng lưu h ú c tụ ở cùng nhau một mặt cảnh giác nhìn lấy hát vu phái người nhưng mười cái hát vu phái thanh niên gương mặt nhẹ nhõm đem lưu h ú c bọn h ắ n vây vào giữa hoa văn thanh niên nói làm sao các ngươi còn muốn phản kháng chỉ bằng các ngươi tu vi cao nhất ngưng đan bắt trọng tu vi cũng muốn phản kháng các ngươi tới nơi này đã trải qua thời gian cũng không ngắn đi có phải hay không là đến tới đây bảo vật đều giao ra đi cái kia có thể tha cho ngươi nhóm một mạng một cái khác hắc vu phái thanh niên nói bảo vật gì chúng ta ở chỗ này căn bản cũng không có phát hiện bảo vật gì lưu h ú c lớn tiếng nói không có bảo vật cái thanh kia không gian giới chỉ đều lấy ra chúng ta muốn kiểm tra hoa văn nam tử lạnh lùng nói tiếp lấy trong mắt l á n h quang l ó e lên nhìn chằm chằm lưu h ú c nói còn nữa ngươi đây là cái gì ngự khí nói chuyện với ta quỳ xuống cho ta một đạo bạch cốt tiên bắn ra mà ra hướng về lưu h ú c hai chân bay tới để đọc c h u y ệ n lưu h ú c sắc mặt đại biến vô cùng khó coi giống to một tiếng trên người ngưng đan bắt trọng đỉnh phong khí tức toàn diện bộc phát một đạo đao c ư ờ n g tuyết trắng mà sáng trói hướng về bạch cốt tiên chém tới đồng thời thân hình lùi gớp bất quá hắn ngưng kết chính là địa cấp nội đan cùng hoa văn thanh niên kém quá xa đ ụ n g một tiếng đao cương bị đánh nát bạch cốt tiên tại lưu h ú c trên người cuốn một cái bạch cốt tiên bên cạnh đều là từng mảnh từng mảnh sắc bén cốt phiến lúc này cốt phiến đâm vào lưu h ú c trong thân thể để lưu h ú c sắc mà thảm đạm trên người bị máu tươi nhiễm đỏ quỳ xuống cho ta hoa văn nam tử trên người kim sắc đan khí l o a lên Nương đan kiểu trọng nguyên kiểu lưu hút c cho dù cắn rằng, cũng ngăn cản không dù răng, ngăn nổi, m ộ cố lực đại đ tới, vọt hắn n ụ giống một t ế n g quý u x lưu húc giống to đây là vô cùng nhục nhã hắn khó mà chịu đ ư ợ c mà cái khác trong cung điện thanh niên mặt biến sắc cảm đ ạ o lưu h ú c có thể nói là trong bọn họ chiến lược một trong mấy người mạnh nhất nhưng là đều không ngăn được một chiều hắc vu phái người chiến lược mạnh có thể nghĩ hắc vu phái người nhìn lấy sắc mặt tái nhợt hơn mười thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười gần cho phép hoa văn thanh niên đồng dạng cười lạnh nói nếu không phải xem các ngươi còn có chút giá trị lúc này đã chết nói đi cái này tòa điện vũ có chỗ đặc thù gì các ngươi cuối cùng có không có đạt được bảo vật gì hắc vu phái bằng hưu chúng ta thực không có đạt được bảo vật gì bất quá nơi đây xác thực có chỗ đặc thù cái này tòa điện vũ có một cái dưới đất thông đạo nhưng là thông đạo cửa vào có một loại quỷ dị nguy cơ cực kỳ nguy hiểm trước đó có hai người hướng tiến vào cha nhưng chết rồi chết không hiểu thấu một thanh niên thanh âm có chút run rẩy nói tầng hầm hoa văn thanh niên nhãn t ỉ n h sáng lên có tầng hầm đã nói lên rất có thể là lúc trước thái thượng kiếm cung đệ t ử chỗ tu luyện chư vị sư đệ cho hắn ăn nhóm nuốt vào sâu đục r ồ i đi hoa văn thanh niên phân phò nói đúng miêu sư huynh mấy cái hắc vu phái thanh niên ứng thanh tay khẽ động lập tức xuất hiện từng đầu không ngừng ngoạ ngoại h ắ c sắc tiểu trùng a đây là sâu đục ruột không cần ta không cần nuốt vào sâu đục ruột nuốt vào sâu đục ruột liền trở thành tượng gô của các ngươi ta không cần làm tượng gô của các ngươi lúc trước cái kia muốn chạy trốn thanh niên lúc này hoảng sợ kêu to lên hắc hắc có thể bị chúng ta khống chế là phúc phần của các ngươi các ngươi hẳn là thỏa mãn hoa văn thanh niên nụ cười gần lấy a miêu sư huynh bàn này ra hỏa nói có mười ba người làm sao nơi này chỉ có mười hai người lúc này một cái hắc vu phái thanh niên đ ố n g n h ư n ó i a hoa văn thanh niên mới vừa rồi còn không có chú ý lúc này xem xét quả là thế trên sân chỉ có mười hai người vừa rồi lưu h ú c nói đúng là mười ba người còn thiếu một người hoa văn thanh niên sắc mặt lạnh lẽo nói còn có một người ở nơi nào còn có một người bởi vì bị thương tại điện vũ trong phòng chữa thương một thanh niên hồi đáp ở phòng nào hoa văn thanh niên hỏi tại cái kia một gian cái kia chỉ một ngón tay chỉ chính là đường phong chữa thương cái kia gian phòng chữa thương hồ sư đệ ngươi đi đánh gãy chân hắn cho ta ném ra ta hắc vu phái vượt lên trên còn liệu cái gì tổn thương hoa văn thanh niên sắc mặt lạnh lẽo nói đúng miêu sư huynh một thanh niên cười lạnh thân hình khẽ động hướng về kia gian phòng mà đến lại khẽ động liền tiến vào gian phòng sau đó liền nghe đến trong phòng bên trong vang lên bột một tiếng quả nhiên thấy một bóng người bay ra cái này bóng người nặng nề g h t ẽ lăn trên đất nằm ở nơi đó không n ú c nhích thì đã hôn mê bất tỉnh trên sân lập tức cũng yên tĩnh trở lại bởi vì đầu này bay ra ngoài thân ảnh lại là vừa rồi đi vào cái kia hắc vu phái thanh niên lớn mật sau đó hoa văn thanh niên hét lớn các ngươi mới là lớn mật không biết ta tại chữa thương sao lại còn dám quấy dày đều quỳ xuống nhận lầm đi một đạo âm thanh trong trẻo vang lên sau đó một đạo vóc người cao thon tuổi trẻ thân ảnh đi ra trên vai của h ắ n còn đứng một cái tử sắc dị thú người thanh niên này đương nhiên là đường phong chương 428, liên tục chém giết lúc trước hắn để tiểu tử thủ hộ ở một bên liền toàn lực chữa thương không có phần tâm tư chú ý tình huống ngoại giới bởi vì một khi gặp nguy hiểm hoặc là có người tới gần tiểu tử nhất định sẽ nhắc nhở hắn cho nên hắc vu phái người ngay từ đầu đến hắn cũng không biết thẳng đến lưu h ú c bị tổn thương tiểu tử mới nhắc nhở hắn hắn mới tỉnh lại nhưng không đến bao lâu liền có một bóng người xông vào hắn tự nhiên không chút do dự một cái tác đem đập bay ra ngoài hắc vu phái người thực sự là h oan ra ngõ hẹp đường phong nhìn chung quanh mười cái hắc vu phái thanh niên khoe miệng ngẩm lấy một tia cười lạnh là ngươi mà hiển nhiên hắc vu phái người cũng nhận ra đường phong hơi sững sờ về sau trong mắt đều lộ ra lạnh như băng q u a n mang tiểu tử nguyên lai、like、ngươi trốn ở chỗ này h á t h á t h á t t ố t t ố t vô cùng lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu ta nói qua ta muốn nhường ngươi muốn chết không được hoa văn thanh niên ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác chính là bọn hắn sở dĩ sẽ thụ thương sẽ t r ậ t vật như vậy thậm chí có một cái hắc vu phái đệ tử chết tại cốt kiếm tộc trong tay đều là bái đường phong ban tạo là đường phong chặn lại con đường của bọn hắn cho nên bọn hắn mới lâm vào cốt kiếm tộc đang bao vây nếu không phải bọn hắn lần này tiến đến chuẩn bị đầy đủ khả năng chết còn không chỉ một người đây hết thảy đều là đường phong tạo thành đương nhiên bọn hắn sẽ không nghĩ kỳ thật tất cả đều là bọn hắn muốn kéo đường phong trở thành kẻ chết hay thậm chí trước đối với đường phong xuất thủ mới tạo thành những cái này bọn hắn sẽ không nghĩ đường phong phản kháng bọn hắn chính là sai ngay cả có tội chạy ta tại sao phải chạy đường phong cười nhạt một tiếng nói ngươi không chạy hoa văn thanh niên sững sờ sau đó nói không chạy chẳng lẽ là muốn c ầ u tha hắc hắc đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này thực sự là ngớ ngẩn đường phong tích nói thầm một câu những cái này hắc vu phái để hắn hơi có chút im lặng những cái này hắc vu phái người hoặc là chính là đầu có vấn đề hoặc là chính là ở tại bọn hắn cái kia một khu vực cao cao tại thượng đã quen giống như tất cả mọi người muốn nghe bọn hắn người nói cái gì không chỉ có là hoa văn thanh niên còn có cái khác hắc vu phái đệ tử nghe được đều tức giận xoát xoát trong đó có hai người vung tay lên một cái hai đạo bạch cốt tiên hướng về đường phong xoắn tới lần trước không có có một trận chiến là bởi vì muốn cho cốt kiếm tộc cùng các ngươi chơi đùa lần này liền để ta cùng các ngươi chơi chơi thích hơn đường phong cười lạnh sau đó thiên long chi d ự c ngưng tụ mà ra một cái phía dưới đường phong thân thể soạt một tiếng xông về phía trước dễ dàng tránh khỏi hai đạo bạch cốt tiên trong chốc lát liền xuất hiện ở hai cái áo bào đen trước người thanh niên cẩn thận hoa văn thanh niên hét lớn muốn cứu viện đã trải qua không còn kịp rồi. Phanh! Phanh! phái phái phó phái Hai đạo nước như núi quyền kình đánh ra, hai cái hắc vu phái thanh thảm thân thể giống như là hai khỏa như đạn tháo, hướng chục khoảng cách, nghề không khí Hai kích hai hắc thanh hắc ra, sau bay đi. Trong mắt, liền bay qua ra nước núi quyền niên tiếng, giống đạn Trong ngáy liền nặng té lăn trên quyền, niên. người này. cái đi. giết cái Đối đạo đất, đã dạ có tức. vu kêu vu vu mấy về mắt, một mét té là đường phong sẽ không lưu thủ đây hết thảy phát sinh quá nhanh chỉ là trong chốc lát mà thôi hai cái hắc vu phái thanh niên liền bị đánh chết tiểu tử người lớn mật còn dư lại hắc vu phái thanh niên kịp phản ứng nhao nhao phát ra gầm thét từng đạo từng đạo bạch cốt tiên bắn nhanh ra như điện hướng đường phong bay tới k h a anh hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện đường phong ánh mắt như điện chiến lược toàn bộ triển khai mạng thiên tinh vũ kiếm pháp thi triển mà ra ba mươi sáu đạo tinh vũ phá vỡ hư không hướng về bốn phía hắc vu phái thanh niên đánh tới p h ú c p h ú c s á t na tươi đẹp giọt máu trên không trung phiếu tán tiên diễm mà trói mắt mà có năm cái tu vi tương đối thấp hắc vu phái thanh niên đã bị tinh quang xuyên thủng trái tim bị đánh giết ở đây giết giết liên thủ giết hắn hiện tại làm sao không biết đường phong chiến lược cực kỳ khủng bố cầm đầu hoa văn thanh niên giống to một thân tu vi toàn lực b ộ phát còn thừa lại bảy cái hắc vu phái thanh niên nhưng là trong đó ngưng kết thiên cấp nội đan khoảng chừng bốn người hai cái đạt đến ngưng đan cửu trọng đặc biệt là hoa văn thanh niên càng là đạt đến ngưng đan cửu trọng đ ỉ n h phong mà hai người khác một người ngưng đan bắt trọng một người ngưng đan thất trọng còn có ba người đều là ngưng kết địa cấp nội đan tu vi kém nhất đều là ngưng đan thất trọng cái này một cỗ chiến l ư ợ c có thể nói cực mạnh đặc biệt là thiên cấp nội đan đặt đến ngưng đan cựu trọng một thân chiến l ự c quả thực là cực kỳ kinh khủng nhưng đường phong không sợ ngửa mặt lên trời thét dài khí thế như hồng kim s á c đan khí vân quanh chín đạo vòng vàng sáng trói cùng hắc vu phái đại chiến bất quá hắn ngay từ đầu cố ý tránh khỏi hai người ngưng đan cựu trọng cao thủ đem lực công kích đều hướng về năm người khác chút xuống mà đến có thiên long chi dực đường phong không sợ vây công thiên long chi d ự c mỗi một lần gỗ đều để đường phong thân hình biến phiêu hốt bất định phốc phốc mới vừa động thủ mà thôi lại một cái hắc vu phái thanh niên bị đánh chết cái này khiến hoa văn thanh niên càng là nổi trận lôi đỉnh mạnh hơn công kích hướng về đường phong cùng mánh công tới hai khỏa sao trời xuất hiện chặn lại hoa văn thanh niên công kích khanh đường phong đỉnh đầu kiếm nguyên mạch chấn động tuyệt thế sắc bén một đạo kiếm khi chém qua một cái đầu lâu thật cao bay lên lại đánh chết một người lúc này lưu hút đám người trận mắt hốc mồm nhìn lấy tuyệt đối không nghĩ tới đường phong chiến l ư ợ c thế mà mạnh đến loại trình độ này a lúc này hắc vu phái bên kia còn dư lại một cái ngưng kết địa cấp nội đan thanh niên bị hù kêu to gặp đường phong ánh mắt quên đến dọa đến bay ngược về đằng sau căn bản không dám đến gần rồi chư vị huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay tương trợ đường huynh lúc này lưu húc nhìn về phía những người khác mở miệng nói nhưng những người khác b i ế n sắc một người trong đó là trước kia hướng hắc vu phái chỉ ra đường phong ở phòng nào người thanh niên kia nói lưu h u n h cái kia đường phong chiến lược tuy mạnh nhưng ngươi không có nhìn ra sao hắn một mực tránh hai người ngưng đan c ử u trọng cao thủ không có đánh nhau chính diện ta sợ hắn không phải cái kia hai đối thủ của người chúng ta nếu là giúp đỡ hắn đến lúc đó vạn nhất đường phong không phải là đối thủ vậy chúng ta nhất định phải chết lời này của ngươi là có ý gì ngươi không có nhìn ra sao hiện tại đường huynh là cho chúng ta mà chiến nếu hắn phải đi lời nói hắc vu phái người tuyệt đối ngăn không được hắn ngươi bây giờ lại còn tham sống sợ chết lưu húc giận dữ t i ê u lên các ngươi có ai không sợ chết cùng ta cùng một chỗ tương trợ đường huynh lưu huynh ta với ngươi cùng một chỗ còn có ta cuối cùng chỉ có hai người mở miệng được giết lưu h ú c giống to một tiếng cùng hai người kia cùng một chỗ đánh tới hắc vu phái thanh niên cao thủ bất quá bọn hắn tự biết mình biết mình không phải ngưng tụ thiên cấp nội đan mấy cái kiêng ngưng đan bắt trọng cựu trọng đối thủ cho nên công kích của bọn họ hướng về một cái ngưng tụ địa cấp nội đan còn có một cái thiên cấp nội đan nhưng tu vi chỉ có ngưng đan thất trọng cao thủ mà đến các ngươi những cái này tạp thoái muốn chết hai người kia giận dữ Cùng lưu người đại chiến cùng một chỗ. chương ù n g lưu ú bốn trăm hai mươi chín đỉnh phong chiến lược phía dưới những người còn lại nhìn lấy lúc trước cái kia không nguyện ý xuất thủ thanh niên lúc này sắc mặt rất khó coi cắn răng nói mấy cái này đồ đận còn thật sự cho rằng cái kia đường phong c ó thể thắng sao hắc vu phái thế nhưng là có ngưng tụ thiên cấp nội đan đạt tới ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong cao thủ cao thủ như vậy trừ phi là đồng dạng ngưng tụ thiên cấp nội đan bước vào dung linh nửa bước linh biến mới có thể thắng qua hán hoặc là dứt khoát là linh biến cường giả mới có thể chắc thắng cái này đường phong nhìn tu vi bất quá là ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong cho dù chiến l ự c có mạnh hơn lại tại sao có thể là ngưng đan c ử u trọng thiên cấp nội đan thiên tài đối thủ chờ một chút cái kia đường phong thất bại thời điểm ta xem lưu h ú c mấy người là biểu tình gì người này sau khi nói xong sắc mặt tâm trầm mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu trên bầu trời đường phong nhìn thấy lưu hút đám người xuất thủ mỉm cười ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong sao đường phong khỏe môi nếch lên vẻ tươi cười sau đó kiếm khí ngút trời đường phong khí thế trên người lại chứa đường phong ánh mắt giống như là hai thanh bảo kiếm tuyệt thế liếc nhìn bốn phía hét dài một tiếng truyền ra vậy hôm nay liền giết thông khoái ẩm nhất kiếm chém ra cái kia người ngưng đan bắt trọng thanh niên rên lên một tiếng bay ngược về đằng sau tiểu tử giao cho ngươi đường phong trên vai tiểu tử bay nào mà ra cấp tốc biến lớn đánh về phía cái kia người ngưng đan bắt trọng thiên tài đi qua trong khoảng thời gian này tiểu tử không ngừng luyện hóa hoang long cốt phiến tiểu tử đã trải qua lần thứ hai tấn thăng một cái cấp bậc đạt đến thất cấp đ á n thú trong cơ thể nó hoang long huyết mạch càng phát ra nồng nặc chiến lược cũng mạnh hơn lấy tiểu tử lúc này chiến lược đối chiến một cái thiên cấp nội đan ngưng đan bắt trọng thiên tài tuyệt đối không có vấn đề cứ như vậy đường phong đối mặt chỉ có hai người ngưng đan cựu trọng thiên tài giết đường phong chiến ý như hồng bí mật mang theo uy thế kinh khủng đánh tới hai người giết hoa văn thanh niên hai người cũng gầm lớn đánh tới đường phong nhưng là mấy chiêu về sau hai người cũng không địch bị đường phong áp chế một mực lui lại cái này để cho hai người nổi lên kinh đ ả o hải lãng đường phong mạnh vượt qua tưởng tượng mà dưới đất những cái kia thanh niên cũng ngây ngẩn cả người mặt biến sắc hết sức đặc sắc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường phong thế mà cường đại thành dạng này thế mà lấy một thân một người áp chế hai người ngưng đan cựu trọng tuyệt thế thiên tài đây là ngưng đan thất trọng đỉnh phong nên có chiến lược sao đây cũng quá đi bọn hắn từng cái sững sờ nhìn lấy không thể không nói đường phong cho tới bây giờ một thân chiến lược xác thực đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong nhất võ ý đương nhiên không cần phải nói tuyệt đối không kém gì cái khác thiên tài mà vũ khí hát vân phệ tinh kiếm cũng tiến hóa đến rồi trung phẩm linh khí tuyệt đối không yếu thậm chí càng mạnh mà vũ kỹ càng thêm không cần nói phương diện vũ kỹ đường phong vẫn luôn mạnh hơn cái khác thiên tài mà cho tới nay là hắn ngược hạ nguyên m ạ n h hiện tại không có chút nào yếu ngược lại biến vô cùng khủng bố tại tăng thêm gấp ba kiếp thần kính thần cấp nội đan bây giờ đường phong có thể nói không có nhược hạng chiến lược đỉnh cao nhất hắn cầm chiến kiếm thân cùng kiếm hợp nhất cả người giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm một đạo vô cùng kiếm khí sắc bén thấu thể mà ra g i ế t từng đạo từng đạo tinh quang xuất hiện hướng về hai người đánh tung mà đến ẩm ẩm ẩm hoa văn thanh niên hai người dốc hết toàn lực ngăn cản nhưng mỗi cản một lần thân thể tựa như lui lại đi a ám viêm văn sát hoa văn thanh niên giống to song trưởng đánh ra sau đó thế mà toát ra nhóm lớn nhóm lớn con mua ối ông ông hướng về đường phong bay đi những cái này con mua ối từng cái đều có như hạt đậu nành g i ữ tợn c ù n g bố toàn thân đen kịt cũng không phải năng lượng n g ừ n g tụ ra mà là chân chính con mua ối đây là mũi độc số lượng rất nhiều hàng trăm hàng ngàn hắc cốt phong một cái khác thanh niên hai tay vung lên cũng bay ra một đoàn độc trùng bất quá lần này là từng cái g i ữ tợn long độc hắc vu phái thủ đoạn quả nhiên quỷ dị lại có thể điều khiển độc trùng hô đường phong kiếm nguyên mạch có kèm theo một tầng hỏa diễm lúc này khẽ động mảng lớn hỏa diễm hướng về phía trước tràn ngập mà đến nhưng là những long độc kia mỗi độc tử thế mà không sợ hỏa từ hỏa diễm bên trong vọt qua tiếp tục hướng về đường phong phong đi hắc hắc vô dụng ngọn lửa thông thường căn bản không dù n g hoa văn thanh niên cười lạnh điều khiển mỗi độc tử hướng về đường phong vào tới vô dụng vậy liền giết đường phong hét lớn sắc bén kiếm khí d ầ m d ạ p chẳng trịn bạo trảm à ra kiếm khí những nơi đi qua mỗi độc tử cùng l ong độc n h a u n h a u bị đánh rơi cái này khiến hoa văn nam tử sắc mặt hai người biến đổi lại đi hai người lại là vung tay lên càng nhiều độc trùng hiện lên mà ra điều trùng tiểu kỹ ta một kiếm p h á chi vận tinh xuyên thấu đường phong q u á t nhẹ thân cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuyên phá nặng nề độc trùng giết tới một thanh niên trước người người thanh niên này sắc mặt như mặt ngựa tu vi hơi thấp ước chừng ngưng đàn c ử u trọng tiền kỳ bộ dáng lúc này giật mình đấm ra một quyền một cái cự đại quyền ấn đánh về phía đường phong nhưng bị đường phong nhất kiếm xuyên thấu một đạo đáng sợ kiếm khi đánh vào thanh niên mặt ngựa trên nắm tay để hắn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt đại biến lui lại giết đường phong hét lớn sắc ý như nước thủy triều lại là một chiêu sao băng xuyên thấu hướng về thanh niên mặt ngựa đánh tới thanh niên mặt ngựa hoảng hốt hướng về sau rút lui thẳng đến quyển k ì n h mãnh liệt oanh ra mà phía sau hoa văn thanh niên cũng toàn lực công tới nhưng bây giờ đường phong chiến lực hạng gì mạnh hắn thi triển ra sao băng xuyên thấu uy lực hạng gì chi lớn tốc độ nhanh bực nào hoa văn thanh niên công kích còn chưa tới đường phong kiếm quang đã trải qua đánh xuyên thanh niên mặt ngựa quyền kình thanh niên mặt ngựa hoảng sợ trở ra nhưng đã trải qua không còn kịp rồi kiếm quang hiện lên máu bắn tung tóe một kiếm này trực tiếp từ tim của đối phương xuyên thủng ma qua sau đó đường phong thân kiếm chặn lại chặn lại hoa văn thanh niên công kích phốc thanh niên mặt ngựa miệng to ho ra máu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng trên người của hắn sinh cơ càng ngày càng yếu thân thể của hắn cũng khó k h ô n g chế từ trên cao té xuống lúc này hoa văn thanh niên đứng ở cách đó không xa một mặt ngưng trọng nhìn lấy đường phong chết rồi một người ngưng đan cựu trọng tuyệt thế thiên tài thế mà bị đánh chết phía dưới một thanh niên chừng trong mắt trong miệng tự lẩm bẩm cái này đường phong rốt cuộc là lai lịch gì cái này chiến lực cũng quá kinh khủng đi thiên cấp nội đan được xưng là tuyệt thế thiên tài bình thường chỉ có bọn hắn vượt cấp giết người khác làm sao có thể bị người khác vượt cấp chém giết lúc trước cái kia cho rằng đường phong tất bại thanh niên cũng tự lẩm bẩm mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào lúc này đường phong quay người nhìn về phía hoa văn thanh niên vừa rồi ngươi nói để cho ta muốn chết không xong ta không có ngươi nhiều ý nghĩ như vậy ta chỉ biết nhường người cầu sống không thể đường phong khẽ cười nói thanh âm hắn rất bình tĩnh không có cái gì sắc cơ nhưng phía dưới những cái kia thanh niên nghe vào trong thai vẫn không khỏi cảm giác thân thể phát lạnh mờ mịt ở giữa bọn hắn cảm giác bản thân vừa rồi có phải làm sai hay không bỏ qua kết giao đường phong cơ hội có lẽ bọn hắn vừa rồi hẳn là đi theo lưu h ú c đồng loạt ra tay chương bốn trăm ba mươi cầu sống không thể hoa văn thanh niên lập vào hư không nhìn chằm chằm đường phong sắc mặt có chút ngưng trọng lúc này nói tiểu tử ngươi vừa rồi hẳn là thi triển một loại nào đó thiêu đốt tinh huyết loại hình bí thuật đi bằng không thì lấy tu vi của ngươi căn bản không có khả năng mạnh như vậy cũng căn bản không có khả năng giết ngưng đan g ư n g cựu trọng tiền kỳ phong sư đệ nhưng là loại bí thuật kia ngươi lại có thể kiên trì bao lâu ngươi lại có thể tiếp tục buộc phát mấy chiêu đâu lời vừa nói ra những người khác giật mình cảm thấy phi thường có khả năng thế gian quả thật có loại bí thuật này bạo phát chiến lược sẽ tăng cường nhưng chỉ là ngắn ngủi hơn nữa đại giới đặc biệt lớn có chút thậm chí lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá bọn hắn cho rằng đường phong hơn phân nửa là dùng bí thuật như vậy đường phong cười một tiếng không có phủ nhận cái này khiến hoa văn thanh niên trong mắt sáng lên hắn kết luận bản thân đã đoán đúng đường phong nhất định là thi triển loại bí thuật này khẳng định không kiên trì được mấy chiêu chỉ cần mình có thể ngăn cản đối phương mấy chiêu như vậy về sau đối phương sẽ bỏ mặc làm thịt bạch cho nên hai tay của hắn khẽ động một khối tấm chắn nổi lên chắn trước người hắn dự định toàn lực phòng ngự đường phong hơi nết khoẹ môi lên lên lộ ra một tia nụ cười dễu c ậ n vậy liền nhìn ngươi có thể ngăn mấy chiêu khanh h ắ c vân phệ tinh kiếm phát ra kêu khẽ giống như cảm nhận được đường phong chiến ý trong lòng sinh ra c ộ n minh kiếm nguyên mạch nổi lên một cổ bá đạo kiếm ý tràn ngập trong khoảng thời gian này kiếm nguyên mạch biến hóa rất lớn không chỉ có biến lớn thành dài biến cùng một thanh chân chính kiếm một kích cỡ tương đương thậm chí cũng càng thêm ngưng thật một chút tại trên thân kiếm ẩn ẩn có một ít hoa văn lộ ra vô cùng kỳ dị nó thời thời khắc khắc tản ra một cổ bá đạo kiếm ý khiến cho đường phong uy lực kiếm pháp càng mạnh kiếm nguyên mạch cùng hắc vân phệ tinh kiếm trùng hợp ông một đạo một đạo dài đến vài mét kiếm mang từ mũi kiếm toát ra chém đường phong đột nhiên hét lớn nhất kiếm chém ra hai khỏa sao trời xuất hiện tản mát ra ánh sáng kinh người mang hắc vu thần tiên cho ta ngăn trở hoa văn thanh niên hét lớn một đầu bạch cốt tiên b ắ n ra sau đó trên không trung cấp tốc xoay tròn lấy bạch cốt tiên một đầu làm hạch tâm bạch cốt tiên xoay tròn thành một cái hình mũi khoan mơ hồ trong đó giống như một bộ to lớn khô lâu xuất hiện hướng về đường phong đánh tới đồng thời trước người hắn tấm chăn phát sáng cản trước người ẩm ẩm hai k h ỏ a sao trời cùng hình mũi khoan bạch cốt tiên chạm vào nhau trong n g á y mắt một đạo năng lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài khuếch tán sau một k h ắ c bạch cốt tiên liền bị đánh hướng về sau bay đi mà đường phong kiếm quang không ngừng chém vào hoa văn thanh niên trên tấm chắn Phanh. hoa văn thanh niên thân thể cùng rung động kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra máu tươi bước chân hắn trên không trung l i ề n đạc hướng về sau nhanh chóng thối lui ha ha lại đến ta xem ngươi còn có thể phát ra công kích như vậy mới kiếm hoa văn thanh niên lau khỏe miệng máu tươi ha ha cười nói giờ phút này phía dưới người thanh niên hai mắt nhìn chằm chằm thiên không nháy mắt cũng không dám nháy cho dù tại giao chiến lưu húc ba người còn có hắc vu phái ba người khác c ũ n g k h ô n g k h ỏ i l i ê n tiếp hướng b ê n n à y t r ô n g lại. t r o n g l ò n g bọn h ọ đ ề u b i ế t đường phong cùng hoa văn thanh niên một trận chiến mới là quyết phân thắng thua mấu chốt cũng là quyết định vận mệnh bọn họ mấu chốt đường phong thắng như vậy lưu h ú c đám người sống mà hắc vu phái mấy người liền nguy hiểm mà hoa văn thanh niên thắng cái kia lưu h ú c đám người liền giữ nhiều lành ít bọn hắn mặc dù tại lẫn nhau giao chiến nhưng tâm thần không khỏi chuyển tới đường phong cùng hoa văn thanh niên bên này lại đến yên tâm bao ngươi hài lòng đường phong cười lạnh lại là nhất kiếm chém ra cho ta ngăn trở hoa văn thanh niên giống to hắn biết hiện tại mỗi một kiếm đều là mấu chốt đường phong có lẽ chỉ có thể phát ra một kiếm này bạch cốt tiên lại đánh ra đồng thời tấm chắn cản trước người cùng lúc trước một dạng bạch cốt tiên bị đánh bay chiến kiếm kích ở trên khiên cong tấm chắn rung động dữ dội lay động kém chút cũng bị đánh bay mà hoa văn thanh niên thân thể cũng cùng rung động trong miệng lại tràn ra máu tươi công kích của hắn tại sao biết cái này sao cường đại cho dù thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng cái này cũng cường đại quá mức có lẽ đây là hắn cuối cùng nhất kiếm hoa văn thanh niên thầm nghĩ lấy nhưng sau một khắc sắc mặt hắn thay đổi bởi vì đường phong lại là nhất kiếm chém tới đồng dạng hắn mặc dù kiệt lực chặn lại nhưng thân thể chấn động thương thế nặng hơn nhưng để hắn tuyệt vọng là đường phong còn không có ngừng tiếp lấy lại là nhất kiếm chém tới quanh một tiếng hắn ho ra máu bay ngược thậm chí hắn ở trên khiên đều thấy được một cái khe À, làm sao có thể làm sao có thể hắn làm sao còn có thể phát ra mạnh như vậy công kích không hợp lý cái này không hợp lý hoa văn thanh niên trong lòng giống to nhưng chờ đợi hắn lại là đường phong kiếm quang kinh khủng kia dắt một kiếm này về sau tấm thuẫn khe hở lớn hơn tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra mau dừng lại mau dừng lại tranh thủ thời gian hao hết tính mạng của hắn tiềm năng a hoa văn thanh niên giống to đến bây giờ hắn còn cho rằng đường phong là thi triển một loại bí thuật nhưng sau một khắc hắn con ngươi kịch liệt co vào trong mắt l ó e lên vẻ tuyệt vọng phanh một đạo k i ế m quang chém vào hắn trên tấm c h á n đụng một tiếng tấm c h ắ n vỡ ra a giờ k h ắ c này trong mắt của hắn vẻ tuyệt vọng càng đậm phát ra kêu to liền không kiên trì nổi đường phong cười khẽ từng bước một hướng về hoa văn thanh niên đi đến nhưng là cái nụ cười này rơi vào hoa văn thanh niên trong mắt lại so ma quỷ còn kinh khủng hơn nguyên phủ dưới sự kinh hoảng một chương nguyên phủ xuất hiện trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn một đạo hát sắc con mang đem hắn bao phủ nhưng là đạo này có thể ngăn ngưng đan cựu trọng đỉnh phong cao thủ nguyên phủ tại đường phong tiếp theo trong kiếm đụng một tiếng liền thiêu đốt vỡ ra hoa văn thanh niên thân thể tức thì bị đường phong kiếm khí quét trúng trên thân thể xuất hiện một đạo huyết ngân kém chút đem hắn chém thành hai nửa À, ngươi đừng có giết ta ngươi không thể giết ta ta là hắc vu phái người ta cho ngươi biết ta hắc vu phái chính là thất cấp thế lực có linh biến cảnh sư huynh tọa trấn ngươi nếu là giết ta ở nơi này kiếm cung chủ trong cung đem không có ngươi đất dùng thân hoa văn thanh niên kêu to linh biến cảnh sư huynh đó cũng là chuyện sau này hôm nay ta nói qua nhường ngươi cầu sống không thể đường phong bước ra một bước chiến kiếm đâm ra mạn thiên tinh vũ ba mươi sáu đạo tinh vũ phá vỡ không trung sán lạn mà lại mỹ lệ nhưng là tại s i n h đẹp phía sau lại là kinh khủng sắc cơ hoa văn thanh niên kêu to kiệt lực ngăn cản nhưng hắn đã trải qua thụ trọng thường lại có thể cản mấy đạo cuối cùng hắn chặn lại một nửa Đã đoá đoá đỏ tươi, xinh đẹp đường có Phúc. Phúc. thách một miệng、Hán、máu mắt mắt bộ toàn trên Trên từng từng tươi, huyết Trong tươi tuôn gắt trừng nửa người hắn. người hắn, xinh hắn không ngừng ra, con mắt gắt gao trừng mắt đường phong. kia, ra hoa. ra, gao rơi ở lúc này đường phong hô hấp y n g h ề nguyên bình ổn sắc mặt hồng nhuận phân phớt chỗ nào như hắn trong tưởng tượng như thế là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng hắn thế mà thật là dựa vào bản thân chiến lược vẹn vẹn chỉ là ngưng đan thất trọng mà thôi đã có khủng bố như vậy chiến lược người này quá mức yêu nghiệt hoa văn thanh niên trên người sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu mà trong lòng của hắn lại hiện lên từng đạo từng đạo suy nghĩ dạng này yêu nghiệt linh biến cảnh sư huynh làm gì được hắn sao cuối cùng hoa văn thanh niên trong đầu hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ sau đó mắt mắt tối sầm lại hướng về phía dưới rơi đi chương 431, nửa bước linh biến hô phía dưới những cái kia xem cuộc chiến thanh niên lúc này đại đại thở ra một hơi mà trong mắt tất cả đều bị bất khả tư nghị thần sắc tràn g ngập t h ắ n g đường phong thế mà t h ắ n g đồng thời là lấy ưu thế tuyệt đối đánh chết hai người ngưng đan c ử u trọng tuyệt thế thiên tài cái này quá qua bất khả tư nghị hơn nữa bọn hắn cũng đã nhìn ra đường phong căn bản không phải thi triển bí pháp gì thiếu đốt tinh huyết sinh mệnh mà là lấy chiến lược chân chính giải quyết địch thủ nhưng cái này chiến l ự c khó tránh khỏi có chút kinh khủng bọn hắn chưa từng nghe nói có ai đối mặt ngừng kết thiên cấp nội đan thiên tài còn có thể vượt cấp mà chiến hơn nữa còn vượt qua dòng giã hai cái cấp bậc thắng thắng đường huynh thắng lúc này cùng đối phương còn tại giao thủ lưu h ú c không khỏi lớn tiếng kêu lên đường phong thắng nói rõ bọn hắn thắng thất bại đem là đối phương hai người khác cùng lưu h ú c đồng loạt ra tay cũng vui mừng không thôi bọn hắn biết bản thân đánh cuộc đúng kỳ thật trước đó bọn hắn căn bản không có nắm chắc cho rằng đường phong sẽ thắng nhưng tại loại này trong hoàn cảnh không phản kháng cũng chỉ có nuốt vào hắc vu phái sâu lục ruột thành vì tượng gô của bọn hắn cho nên bọn hắn quyết định đánh cược một lần nhưng bây giờ bọn hắn biết bản thân thắng cuộc đi mau lúc này còn dư lại mấy cái hắc vu phái thanh niên là là hoàn toàn tương phản bọn hắn trừ không thể tưởng tượng nổi còn có chính là hoảng sợ cho nên bọn hắn liều lĩnh muốn súng kích ra ngoài nhưng là lưu hút bọn hắn cũng không đếm xỉa đến gắt gao c u ố n lấy bọn hắn bởi vì bọn hắn biết một khi bị hắc vu phái người đi ra ngoài đem tin tức chuyển cho bọn hắn linh biến cảnh sư m i n h vậy bọn hắn đều nguy hiểm chỉ có đem hắc vu phái người đều chém giết bọn hắn mới an toàn Bạch! đường phong thiên long chi rực một cái hướng về mấy người khác đánh tới đây là một trận không huyền nghiệm chút nào đ ổ sát sau nửa ngày giữa rừng núi lại nhiều hai bộ thi thể chỉ có cuối cùng cái k i a n g ư n g kết địa cấp nội đan thanh niên bị đường phong một quyền đánh cho trọng thương p h a n k đường phong đem ném vào điện vũ trên mặt đất đường huynh lần này đều nhờ vào ngươi đường phong cùng lưu h ú c mấy người hàng rơi trên mặt đất lưu h ú c liền ôm quyền nói lưu huynh khách khí nếu như không có các ngươi c u ố n lấy hai người kia đường phong cũng sẽ không như thế thuận lợi đem bọn hắn dần dần đánh g i ế t đường phong cười nói ha ha đường huynh không cần cất nhắc ta ta biết lấy đường huynh chiến l ư ợ c coi như không c ó chúng ta hỗ trợ bọn hắn cũng không trốn khỏi lưu hút cười ha ha một tiếng nói ai nha đường huynh đường huynh lần này nhờ có ngươi đại triển thần uy a ta đã sớm biết đường huynh chiến l ư ợ c cường đại nhất định có thể thắng hắc vu phái tiêu tiểu lúc trước cái kia nói đường phong khẳng định không thắng nổi thanh niên lúc này trên mặt chất đầy tiêu dung hướng về đường phong đi tới hoa xuân ta nhớ được trước đó ngươi không phải nói như vậy trước ngươi nói đường huynh khẳng định không thắng được nhất định sẽ thất bại lưu h ú c căm tức nhìn người thanh niên kia đối với dạng này tham sống sợ chết tiểu nhân h á n phi thường không q u ă n nhìn này lưu h ú c ngươi không cần nói xấu ta ta lúc nào nói qua nếu như vậy hoa xuân kêu lên ngươi không có nói qua vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ lưu húc nói ta không xuất thủ là bởi vì ta biết đường huynh khẳng định chắc thắng ta xuất thủ bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi ngược lại sẽ ảnh hưởng đường huynh giết địch hoa xuân nghĩa chính ngôn từ nói ngươi lưu húc giận dữ nhưng hắn bất thiện ngôn từ lúc này biệt hờ mặt không biết nên nói như thế nào xuống dưới không biết xấu hổ như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường phong cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô lưu h ú c bả vai nói lưu h ú c tất cả ta tâm lý nắm chắc lời vừa nói ra để một bên hoa xuân sắc mặt không khỏi biến đổi mà lưu h ú c thì là cười ha ha một tiếng tiếp lấy đường phong ánh mắt nhìn về phía cái kia một cái duy nhất hắc vu phái thanh niên lúc này người thanh niên kia sắc mặt trắng bệnh nhìn thấy đường phong nhìn về phía hắn thân thể đều khẽ run xuống đừng có giết ta đừng có giết ta ta cam đoan tất cả đều sẽ không nói ra đâu hôm nay tất cả ta đều không nhìn thấy h á c vu phái thanh niên kêu to lên ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi thành thật trả lời đường phong lạnh lùng nói được chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta ta liền trả lời ngươi bằng không mà nói ta một chữ cũng sẽ không nói h á c vu phái thanh niên cắn răng nói đường phong khẽ cho mày nói được ta đáp ứng không giết ngươi lời vừa nói ra để lưu h ú c đám người đều là biến sắc đường hình lưu h ú c mới vừa muốn nói chuyện đường phong k h o á t tay hướng về lưu h ú c cười cười nháy nháy mắt lưu h ú c ánh mắt lóe lên giống như hiểu cái gì ngừng nói chuyện không có lên tiếng đường phong vừa nhìn về phía hắc vu phái thanh niên nói ta hỏi ngươi các ngươi hắc vu phái người đại khái tại vị trí nào linh biến cảnh cao thủ có mấy cái được ta cho ngươi biết ta hắc vu phái đều là từ một tòa kiếm phong tiến vào cho nên phần lớn người đều hẳn là tại cùng một khu vực chúng ta trước đó đã cùng hắc vu phái đồng môn quá rồi ở phía trước nam khâu thành có ta hắc vu phái một bộ phận sư huynh đệ mà hắn sư huynh của hắn đệ thì là tại cảng xa một chút địa phương về phần linh biến cảnh sư huynh ta hắc vu phái hết thể có hai cái hai cái linh biến cảnh thiên tài đường phong ánh mắt khẽ động thất cấp thế lực quả nhiên cường đại hai mươi sáu tuổi phía dưới m à t h ô i liền đột phá đến linh biến cảnh hơn nữa còn không chỉ một cái phía trước nam khâu thành có hay không linh biến cảnh cường giả đường phong hỏi không nhưng là có ở vào dung linh giai đoạn sư h ì n h hắc vu phái thanh niên trả lời dung linh giai đoạn lời này để lưu h ú c đám người hít sâu một hơi ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt ngưng t r ọ n dung linh giai đoạn sao đường phong khẽ nói dung linh giai đoạn nhưng thật ra là một cái phi thường đặc thù giai đoạn đó là ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong tại đột phá linh biến cảnh thời điểm sẽ trải qua một cái giai đoạn ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong muốn đột phá linh biến cảnh thời điểm đầu tiên muốn để nguyên mạch từ chỗ mi tâm chuyển rơi đến trong đan điển sau đó để nguyên mạch tiến vào trong nội đan đặt tới nội đan hạch tâm cùng nội đan hòa làm một thể giai đoạn này chính là dung linh giai đoạn tại giai đoạn này bên trong mặc dù còn không có tấn thăng đến linh biến cảnh nhưng lại đã vượt ra ngưng đan cựu trọng có bộ phận linh biến uy năng chiến lược mạnh hơn xa ngưng đan cựu trọng cho nên dung linh giai đoạn c ư ờ n giả g lại được xưng là nửa bước linh biến nửa bước linh biến tuyệt không phải ngưng đan cựu trọng có thể so sánh khó trách lưu h ú c đám người nghe được sắc mặt cũng thay đổi thất ta nên nói mới nói bây giờ có thể thả ta đi à. hắc vu phái thanh niên cẩn thận nhìn lấy đường phong đường phong cười một tiếng nói ngươi đi đi nghe đường phong nói như thế hắc vu phái thanh niên đại hỷ liền vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài chạy đi lưu h i n h xin nhờ lúc này đường phong hướng lưu húc cười một tiếng bạch tiếp đó lưu húc trong tay một đạo đao mang bắn nhanh ra như điện đâm xuyên qua hắc vu phái thanh niên trái tim hắc vu phái thanh niên miệng to ho ra máu chật vật q u a y người phun ra một câu ngươi ngươi không nói tin dùng đường phong cười một tiếng nói ai nói ta không giữ chữ tín ta nói qua ta không giết người nhưng là ta chưa nói qua những người khác không thể giết ngươi chương bốn trăm ba mươi hai quỷ dị thông đạo dưới lòng đất n g ư ờ i hắc vu phái thanh niên không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình ha ha đến một bước này còn muốn đi nghĩ thật tốt lưu húc cười ha ha một tiếng nói mà một bên hoa xuân đám người lại là cảm giác thân thể trở nên lạnh lẽo cái này đường phong không chỉ có chiến lược cường đại thủ đoạn tâm trí đều không thể coi thường được đường phong vung tay lên từng đạo từng đạo nguyên lực bay ra đem hắc vu phái mọi người không gian giới chỉ đều c u ố n tới thu vào không gian giới chỉ ở trong lưu h u y n h ngươi biết nam khâu thành đi như thế nào sao đường phong hướng lưu hút hỏi nam khâu thành đường h u y n h ngươi chẳng lẽ muốn đi nam khâu thành nhưng bây giờ nam khâu thành có hắc vu phái cao thủ tại hơn nữa còn có dung linh giai đoạn cường giả hắc vu phái b á đạo ngang ngược đường huynh hiện tại tiến đến vạn nhất lưu húc biến sắc có chút lo lắng nói mặc dù một câu tiếp theo lời nói không có nói ra nhưng đường phong biết hắn là có ý gì lưu húc là lo lắng vạn nhất cùng hắc vu phái cao thủ đối đầu đối mặt dung linh giai đoạn cường giả chỉ sợ không địch lại đường phong mặc dù có thể vượt cấp chém giết ngưng đan cựu trọng thiên tài nhưng là chống lại dung linh cảnh lời nói đoán chừng vẫn là nam địch đường phong cười nói lưu huynh không cần lo lắng ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi tạm thời còn sẽ không đi h ả vậy là tốt rồi lưu húc gật đầu nói ta trước kia cũng hỏi thăm một chút lúc đầu muốn chờ bên ngoài cốt kiếm tộc thối lui về sau cũng tiến về nam khâu thành nam khâu thành là ở chỗ này phương nam ước chừng khoảng một nghìn dặm địa phương tại phương nam một nghìn dặm địa phương sao đường phong nhìn hướng phía nam trong miệng nói nhỏ nam khâu thành hắn nhất định là muốn đi một chuyến bởi vì mạc d ĩ n h đám người là ở chỗ này mạc dĩnh vương g i á c đám người làm người đều cũng không t ệ lắm đi qua trong khoảng thời gian này ở chung đường phong đã đem bọn hắn xem như bằng hữu mà mạc d ĩ n h đám người bây giờ cùng hắc vu phái người cùng chỗ một thành đường phong lo lắng bọn hắn sẽ cùng hắc vu phái người đối đầu cho nên hắn dự định đi xem một chút nhưng không phải hiện tại đường phong dự định trước đột phá đến ngưng đan bắt trọng lại tiến về c á c cạc nơi xa cốt kiếm tộc tiếng t lôi trở lại đường phong suy nghĩ nhìn cách đó không xa cốt kiếm tộc đường phong nghĩ tới một vấn đề nếu cốt kiếm tộc không dám tới gần cái này một tòa điện vũ hẳn là thái thượng kiếm cung đệ t ử chỗ cư trụ không sai nếu là thái thượng kiếm cung đệ t ử chỗ cư trụ hẳn là sẽ có đồ vật lưu lại đi có lẽ đã bị dĩ vãng tiến nhập thái thượng kiếm cung người lục soát cạo sạch nhưng đường phong còn là tò mò bởi vì hắn kiếm vân mạch từ khi lần này tiếp xúc đến liên quan tới thái thượng kiếm cung về sau của hắn kiếm nguyên mạch cũng rất dị thường lại có thể thôn phệ kiếm đảm tăng cao tu vi cùng l ụ c thân đường phong mơ hồ cảm giác của hắn kiếm nguyên mạch cùng thái thượng kiếm cung có liên quan gì mặc dù loại ý nghĩ này cơ hồ là không thể nào bởi vì theo linh nhi phỏng đoán Của hắn kiếm nguyên mạch, hẳn là truyền thừa cùng mẹ của hắn nếu là truyền thừa tại mẹ của hắn như thế nào lại cùng thái thượng kiếm cung có quan hệ đâu lại hoặc là bởi vì thái thượng kiếm cung tu kiếm nguyên nhân kiếm nguyên mạch mới có phản ứng đây hết thảy đường phong đều không mò ra cho nên đụng phải thái thượng kiếm cung đệ tử lưu lại di tích hắn liền muốn hiểu rõ lưu huỳnh cái này toà điện vũ các ngươi đều dò xét sao hắn hướng lưu húc hỏi lưu húc nói cái này tòa điện vũ đều d ò xét không có bất kỳ phát hiện nào bất quá lại có một chỗ có gì thường cái kia chính là tại điện vũ tối hậu phương có một cái dưới đất thông đạo có một cái dưới đất thông đạo vậy các ngươi có hay không đi dò xét đường phong có phần có chút hiếu kỳ hỏi ai biết lưu hút ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói đương nhiên là có đi dò xét nhưng là cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm trước đó đã có hai người chết tại bên trong chuyện gì xảy ra chết như thế nào đường phong hỏi lưu hút thở dài lắc đầu nói không biết lúc trước chúng ta đi vào chúng nhưng vừa mới đi vào thông đạo lối vào một người trong đó đột nhiên giống như gặp phải công kích đột nhiên liền bị đánh chết người kia tu vi chiến lược không giới ta ta lúc ấy lung tung công kích nhưng không có chút nào phát hiện được nhân về sau lại có một người không giải thích được chết rồi chúng ta không dám ở lâu liền lui ra về sau đều không có đi vào đột nhiên bị đánh g i ế t lại không nhìn thấy địch thủ đường phong n g h i hoặc lưu hút gật đầu nói không sai chính là không có nhìn thấy địch thủ mới làm người sợ run có nguy cơ đại biểu cho khẳng định có đồ vật lưu lại đường phong không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại lộ ra vẻ tò mò đường phong ngươi là muốn tiến vào giò xét sao lưu hút hỏi một số người khác cũng ánh mắt biến đổi lộ ra tâm động c h i sắc đường phong chiến lược cường đại tiến bảo có lẽ có thể tìm tới địch thủ đồng thời tiêu diệt đâu nói như vậy bọn hắn không phải cũng có thể đi vào rồi đường phong nhẹ gật đầu lưu hút ánh mắt nhất động nói đường huynh đã như vậy không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ dù sao ta đi vào một lần ít nhiều biết chút tình huống đường phong cười một tiếng nói không cần Ra đi kiểm vào trước tra một hồi đám người liền đi tới cung điện hậu phương đại điện bên trong tòa đại điện này tại cả tòa điện vũ mà nói là thuộc về hậu điện mà ở đại điện đích chính trung ương có một cửa vào nhưng là không có ánh sáng đơn e n nhánh mảnh, nhìn thang thông hướng thể thấy, phía đá, một một một có có bậc bậc đ dưới. ư g nhiên không có ánh sáng đối với bọn hắn mà nói mảy may không là vấn đề y y hải nguyên có thể nhìn nhất thanh nhị sở vận chuyển nguyên lực đường phong hai mắt có hai đoàn quang mang thả ra cửa vào bên trong tất cả tình huống đều ánh vào đường phong trong mắt rất thông thường một đầu cầu thang một đầu thềm đá thông hướng phía dưới không có bất kỳ cái gì dị thường duy nhất dị thường là tại thang đá bên trên có hai bộ thi thể nằm ở nơi đó huyết thủy theo thang đá hướng phía dưới lưu đi đường phong k h ẽ nhũ một chút lông mày sau đó hữu xào t h á p bay ra trôi nổi tại đỉnh đầu của h ắ n không có chút nào do dự đường phong vừa xải bước ra tiến nhập trong thông đạo đường huynh phải cẩn thận sau lưng lưu hút kêu lên quay đầu đường phong nhẹ gật đầu tiếp tục hướng phía trước những người khác chừng trong mắt một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt từng bước một dọc theo cầu thang hướng phía dưới từ từ đường phong tiếp cận thứ một cỗ thi thể nhưng vẫn là không có bất kỳ dị thường nhưng đường phong không dám buông lỏng cảnh giác toàn bộ tinh thần đề phòng khi hắn đi đến thứ một cỗ thi thể nơi đó ý ghi hải nguyên vẫn là không có khác thường mà cỗ thi thể kia liền nằm đường phong dưới chân hắn ghé vào trên cầu thang nhìn không ra vết thương ở nơi nào nhưng huyết thủy ý h i hải nguyên còn tại lưu cái này khiến đường phong có chút kỳ quái theo lý thuyết người này đã chết rồi thời gian không ngắn máu tươi cũng đã đ ọ n g lại vì cái gì còn tại lưu tay khẽ động một đạo nguyên lực bay ra cuốn về phía cô thi thể kia hắn muốn nhìn người nọ là chết như thế nào nguyên lực cuốn một cái thi thể l ậ t lên này người sắc mặt tái nhợt hai mắt y ỉ nguyên t r ư ờ n g rất lớn giống như rất không c a m l ò n g tại mi tâm của hắn đường phong thấy được vết thương một cái phi thường thật nhỏ m ả n h lỗ như lô kim đồng dạng nếu không phải đường phong nhãn lực thật tốt người bình thường lập tức còn khó có thể phát hiện cái này lỗ nhỏ xuyên thủng mi tâm của hắn huyết thủy cũng không ngừng từ vết thương này bên trong chảy ra đây chính là vết thương trí mạng mấu chốt là thứ gì đánh xuyên mi tâm của hắn chương 433, t a có nhường n g ư ờ i đi vào sao đường phong n h í u mày suy tư nhưng vào lúc này hắn hậu kình đột nhiên phát lệ gặp nguy hiểm đường phong đối với nguy hiểm linh giác rất mạnh trong chốc lát bước chân một bước hướng một bên bước ra một bước thử cũng đúng lúc này hắn cảm giác một đạo vô cùng sắc bén đồ vật từ bên thai của hắn xuyên qua bắn vào đến thông thang đá hai bên trên vách tường trong n g á y mắt ở trên vách tường lưu lại một cái thật nhỏ như lỗ kim vậy lỗ thủng thâm bất khả trác đồng thời đường phong nhìn thấy có một đạo phi thường mơ hồ đồng thời phi thường nhỏ bóng xám từ trước mắt t r ợ t lóe lên đây là đường phong ánh mắt nhất động nhưng tại lúc này lại là một đạo tê sắc vô cùng tiếng xé gió vang lên đồng dạng cũng từ phía sau phong tới b hưu h xào tháp rủ xuống một đạo quan g mang che lại toàn thân đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên hưu xào tháp quan g mang khẽ run lên liền khôi phục nguyên trạng mà ở quan g mang bên ngoài đường phong rốt cục nhìn thấy tập kích hắn là vật gì đó là một thanh cực nhỏ cực nhỏ kiếm như một cây châm kích cỡ tương đương phát ra lạnh như băng q u a n mang đồng thời lại là một đạo bóng s á m từ trước mắt lướt qua nhanh chóng vô cùng chớp mắt liền biến mất không thấy đ ư ờ n g huynh xảy ra chuyện gì ngoài thông đạo mặt lưu h ú c đám người nhìn thấy đường phong làm ra n ẹ tránh p h o n g ngự hình động không khỏi tất cả giật mình mở miệng hỏi gặp tập kích bất quá không có việc gì đường phong trả lời một tiếng ánh mắt lại tản mát ra tinh quang liếc nhìn bốn phía thử lúc này lại là một đạo tiếng xé gió sắc bén hướng về đường phong phong tới nhưng lúc này đường phong lại phát ra cười lạnh một tiếng trong miệng nói nhỏ quả nhiên là kiếm vĩ điệp khanh đen xa phệ tinh kiếm cũng đồng thời hướng về phía trước đâm ra đi một tiếng một thanh như châm lớn nhỏ tê kiếm bị đường phong nhất kiếm đánh bay đồng thời kiếm khí bạo phát hướng về phía trước đánh tới hugh làm đường phong kiếm khi đánh về phía một bên vách tường thời điểm một cái bóng màu xám cho l o e lên liền hướng thang đá chỗ sâu mà đến muốn đi nào có dễ dàng như vậy kim sắc đan khí vừa bay mà ra lập tức đem cái kia màu xám cho cái bóng c u â n lấy tại kim sắc đan khí chiếu rọi đường phong rốt cục thấy rõ là cái gì cái kia lại là một con bướm vẫn chưa có người nào bàn tay một nửa lớn nhỏ toàn thân thành trong xuất sắc nếu như không nhìn kỹ cũng nhìn không ra loại này con bướm tên là kiếm vĩ điệp là một loại phi thường thưa thất con bướm nhìn như không lớn lại vô cùng nguy hiểm vì vì cái đuôi của hắn bên trên mọc ra tám cái mảnh như châm lại thành kiếm hình tiểu kiếm mà cái này tám cái tiểu kiếm đều có thể tùy thời bắn ra uy lực vô cùng kinh người thành niên kiếm vĩ điệp hắn cái đuôi tiểu kiếm đánh ra uy lực không thể so với một cái bình thường ngưng đan g ư n g cựu trọng cao thủ toàn lực đâm ra nhất kiếm yếu nhược hơn nữa chỉ cần kiếm vĩ điệp trên đuôi tám cái tiểu kiếm bắn đi ra về sau qua một đoạn thời gian nó lại sẽ mọc ra lần nữa đồng thời lại bởi vì kiếm vĩ điệp toàn thân như trong suốt đồng dạng chỉ cần nó d á n t ạ i mạnh lên thật giống như cùng vách tường hòa làm một thể vô thanh vô tức phi thường khó lấy phát hiện đường phong rốt c ũ n g biết hai người kia là chết thế nào được nhất định là chết tại kiếm vĩ điệp phía dưới mà lưu hút đám người lại ngay cả kiếm vĩ điệp chân thân đều không nhìn thấy bình thường người tại đối mặt kiếm vĩ điệp tập kích đích sắc rất khó phòng ngự suy cái kia kiếm vĩ điệp bị đường phong đan khí vây khốn không ngừng vung vẩy lên cánh đồng thời lại có hai thanh tiểu kiếm bắn ra nhưng đều bị đường phong đan khí đánh bay hiu kiếm quang lại nổi lên đường phong nhất kiếm hướng về phía bên phải vách tường đâm tới một bóng người bay lên lại một con kiếm vĩ điệp nhưng tiếp lấy đường phong kiếm quang chấn động một đạo sáng trói kiếm khí cấp tốc bay ra đánh vào kiếm vĩ điệp trên thân thể rất dễ dàng kiếm vĩ điệp tại kiếm khí hạ chia năm t m ả y bảy mà ngay từ đầu cái kia kiếm vĩ điệp cũng bị đường phong đan khí chấn động hóa thành bụi hai cái đối với cao thủ bình thường là nguy cơ trí mạng kiếm vĩ điệp tại đường phong trong mắt tùy ý khả kích rết đánh rết hai cái kiếm vĩ điệp về sau đường phong bốn phía quét một vòng không có có bất kỳ phát hiện gì tiếp lấy tiếp tục hướng xuống đi đại khái xéo xuống hạ đi hơn ba mươi mét dáng vẻ thang đá đến cuối cùng rồi thang đá cuối cùng xuất hiện ba đầu s ẻ tạ con đường mà mỗi một đầu hai bên đường đều có từng gian thạch thất nhìn sơ một chút không xuống mấy chục ở giữa quả nhiên là thái thượng kiếm cung đệ tử tu luyện ở lại chỗ tu luyện mà một đoạn này không còn có đụng phải như kiếm vĩ điệp đồng dạng nguy cơ đường phong ánh mắt như điện bốn phía quét một vòng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm a đường phong ánh mắt nhìn về phía trung gian cái kia một con đường bởi vì lúc này hán mi tâm kiếm nguyên mạch lại nhảy lên nguyên nhân cũng là bởi vì ở giữa con đường này đường phong ánh mắt lấp lóe theo sau đó xoay người lui ra ngoài dọc theo thang đá đi tới lối vào đường huynh có phát hiện gì vừa rồi ngươi cùng thứ gì giao thủ v ừ a v ề tới cửa vào lưu húc liền liền vội vàng hỏi hai cái kiếm vĩ điệp mà thôi đã trải qua bị ta đánh chết đường phong nói kiếm vĩ điệp lưu húc đám người sắc mặt biến đổi bọn hắn rốt c ũ n g biết vì cái gì trước đó không có bất kỳ phát hiện nào liền bị đánh chết hai người kiếm vĩ điệp thực sự quá kỳ dị hiện tại kiếm vĩ điệp đã trải qua bị ta đánh chết phía dưới đúng là thái thượng kiếm cung đệ tử bình thường chỗ tu luyện lưu huynh có thể xuống dưới tìm tòi đường phong cười nói ta cũng có thể xuống dưới cái này không ổn à kiếm v i điệp là đường huynh ngươi đánh chết chỗ này di tích lẽ ra đường huynh dò xét lưu hút k h o á t tay nói không sao cùng một chỗ dò xét chính là đường phong mỉm cười lưu hút người này làm người cũng không tệ lắm trước đó đứng trước hắc vu phái vây khốn lưu hút còn có thể đứng ra có thể thấy được lưu hút nhân phẩm còn là rất không tệ cũng đã nhận được đường phong tán thành mà chỗ này di tích là lưu h ú c bọn hắn phát hiện trước đường phòng cũng không dễ lộc chiếm cho nên để lưu h ú c đám người cùng một chỗ dò xét cũng không có gì thế nhưng là lưu h ú c còn đang do dự một bên hoa xuân lại trong mắt lóe lên vẻ tham lam nói lưu h ú c ngươi còn nhưng mà cái gì đường huynh đều gọi chúng ta đi vào dò xét ngươi không vào đi vậy ta đi vào trước nói xong hoa xuân nhanh chân bước ra liền muốn tiến trong thông đạo nhưng lúc này đường phong vừa xài bước ra tại thang đá bên trên đặt mạnh lập tức một đạo lực lượng cường đại từ dưới đất tuân ra đánh về phía hoa xuân trong chốc lát hoa xuân sắc mặt đại biến thân thể run lên ẩm bịch bịch hướng về sau liền lùi lại ngực một trận chập trùng kém chút phun ra một ngổm màu tươi ta có nhường ngươi tiến nhập sao đường phong nhìn lấy hoa xuân thản nhiên nói đường huynh ngươi đây là ý gì hoa xuân sắc mặt khó coi nhìn lấy đường phong nói lưu h i n h còn có hai người bọn họ có thể tiến vào đường phong chỉ lưu h ú c còn có lúc trước cùng lưu h ú c đồng loạt ra tay hai người thanh niên nói tiếp đó đường phong ánh mắt lạnh lẽo một đạo sát cơ nghiêm nghị thanh âm truyền ra những người khác tự tiện tiến vào giết không tha thanh âm đằng đằng sát khí để hoa xuân đám người trong lòng phát lạnh sắc mặt cực độ khó coi chương bốn ba đạo kiếm khí đến bây giờ bọn hắn làm sao không biết đường phong rõ ràng là nhằm vào lúc trước bọn hắn không có xuất thủ sự kiện kia hoa xuân đám người tiểu nhân vậy hành vi đường phong lại như thế nào không biết đâu chỉ là lúc trước hắn không nói mà thôi không nói không có nghĩa là hắn liền có thể bị hoa xuân tùy ý lắc lư đi qua ta lời nói chỉ nói một lần các ngươi tự giải quyết cho tốt đường phong lạnh lùng nói nói xong hắn quay người hướng về thang đá phía dưới mà đến hoa xuân đám người sắc mặt cực độ khó coi nhưng trong lúc nhất thời không dám phản bác một câu bọn hắn không khỏi nghĩ tới vừa rồi đường phong đánh giết hắc vu phái cường giả thanh niên thời điểm cái kia thực lực mang tính áp đảo cùng thủ đoạn tàn nhẫn trong lòng không khỏi phát lệnh ha ha ha nhìn thấy hoa xuân dáng vẻ lưu húc hài lòng cười to sau đó cùng đường phong cũng hướng thang đá hạ mà đến ma đổi thành bên ngoài hai cái lúc trước xuất thủ thanh niên lúc này liếc nhau một cái đều từ với nhau trong mắt thấy được vẻ may mắn bọn hắn may mắn trước đó lựa chọn đúng lựa chọn đứng ở đường phong bên này bằng không mà nói bọn hắn đoán chừng cũng phải cùng hoa xuân đám người một dạng bất qua sau đó trong mắt bọn họ liền bị ánh sáng hừng hực thay thế địa phương này nói đến vẫn là bọn hắn tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung về sau cái thứ nhất phát hiện di tích bên trong cuối cùng có cái gì chứ vội vàng hai người bọn họ cũng đi theo mà thang đá bên ngoài hoa xuân đ á g người gương mặt vẻ hâm mộ đặc biệt là hoa xuân hâm mộ về sau chính là bị một c ô vẻ âm trầm thay thế cái này đường phong bất quá là chiến lược mạnh như vậy một chút mà thôi cuồng cái gì cuồng lần này tiến vào cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ hơn hắn không biết có bao nhiêu đến lúc đó đụng phải những cái kia mạnh hơn ta xem hắn làm sao cuồng hoa xuân phi thường khó chịu nói ra nhưng nói tới nói lui để hắn tiến vào hắn là tuyệt đối không dám chỉ có thể ở lại bên ngoài nhìn lấy đường phong đi xuống thang đá về sau không do dự trực tiếp hướng về ở giữa cái kia một con đường mà đến đằng sau lưu hút ba người nhìn thấy đường phong đi ở giữa một đầu bọn hắn đương nhiên sẽ không đi theo phân đ ư ờ n g tuyển chọn tả hữu hai đầu tiến đến dò xét đường phong đi thẳng về phía trước đường hai bên có từng gian thạch thất thạch thất có cửa đá đều là đóng cửa cửa đá giam giữ nói d õ một vấn đề nói d õ tại di vãng nơi này không có bị người khác dò xét qua đường phong tùy ý tuyển một cái thách thất dùng sức đẩy thạch cửa mở ra đường phong đi vào đây là một cái thách thất chiếm diện tích còn không nhỏ tứ phía đều là v ế t tường nhưng bốn bề v ế t tường lại phủ đẩy từng đầu v ế t kiếm xem ra đây chỉ là một dùng luyện kiếm thách thất đường phong suy tư nhìn bốn phía một chút không có có bất kỳ phát hiện gì liền l u i ra sau đó hắn lại nhìn hai gian thạch thất đều là dùng luyện kiếm thạch thất bất qua sau đó hắn tiến nhập một gian thạch thất lại có phát hiện cái này gian thạch thất hẳn là luyện khí dùng có một ít báo phế binh khí để dưới đất đường phong nhìn một chút phần lớn đều là bị hỏng tiếp tục dò xét một nhà ở nơi này trong gian thạch thất đường phong phát hiện một bản không vàng không bạc thư tịch lật ra xem xét nguyên lai là một bản võ kỹ một bản cựu cấp kiếm pháp võ kỹ đường phong mỉm cười đem võ kỹ thu vào không gian giới chỉ võ kỹ nói thật đối với đường phong mà nói không có cái gì đại d ụ bởi vì hắn thần giới ba phong khí bên trong võ kỹ rất nhiều nhưng đối với hắn không có ích lợi gì nhưng đối với người khác mà nói tác dụng kia nhưng lớn lắm giống k i ể u cấp võ kỹ thập cấp võ kỹ rất nhiều thế lực đều căn bản không có bao nhiêu khả năng hết thể đều chỉ có mấy bộ m à thôi có thể trở thành một thế lực căn cơ cho nên thu lại rơi cũng là có thể sau đó đường phong lại nhìn hai gian thạch thất đều không có có phát hiện gì trong lúc này một con đường hai bên thạch thất phần lớn là luyện kiếm thạch thất mà thôi cuối cùng đường phong đi vào sau cùng một gian thạch thất m u ố khẩu cũng là cái này đầu cuối con đường mà đường phong mi tâm kiếm nguyên mạch nhảy lên cũng là do ở cái này gian thạch thất bên trong tuyệt đối có đồ vật gì hấp dẫn lấy kiếm nguyên mạch hưu xào tháp trôi nổi tại đỉnh đầu quan g mang rủ xuống đường phong đẩy cửa vào cái này gian thạch thất so cái khác thạch thất càng lớn hơn gấp bội bên trong rất đơn giản trừ một pho tượng không có những vật khác nhưng là đường phong con mắt vừa tiến đến liền bị pho tượng này hấp dẫn pho tượng này là một người trung niên hắn đứng chắp tay giống như nhìn về phía phương xa ánh mắt có một loại vẻ sầu lo thực sự là sinh động như thật bất quá hấp dẫn đường phong nói đúng ra không phải pho tượng này mà là tại pho tượng chỗ ngực có một thanh tiểu kiếm lơ lửng ở nơi đó chỗi này tiểu kiếm ước chừng bàn tay dài như vậy toàn thân hoàng đồng đồng giống như là đồng thau rèn đúc mà thành mà ở trên thân kiếm có từng đầu hoa văn kỳ dị lóng lánh quang mang n h ạ t nhạt đây là cái gì kiếm nhìn hình dạng làm sao cùng ta tại kiếm cung trong phân cung lấy được chôi này đ è n nhánh tiểu kiếm có chút tương tự đường phong nhìn lấy tiểu kiếm suy tư hơn nữa đường phong có thể cảm giác được mi tâm kiếm nguyên mạch nhảy lên cũng không phải là bởi vì trôi này tiểu kiếm không phải trôi này tiểu kiếm đó là cái gì sau một khắc đường phong sẽ biết đáp án tại pho tượng dưới chân đột nhiên phát ra ba đạo kiếm quang sáng trói hướng về đường phong bạo trảm mà tới bạch đường phong bước chân khẽ động hướng về sau rút lui thẳng đến sau đó phải chân với bước thân hình như phủ quang lực ảnh tránh khỏi ba đạo kiếm quang công kích ba thanh kiếm lúc này đường phong thấy rõ công kích hắn lại là ba thanh tản ra bạch quang kiếm ba thanh kiếm tản ra bạch quang nhẹ nhàng khẽ động lại hướng về đường phong kích bắn mà tới bạch bạch trong tay hắc vân phệ tinh kiếm khẽ động đường phong huy kiếm nên đón mà lên phanh phanh phanh phanh ba tiếng tấn công chi tiếng vang lên đường phong thân hình bất động mà ba thanh kiếm lại hướng về sau bay đi nguyên lai không phải chân t r i n h kiếm mà là ba đạo kiếm khí đường phong giật mình nghĩ đến hiện tại đường phong đã trải qua thấy rõ cái này căn bản không là ba thanh chân t r i n h kiếm mà là ba đạo kiếm khí ba đạo kiếm khí mỗi một đạo đều tương đương với ngưng đan c ử u trọng lực công kích điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm tâm sao đường phong con mắt đ ố n g nhiên sáng lên trong miệng nói nhỏ ánh mắt của hắn sáng n g ờ i nhìn lấy ba thanh kiếm quả nhiên tại chỗ chui kiếm thấy được ba khỏa chiếu lấp lánh đổ vật quả nhiên là kiếm tâm không có sai xem ra kiếm nguyên mạch là bởi vì kiếm tâm mới khiêu động đường phong trên mặt lộ ra mỉm cười trong lòng đại hỉ suy suy suy ba đạo kiếm quang lại hướng về đường phong chém tới vậy ta liền đánh tan các n g ư ờ i đường phong huy kiếm mà lên cùng ba đạo kiếm quang đụng vào nhau đụng chút lúc i kiếm quang mắt, liền kiếm, mỗi kiếm, phi kiếm kiếm biến phi đi, nhiều. ê trên n thanh quang không trung tung Trong ngáy đường phong công thường lớn. Mấy chục kiếm về sau, ba đạo kiếm quang, quang mang biến phi thường mở đi, uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Bệnh. tục mắt, một rất chục chục chạm, lực va về ba bay. sau, ba huy đạo mấy Mấy mở để đều huy lực l này đường phong phi thân mà lên bàn tay lớn bổ một cái thế mà đem ba thanh kiếm quang n ắ m ở trong tay luyện cho ta đường phong trên bàn tay phủ đầy nguyên lực đồng thời đan khí vờn quanh trên tay bàn tay hắn dùng sức một nắm lập tức vang lên một trận đùng đùng thanh âm trong bàn tay ba đạo kiếm quang đang không ngừng nhảy lên quang mang lóe lên lóe lên mà khó mà thoát ra đường phong bàn tay mấy hơi thở về sau đường phong trong lòng bàn tay kiếm quang hoàn toàn biến mất chỉ có ba k h ỏ a lớn chừng trái nhãn như thủy tinh đồng dạng hòn đá nằm đường phong lòng bàn tay bên trong chương 435, lại một đầu nhắc nhở hòn đá thành trong suốt hình đồng thời tại hòn đá bên trong còn có thể nhìn thấy một thanh thật nhỏ tiểu kiếm đang qua lại du động đây chính là kiếm tâm đường phong tay khẽ động đem kiếm tâm thu vào sau đó nhìn về phía trôi tiểu kiếm này quan sát một chút không có khác thường đường phong vung tay lên một đạo nguyên lực tuân ra đem tiểu kiếm c u ố n một cái kéo đến ở trong tay xúc tu lạnh bước không có hắn dị thường của hắn đ ư ờ n g huynh mới vừa nghe được tiếng đánh nhau nơi này xảy ra chuyện gì t h á c h thất bên ngoài chuyển đến lưu h ú c thanh âm đường phong tay khẽ động đem tiểu kiếm thu hồi đi ra ngoài khi thấy lưu h ú c ba người hướng đi tới bên này đường phong cười một tiếng nói không có việc gì xuất hiện một chút tình huống đã giải quyết các ngươi thì sao có không có thu hoạch gì cũng không tệ lắm ta tìm được hai quyển kiếm pháp võ kỹ đều là cựu cấp lần này may mắn mà có đường huynh lưu h ú t trong mắt lóe ra vui mừng hướng về đường phong liền ôm quyền nói hai quyển c ử u cấp kiếm pháp tuyệt đối có thể ra hai mươi vạn nguyên thạch tính là không nhỏ một bút tài phú ta cũng tìm được một bản võ kỹ còn có một số vật liệu luyện khí ta tìm được mấy cái linh khí hai người khác đều là trên mặt hiện lên vẻ vui mừng ít nhiều đều có chút thu hoạch dù sao chỉ là vừa tiến vào kiếm cung chủ cung không lâu mà thôi có thể có dạng này thu hoạch đã trải qua coi là không tệ nhìn bên này đến không có những thứ khác chúng ta ra ngoài đi đường phong nói khi trở lại cửa vào thời điểm phát hiện hoa xuân đám người chính ở chỗ này khi bọn hắn nhìn thấy lưu hút chờ trong mắt người vui mừng lúc đều rối rít lộ ra vẻ hâm mộ không cần nghĩ cũng biết mọi người tại phía dưới khẳng định có thu hoạch ừ đều là cái này đường phong bằng không thì ta làm sao sẽ d ư ơ n g mắt thủ tại cửa ra vào mà không có phần của ta nhìn qua đường phong bóng lưng hoa xuân trong lòng thầm hận về phần là đường phong đánh chết kiếm vĩ điệp mới có thể đi vào chuyện này đã bị hắn không để ý đến lúc này dưới đất trong thạch thất đã có một màn quỷ dị đang phát sinh lúc trước cái kia hai cái bị kiếm vĩ điệp đánh chết thanh niên bọn hắn chừa lại màu tươi thế mà mười phần quỷ dị hướng về đường phong đạt được kiếm tâm gian thạch thất kia mà đến từ từ máu tươi chạy hướng về phía pho tượng kia dưới chân đồng thời từ pho tượng dưới chân thẩm thấu đi vào biến mất không thấy gì nữa mà theo huyết thủy không ngừng thẩm thấu pho tượng dưới chân thế mà có từng luồng hát vụ xông ra rất nhanh hát vụ liền đem pho tượng bao phủ khiến cho pho tượng kia thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố bất quá đây hết thảy đường phong đ ắ n g người đều là không biết đường phong trực tiếp tiến nhập trước đó chữa thương cái kia gian phòng bên trong đóng kỹ cửa phòng thả ra tiểu tử thủ hộ đường phong ngồi xếp bằng tay khẽ động trôi tiểu kiếm này lại xuất hiện trôi này tiểu kiếm rốt cuộc là dùng để làm gì đường phong tinh tế quan sát một chút tiểu kiếm một bên trên thân kiếm phát hiện chín cái nho nhỏ cái hố nhỏ còn có từng đầu kỳ dị đường vân trừ cái đó ra nhưng không có, có bất kỳ phát hiện gì ông lúc này đường phong đột nhiên cảm giác trong ngực chấn động một tấm lệnh bài bay ra là trước kia tiến vào nơi này ba khỏa kiếm đảng tạo thành lệnh bài lúc này lệnh bài phát ra một đạo quan mang đem tiểu kiếm bao phủ sau đó tại trên lệnh bài lại hiện ra một hàng chữ hoàng đồng kiếm thực lấy hoàng đồng kiếm thực có thể vào chứa bạch ngân kiếm thực chi điện trên lệnh bài xuất hiện chính là hàng chữ này đường phong nhữ mày có chút kinh dị nhìn dị l ấ y này. một màn hàng Hiện ra c h ữ này về sau, lệnh bài quăng mang ảm đạm đi, hướng hạ lạc đi, đường phong một chảo, nắm ảm đạm một tay chảo, đi, đi, hạ lạc bên trên o n cẩn thận nhìn một chút lệnh bài. Lúc này, lệnh g sau đó chút Lúc một bài. bài b t r ê ngay chứ n từ đầu hàng chữ k i a bên ngoài chính là nhiều hơn hàng chữ này cái khác nhìn không ra dị thường nhưng đường phong càng ngày càng cảm thấy kiếm này cung chủ cung quá không tầm thường tấm lệnh bài này tựa hồ tại lục tục cho ra nhắc nhở đường phong tin tưởng tuyệt không phải chỉ là để một mình hắn dạng này tin tưởng những người khác hơn phân nửa cũng không ngoại lệ hơn nữa tấm lệnh bài này còn thu không vào trong không gian giới chỉ đều lộ ra rất q u á i dị đường phong lắc đầu không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa tiếp theo đường phong lại thoạt nhìn cuối cùng xuất hiện cái kêu một hàng chữ nguyên lai、like, trôi này tiểu kiếm t i ể u kêu là hoàng đồng kiếm thực đã xưng là kiếm thực hẳn là một cái chìa khóa có thể lấy nhựa mở ra tiến vào ẩn chứa bạch ngân kiếm thực chìa khóa như vậy dựa theo cái này suy luận bạch ngân kiếm thực là cao hơn một cấp chìa khóa có lẽ thu hoạch được bạch ngân kiếm thực liền có thể đi vào ẩn chứa cao cấp hơn chìa khóa địa phương từ đó đạt được cao cấp hơn chìa khóa cái kia theo trên lệnh bài mới bắt đầu cái kia một hàng chữ cuối cùng một mực đẩy về sau cấp bậc cao nhất kiếm thực hẳn là tử kim kiếm thực Chín tử kim kiếm thược xuất thế, thái thượng bí trôi tử xuất kim kiếm đường i mới ệ n chân truyền mở ra, thừa. có có thể có chân võ đ phong tinh tế suy luận rốt cuộc biết mới vừa gia nhập thời điểm lệnh bài bên trên câu nói kia là có ý gì dựa theo ý nghĩ này chính là muốn không ngừng tìm kiếm cao cấp hơn kiếm thực ư cuối cùng mới có thể mở ra thái thượng bí điện đường phong suy tư một hồi liền đem hoàng đồng kiếm thượng cất kỹ tu vi của ta đi qua khoảng thời gian này củng cố đã trải qua có thể đột phá đường phong nghĩ đến tay khéo động liền có từng k h ỏ a kiếm đảm xuất hiện kiếm đảm đường phong còn thừa lại hai mươi bảy k h ỏ a đường phong dự định lấy hai mươi bảy k h ỏ a kiếm đảm đột phá ngưng đan bắt trọng nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện làm đường phong vừa xuất ra hai mươi bảy k h ỏ a kiếm đảm thời điểm hai mươi bảy k h ỏ a kiếm đảm thế mà tản mát ra một trận hào quang sáng trói sau đó liền đụng một tiếng biến mất không thấy cái này nhìn đường phong trận mắt hốc mồm sau đó đường phong trong lòng phát ra một trận kêu rên kiếm đảm thế mà không thể xuất ra không gian giới chỉ vừa xuất ra thế mà lập tức liền tiêu tán cái này trước đó làm sao không nghe nói a đây chính là hai mươi bảy k h ỏ a kiếm đảm a hai mươi bảy k h ỏ a kiếm đảm đ ặ t ở chưa đi đến nhập kiếm cung chủ cung trước đó có thể trị giá bao nhiêu nguyên thạch trước đó hắn hai mươi mốt k h ỏ a kiếm đảm liền trọn vẹn vô hơn bốn trăm vạn nguyên thạch a hai mươi bảy k h ỏ a nói thế nào cũng phải hơn năm trăm vạn nguyên thạch đi lòng của hắn đang run rẩy đang dỉ máu à giống như trơ mắt nhìn năm trăm vạn khối nguyên thạch từ trước mắt hắn biến mất hắn sở dĩ không có đ ậ m liền muốn giữ lại đột phá ngưng đan tám trọng dụng hiện tại cũng không có sớm biết dạng này lúc trước liền nên v ỗ đường phong trong lòng kêu to thật lâu mới bình phục lại cũng may lần này chiếm được ba khỏa kiếm tâm nghĩ đến kiếm tâm đường phong trong lòng hơi có chút t an ủi h i u đúng lúc này một đạo truyền âm ngọc phủ bay vào đường phong một chảo xem xét liền biết là mạc dĩnh truyền cho hắn nhưng là xem xét nội dung bên trong về sau đường phong biến sắc bên trong chỉ câu có lời nói không thể đến nam khâu thành cái này cùng trước đó mạc dĩnh cho hắn truyền âm không nhất trí trước đó mạc dĩnh cho hắn truyền âm gọi hắn cùng nhau đến nam khâu thành hội tụ nhưng nhờ vậy mới không có bao lâu mặc dĩnh lại truyền âm gọi hắn không thể đi nam khâu thành cái này không đúng k ì n h chẳng lẽ bọn hắn đã xảy ra chuyện gì hoặc là gặp không thể chống lại địch nhân cho nên mới gọi ta không muốn đi thì không muốn ta cũng đi lâm vào hiểm cảnh đường phong n h u mày suy tư hắc vu phái cũng có một số người tại nam khâu thành có thể hay không cùng hắc vu phái có quan hệ bất kể như thế nào nam khâu thành chuyến này ta là không đi không được bất quá muốn tại trước khi đi muốn đem đột phá tu vi đến ngưng đan bắt trọng đường phong làm ra quyết định bởi vì hắn biết âu dương vũ đã ở nam khâu thành âu dương vũ tu vi rất cao tăng thêm mặc dính đám người nếu như bọn hắn cũng không địch lấy đường phong tu vi hiện tại đi đoán chừng cũng là huyền chỉ có đột phá ngưng đan bắt trọng đường phong nắm chắc mới lớn hơn một chút chương 436, lần thứ hai tấn thăng tay khẽ động ba khỏa kiếm tâm xuất hiện ở đường phong trong tay kiếm cung chủ cung pháp tác hoàn thiện đã cùng thế giới chân chính không có gì khác biệt cho nên cũng không có kiếm linh kiếm ma tồn tại đương nhiên cũng không có kiếm đảm nhưng cũng sẽ có cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện loại này kiếm tâm kiếm tâm cùng kiếm đảm rất tương tự nhưng ẩn hàm năng lượng so kiếm g a n cao hơn nữa rất nhiều đường phong trước đó liền suy đoán kiếm tâm có thể hay không bị kiếm nguyên m ạ n h hấp thu nếu như có thể mà nói kiếm kia cung chủ cung chính là đường phong bảo địa có thể làm cho tu vi của hán nhanh chóng tăng lên mai cho đến ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong đều không phải là cái gì vấn đề đương nhiên ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong sau dung linh giai đoạn còn có sau linh biến cảnh dựa vào hấp thu năng lượng là không có tác dụng gì nhưng cũng đủ rồi ông làm đường phong xuất r a kiếm tâm thời điểm mi tâm kiếm nguyên mạch không ngừng nhảy lên đường phong tâm niệm vừa động kiếm nguyên mạch bay ra từng đạo từng đạo hắc tuyến xuất hiện đem một k h ỏ a kiếm tâm c u ố n lấy tiếp lấy chính là bắt đầu thôn phệ quả nhiên hữu dụng đường phong nhãn tình sáng lên cùng thôn phệ kiếm đảm tương tự kiếm nguyên mạch thôn phệ một k h ỏ a kiếm tâm về sau khe run lên bay trở về mi tâm sau đó một cô năng lượng khổng lồ tràn vào đường phong thể nội thật là mạnh năng lượng đường phong cảm giác cô năng lượng này là thôn v ệ một k h ỏ a kiếm đảm năng lượng gấp mười lần nói cách khác một k h ỏ a kiếm tâm bù đắp được mười k h ỏ a kiếm đảm ngay sau đó đường phong vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết toàn lực h ú t thu lại hào hào hào toàn thân hắn nguyên lực vận chuyển phát ra như nước sông đồng dạng chấn động h ư ớ n g một cảnh giới t r u n g kích không đủ đường phong nói nhỏ kiếm nguyên mạch khẽ động lại thôn v ệ một k h ỏ a kiếm tâm lại một lát sau đường phong đem một viên cuối cùng kiếm tâm cũng thôn p ệ trước sau thôn v ệ ba khỏa kiếm tâm để đường phong tích lũy rốt cục sông phá cực h ạ tại sau ba canh giờ thể nội một tiếng oanh minh nội đan ông ông lay động đường phong rốt cục lại tiến một bước bước vào ngưng đan bắt trọng khoảng cách linh biến trí cảnh càng gần trong cơ thể nguyên lực tiếp tục vận chuyển lại qua một canh giờ mới mở hai mắt ra là thời điểm đi nam khâu thành dung linh giai đoạn cuối cùng lại có bao nhiêu mạnh đ ầ u chuyện của tôi chấm vn đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đứng dậy tiểu tử nhảy lên bờ vai của hắn sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài a đẩy cửa ra về sau đường phong phát hiện tình huống giống như xuất hiện biến hóa bởi vì tứ phía yên tĩnh lúc đầu vây ở bên ngoài nhóm lớn cốt kiếm tộc không biết từ lúc nào đã trải qua lạng yên lui đi không chỉ có như thế lúc đầu ở chỗ này mười cái thanh niên cũng chỉ có ba người đường huynh người đi ra nhìn thấy đường phong lưu húc đi nói mà sau lưng của hắn đi theo lúc trước đồng loạt ra tay hai người thanh niên trừ bọn hắn bên ngoài hoa xuân đám người đều không có ở đây lưu huynh đây là có chuyện gì đường phong có chút nghi ngờ hỏi đường huynh là như vậy ngay sau đó lưu húc cùng đường phong giải thích một chút nguyên lai、like、ngay tại ba canh giờ trước đó những cái kia vây khốn nơi này cốt kiếm tộc không biết vì cái gì đột nhiên đều rút lui vô ảnh vô tung biến mất mà hoa xuân đám người nhìn thấy cốt kiếm tộc rút đi cũng trước sau rời đi dù sao tiến vào nơi này là vì tìm kiếm cơ duyên nếu như một mực ngốc tại một chỗ đó cũng không có ý nghĩa mà lưu hút đám người bởi vì đường phong còn đang bế quan liền chờ ở nơi này đường phong trong lòng có chút ấm áp nói không biết lưu h u n h tiếp xuống có tính t o á n ấm gì ba người chúng ta muốn kết bạn mà đi nhìn xem có thể hay không đụng phải cơ duyên gì đường huynh ngươi thì sao lưu húc hỏi ta dự định đi trước nam khâu thành đường phong nói cái gì đường huynh ngươi muốn đi nam khâu thành có thể hắc vu phái có một số người đều tại nơi đó à? lưu húc biến s ắ c nói không sao ta có bằng hưu ở nơi đó khẳng định mau mau đến xem cho dù thực sự đụng phải hắc vu phái người ta tự vệ đầy đủ đường phong cười nói đường huynh thật là nghĩa khí chi nhân lưu húc thở dài nói sau đó bọn hắn không tiếp tục nhiều lời vì vì bọn họ nghĩ tới rồi đường phong cái kia cao thâm m ặ t chắc chiến lược có lẽ hắc vu phái căn bản không làm gì được đường phong đây ba vị vậy chúng ta sau này còn gặp lại đường phong hướng ba người liền ôm quyền sau đó phóng người lên hóa thành một đạo k i ế m quang biến mất ở chân trời từ trước đều nói vân đông chỉ có hai cái thất cấp thế lực nói vân đông ít nhân kiệt xem ra truyền luôn cũng không thể tin a nhìn lấy đường phong rời đi thân ảnh lưu húc thở dài nói không sai đường phong huynh như nhân kiệt này xem ra danh chấn vân châu là chuyện sớm hay muộn hai người khác cũng là cảm thán nói không đến bao lâu ba người bọn họ cũng rời khỏi nơi này đường phong hướng về phương nam phi hành bất quá tốc độ của hắn không có rất nhanh bởi vì phải quan sát đến bốn phía đường lại vọt vào cốt kiếm tộc đang bao vây cũng may hơn một canh giờ về sau đường phong đều không có gặp được cốt kiếm tộc giống như vùng này cốt kiếm tộc lập tức đều lui không còn chút nào hơn một canh giờ đường phong đã trải qua tới gần nam khâu thành ẩm đúng lúc này đường phong nghe được kịch liệt tiếng oanh minh có người ở đại chiến hơn nữa đại chiến thanh âm từ xa mà đến gần tại hướng đường phong bên này gần lại gần Bạch. đường phong thiên long chi rực vung lên thân hình hướng rơi xuống giấu ở trên một cây đại thụ đường phong mới vừa ẩn thân tốt liền nhìn thấy mấy đạo lưu quang hướng về bên này kích bắn mạ tới hắc hắc âu dương vũ ngươi là không chạy thoát được đâu vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi một đạo âm lanh thanh â m vang lên không sai âu dương vũ ngươi thiên việt quốc những người khác đã trải qua rơi vào ta hắc v ù phái trong tay ngươi cũng không cảm thấy ngại một thân một mình đào tàu sao hay là trở về cùng bọn họ đi thôi một đạo khác thanh n â m cũng vang lên âu dương vũ hắc vu phái trên đại thụ đường phong thần sắc khẽ động hắn ngưng thần nhìn lại trên bầu trời hết thể tứ đại thân ảnh tại phi nhanh trước mặt nhất một người chính là thiên việt quốc đệ nhất cường giả thanh niên âu dương vũ lúc này hắn không rên một tiếng sắc mặt có vẻ hơi tái n h ợ t khỏe miệng còn mang theo từng tia từng tia vết máu hiện nhưng đã bị thương đằng sau ba cái thân mặc màu đen khô lâu bảo thanh niên từng cái cười lạnh hướng về âu dương vũ đuổi theo âu dương vũ ngươi không chạy thoát được đâu lưu lại cho ta đi hắc vu phái một người cầm đầu thanh niên cười lạnh vung tay lên một đầu bạch cốt tiền bắn ra trong nháy mắt liền vượt qua khoảng trăm thước hướng về âu dương vũ đâm tới xì xì thử bạch cốt tiên tới gần âu dương vũ thời điểm tại bạch cốt tiên mũi nhọn bên trên lại vang lên từng tiếng tiếng xé gió từng đạo từng đạo thật nhỏ bóng đen hướng về âu dương vũ vẫn tới âu dương vũ sắc mặt đại biến trở lại chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí chặn lại cái kia từng đạo từng đạo thật nhỏ bóng đen nhưng lại không ngăn được bạch cốt tiên bị bạch cốt tiên quét một chút lập tức kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt càng trắng hơn thân thể cũng bay ngược về đằng sau b ạ c h b ạ c h b ạ c h trước mắt ba cái hắc vu phái thanh niên liền đuổi theo đem âu dương vũ vây vào giữa âu dương vũ nếu không phải nể tình ngươi tu vi cũng không tệ lắm còn có chút chỗ dùng phân thượng ta hiện tại liền giết ngươi ngươi tốt nhất thả thông minh một chút nuốt vào sâu đục ruột vì ta hắc vu phái làm việc dạng này còn có thể nhặt một cái mạng nhỏ một người cầm đầu thanh niên lạnh giọng đến chương 437, bản lãnh của ta có hài lòng không không sai nói cho ngươi bên này địa vực đều muốn về ta hắc vu phái tất cả ngươi an tâm vì ta hắc vu phái làm việc đến lúc đó tự nhiên sẽ thả ngươi một cái mạng nhỏ nếu như dựa vào địa thế hiểm trở c h ố n g cự lời nói chỉ có một con đường chết một người khác cũng xen vào nói âu dương vũ sắc mặt cực kỳ cái kia nhìn liếc nhìn ba người nói cho các ngươi hắc vụ phái làm việc đơn giản chính là nuốt vào các ngươi sâu đục ruột bị các ngươi s u thế lấy đi cho các ngươi thăm dò những cái kia thái thượng kiếm cung di tích đi cho các ngươi mạo hiểm cho các ngươi thu hoạch được bảo vật mà các ngươi ngồi mát ăn bắt vàng mà thôi ta âu dương vũ cùng lắm thì một trận chiến đánh một trận ha ha âu dương vũ tu vi của ngươi mặc dù không tệ đặt đến ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong nhưng ngươi bây giờ bị thương mà ta cũng đạt tới ngưng đan n g ư cựu trọng đ ỉ n h phong còn có ta hai vị sư đệ một người ngưng đan cựu trọng tiền kỳ một người ngưng đan cựu trọng trung kỳ tất cả mọi người là ngưng kết thiên cấp nội đan ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh một trận dựa vào ngươi nhất định là không được cái kia dựa vào ai dựa vào ngươi những phế vật kia đồng dạng thiên việt quốc đồng bạn ta xem ngươi là không cần suy nghĩ cầm đầu thanh niên cười lạnh liên tục hắn hoàn khoanh tay dễ c ậ t nhìn lấy âu dương vũ không lo lắng chút nào âu dương vũ có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn thật sao cái kia dựa vào ta thế nào một thanh âm rất đột ngột vang lên ai hắc vu phái người biến sắc ta ngay ở chỗ này các ngươi đều không có phát hiện còn tự xưng là cái gì thiên tài đơn giản buồn cười tại phía bên phải phía dưới âm thanh kia lại vang lên đồng thời một đạo tuổi trẻ thân ảnh từng bước một đạp không mà tới đạo thân ảnh này đương nhiên là đường phong một phong tại sao là ngươi bị vây vào giữa âu dương vũ vừa thấy đường phong lập tức sắc mặt đại biến kêu lên đường phong đột nhiên xuất hiện thực sự để hắn quá ngoài ý mớn hết ý còn có hắc vu phái ba người bọn hắn sắc mặt có chút khó coi bởi vì vừa rồi đường phong cách bọn họ cũng không xa bọn hắn thế mà không có phát hiện tiểu tử chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ đừng tưởng rằng sẽ một loại liễm khí thuật liền có thể hù được ta cầm đầu hắc vu phái thanh niên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong bản thân giống như phế vật không phát hiện được ta nhưng ở nói ta gắn dở trò quả thực là buồn cười đường phong nhàn nhạt đáp lại tiểu tử ngươi m u ố n chết dám theo ta sư huynh nói như vậy một cái khác hắc vu phái thanh niên hét lớn ngươi là ai vừa rồi âu dương vũ xưng ngươi là m ộ t phong chẳng lẽ ngươi chính là thiên việt quốc người cầm đầu thanh niên khá là cẩn thận mặc dù sắc mặt cũng cực kỳ khó coi nhưng vẫn là nhịn được muốn tra rõ đường phong nội tình dù sao kiếm này cung chủ trong cung cao thủ nhiều như mây vạn nhất là cái khác thất cấp thế lực cao thủ cái kia sẽ không hay không sai ta chính là thiên việt quốc người đường phong cười ha h à nói ngươi cũng là thiên việt quốc người vừa nghe đến đường phong cũng là thiên việt quốc người ba cái hắc vu phái thanh niên lập tức thở dài một hơi xả hơi đồng thời trong mắt ba người sát cơ bùng cháy mạnh đường phong là thiên việt quốc người bọn hắn liền triệt để yên tâm bởi vì bọn hắn trước đó đã biết thiên việt quốc âu dương vũ là xếp tại đệ nhất cao thủ mà đường phong nếu là thiên việt quốc người vậy khẳng định không có âu dương vũ mạnh nếu không có âu dương vũ mạnh bọn hắn còn lo lắng cái gì ha ha ha ngươi thế mà cũng là thiên việt quốc người thiên việt quốc lại còn có giống ngươi người ngu xuẩn như vậy chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy âu dương vũ đều không là đối thủ của chúng ta sao ngươi đây là bản thân chịu chết cái kia ta lập tức liền thành toàn ngươi cầm đầu hắc vu phái thanh niên rốt cục cười lên ha hả vừa rồi hắn còn lo lắng đường phong là cái nào đó đại thế lực cao thủ đây một phong nơi này ta có thể ứng phó ngươi đi mau lúc này âu dương vũ sắc mặt cũng rất khó coi bởi vì ban đầu ở thiên việt quốc hoàng đô bên trong hắn nhìn qua đường phong xuất thủ cùng triệu quân một trận chiến mặc dù triệu quân hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng là triệu quân thực lực bất quá là địa cấp nội đan n g ư n g đan thất trọng tu vi đường phong cho dù so triệu quân mạnh một mảng lớn nhưng cùng trước mắt hắc vu phái cường giả trẻ tuổi so ra vậy khẳng định muốn t r ê n h lệch rất xa đường phong đến đây không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác nhau đi lúc này muốn đi đã chậm bên trong một cái hắc vu phái thanh niên khí tức trên thân lao lao khóa được đường p h ò n g khanh âu dương vũ toàn lực bộc phát kiếm khí đại thịnh kiếm khí bén nhọn hướng về hắc vu phái ba người quét sạch mà đến đồng thời trong miệng têu to một phòng ngươi đi mau hiện tại thiên việt quốc nhân đại nhiều rơi vào hắc vu phái trong tay ngươi nhất định phải chạy đi tìm tới hắc thiên đế quốc cừng giả để cho bọn họ tới cứu chúng ta muốn chết hắc vu phái cầm đầu thanh niên dẫn quát một tiếng toàn lực bộc phát bạch cốt tiên quét sạch mà ra đem âu dương vũ kiếm khí từng cái đánh tan ẩm sau đó bạch cốt tiên vung lên quét t r ú n g âu dương vũ âu dương vũ lúc đầu đã trải qua t h ủ thương căn bản không phải đối thủ bị bạch cốt tiên thân hình nhanh chóng thối lui máu tươi lại từ trong miệng thốt ra âu dương vũ chỉ bằng ngươi tình huống hiện tại còn muốn cứu người thực sự là vọng tưởng cầm đầu người thanh niên kia cười lạnh b ạ c h b ạ c h mà lúc này một người ngưng đan cựu trọng tiền kỳ thanh niên thân hình chấp động ở giữa xuất hiện ở đường phong bên cạnh k h í tức h ó a chặt hán cười lạnh nói các ngươi ai cũng đi không được đi ta lúc nào nói phải đi đường phong bình tĩnh nói ngươi không đi chẳng lẽ còn muốn một trận chiến hay sao hắc hắc vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lánh gì bạch người thanh niên này vung tay lên đồng dạng một đầu bạch cốt tiên vừa bay mà ra đồng thời hắn ngưng đan c ử u trọng tiền kỳ tu vi hoàn toàn b ộ phát hắn muốn nhất cử cầm xuống đường phong một phong âu dương vũ giống to lại muốn vào tới nhưng là bị cầm đầu người thanh niên kia gắt gao chặn lại ha ha ha âu dương vũ vẫn còn muốn tìm người v i ệ t b ì n h ta muốn nhìn tận mắt ngươi tia hy vọng cuối cùng phá diệt cầm đầu thanh niên nhìn lấy âu dương vũ lấy bộ dáng gấp gáp trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng cười ha ha nhưng là nụ cười của hắn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền cứng ngắt lại không chỉ là hắn còn có một cái khác thanh niên tăng thêm âu dương vũ đều ngẩn ra bởi vì bọn hắn thấy được một đạo kiếm quang từ đường phong trong tay bùng lên mà ra sau đó đạo kiếm quang này kích phá cái kia hắc vụ phái thanh niên trùng điệp công kích cuối cùng từ cổ họng của đối phương xuyên thủng mà qua b ệ n h chiến kiếm thu hồi máu bắn tung tóe hắc vu phái thanh niên hai tay gắt gao bưng bít lấy cổ họng trong miệng không ngừng toát ra máu tươi con mắt t r ừ n g lớn lớn nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong tràn đầy vẻ không thể tin được ngươi nghĩ nhìn bản l ã n h của ta bây giờ thấy đi đường phong thản nhiên nói người thanh niên kia vùng vẫy một hồi sau đó hướng về đại địa rơi đi sư đệ lúc này cái kia cầm đầu thanh niên mới phản ứng được kêu to thế nào bản l ã n h của ta mấy vị có hài lòng không đường phong nhìn lấy còn dư lại hai cái hắc vu phái thanh niên nhàn n h ạ t cười mà lúc này âu dương vũ con mắt lại là phát sáng lên nhất kiếm đánh giết một cái thiên cấp nội đan ngưng đan cựu trọng tiền kỳ thiên tài cao thủ liền xem như hắn cũng tuyệt tốc độ làm không được đường phong thực lực ngoài dự liệu của hắn bên ngoài trong mắt của hắn lóe lên một chút hy vọng ngươi ngươi dám giết ta hắc vu phái người ngươi nhất định phải chết cầm đầu thanh niên lúc này chỉ đường phong giống to nhưng là trong mắt của hắn đã có có một tia kinh hãi cùng ý sợ hãi chương bốn trăm ba mươi tám một kiếm giết địch sư đệ của hắn hắn biết có thể làm đến nhất kiếm đánh chết hắn thực lực đã trải qua ở trên hắn chẳng lẽ là dung linh giai đoạn cao thủ đáng chết thiên việt quốc không phải nói âu dương vũ là đệ nhất cường giả sao đáng giận đáng giận a thế mà dám gạt chúng ta thanh niên cầm đầu trong lòng giống to trước đó hắn còn đem đường phong xem như một con dê đợi làm thịt đâu lúc này lại phát hiện đối phương là một cái ăn thịt người mánh hổ ta chết chắc ta xem ngươi là nói ngược a đường phong con mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất tiểu tử ngươi dám giết ta hắc vu phái đệ tử ta muốn ngươi thiên việt quốc tất cả mọi người trôn cùng sư đệ đi cầm đầu thanh niên hét lớn một tiếng liền muốn thối lui ta có để cho các ngươi đi rồi sao đường phong thanh âm lạnh xuống thân hình khẽ động ngăn ở hắc vu phái hai người phía trước tiểu tử đừng cho là ta thực sự sợ ngươi giết cầm đầu thanh niên giống to dự định xông giết ra ngoài một cái khác thanh niên cũng gầm lớn toàn lực bộc phát phệ hồn đ ộ c phong hắc vu hai người đều là giống to lập tức một cỗ h ắ c sắc k ì n h phong từng nhóm ong độc hai đầu bạch cốt tiên một mạch hướng về đường phong cồn g dũng tới một người ngưng đan c ử u trọng trung kỳ một người ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong đều là thiên cấp nội đan thiên tài toàn lực bộc phát uy lực xác thực khủng bố nhưng đường phong lại một mặt nhẹ nhõm khoe miệng vểnh lên một cái đường c o n g nói nhỏ v ừ a vặn liền thử xem ta toàn lực một chiêu chiến lực mạnh bao nhiêu đi ẩm trong nháy mắt gấp ba kiếp thần kính bộc phát đường phong thi triển ra toàn lực mạn thiên tinh vũ đường phong sau l ư n g thiên long chi rực một cái thân hình phóng lên tận trời sau đó túi người hướng phía dưới nhất kiếm đâm ra ngưng lại thời không bên trong xuất hiện ba mươi sáu đạo tinh vũ phá vỡ hư không hướng về hai cái hắc vu phái thanh niên đánh tới ẩm ẩm mỗi một ngôi sao mưa đều giống như một k h ỏ a chân chính lưu tinh từ vực ngoại bay thấp mà xuống bí mật mang theo h uy lực khủng bố hai cái hắc vu phái thanh niên sắc mặt thảm biến kêu to ngăn trở ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo tinh quang hướng về hai người đánh xuống hai người toàn lực ngăn cản liều mạng ngăn cản nhưng là tình huống kế tiếp để cho hai người tuyệt vọng nhóm lớn long độc bị tinh quang một kích doanh mảng lớn mảng lớn chết đi hắc vụ vậy k i n h khí cũng bị tinh quang đánh tan bạch cốt tiên cũng đồng dạng ngăn không được cuối cùng đụng một tiếng gậy thành một đoạn một đoạn a hai người hoảng sợ kêu to nhưng là vô dụng ẩm ẩm t ừ n g đạo t ừ n g đạo tinh quang đánh vào trên người của hai người cuối cùng thân thể hai người chia năm sẻ bảy trên không trung nổ bể ra tới một chiêu đem hai cái hắc vu phái cao thủ trẻ tuổi một người ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong một người ngưng đan c ử u trọng trung kỳ đồng thời đều là thiền cấp nội đan cao thủ đánh chia năm sẻ bảy đây chính là đường phong đột phá đến ngưng đan bắt trọng sau chiến lược đây nếu là tại ngưng đan thất trọng là tuyệt đối làm không được cái này cái này cách đó không xa âu dương vũ nhìn thấy tình huống này ngây ngốc chừng trong mắt nhìn lấy đường phong lắp ba lắp bắp hỏi không biết nói gì không c h u n g đường phong nguyên lực c u ố n một cái đem hắc vu phái ba cá nhân không gian giới chỉ cố tới thu nhập trong không gian giới chỉ sau đó đường phong nhìn về phía âu dương vũ nói âu dương minh đây là chuyện gì lúc này âu dương vũ mới phản ứng được hơi có chút phức tạp nhìn nhìn đường phong thở dài nói m ộ c h i n h nguyên lai、like、ngươi một cái thâm tàng bất lộ a chúng ta đều nhìn lầm trước đó âu dương vũ một mực là thiên việt quốc đệ nhất thiên tài đệ nhất cao thủ liền chính hắn đều cho là như vậy nhưng lúc này xem ra căn bản không phải âu dương vũ huynh k h á c h khí nói thật ta cũng không phải là thiên việt quốc người ở chỗ này đường phong thân phận đã không có ẩn dấu đi cần thiết ngươi không phải trời thái lan người âu dương vũ đầu tiên là xương sở sau đó bừng tỉnh đại ngộ khó trách đường phong quật khởi phi thường đột ngột trước đó một chút danh tiếng đều không có nguyên lai không phải thiên việt quốc người ta đến từ ngân long đế quốc tên thật gọi đường phong đường phong nói ngân long đế quốc cái kia đầu nhập vào bách độc tông ngân long đế quốc âu dương vũ sắc mặt hơi đổi một chút đường phong gật đầu nói không sai ta đến từ ngân long đế quốc đông huyền tông nhưng là đông huyền tông bị bách độc tông huyết xà đường tiêu diệt ta là trọng thương chạy trốn tới thiên việt quốc thì ra là thế âu dương vũ giật mình kỳ thật ngân long đế quốc buộc phát đại chiến hắn cũng có nghe thấy lúc này nghe đường phong vừa nói như vậy hắn giật mình sau đó âu dương vũ cũng nói một chút trong khoảng thời gian này bọn họ tao nộ g nguyên lai thiên việt quốc đám người truyền đưa lúc tiến vào khoảng cách đều không phải là q u á xa đều ở vùng này phụ cận mà phiến địa vực này cốt kiếm tộc thành đàn vô cùng nguy hiểm mặc d ĩ n h vừa v ậ n tại nam khâu thành phụ cận cho nên liền thông qua truyền âm để mọi người tại nam khâu thành hội tụ đám người từ từ ngay tại nam khâu thành hội tụ nhưng là mới hội tụ không đến bao lâu mà thôi lại đụng phải hắc vu phái người hắc vu phái người ngang ngược bá đạo gặp nam khâu thành không có có cường đại gì thế lực liền tại nam khâu thành khắp nơi bắt người buộc hắn người nuốt vào sâu đục ruột một khi nuốt vào sâu đục ruột cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắc vu phái lời nói bởi vì sâu đục ruột sẽ ký sinh tại chính trái tim một khi hắc vu phái người vừa khởi động cái kia đem sống không bằng chết sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ thiên việt quốc người đụng phải hắc vu phái người tự nhiên một trận đại chiến hắc vu phái bên trong có dung linh giai đoạn cường giả mặc dĩnh âu dương vũ bọn hắn tự nhiên không địch lại nhao nhao bị bắt chỉ có âu dương vũ liều chết chạy ra nhưng là bị cái kia dung linh giai đoạn cường giả kích thương về sau trên đường đi bị đuổi giết nếu không phải đụng phải đường phong hắn đoán chừng cũng phải rơi vào hắc vu phái tay hắc vu phái người bắt những người khác buộc bọn họ nuốt vào sâu đục ruột vì bọn họ sử dụng mục đích đúng là giúp bọn hắn dò xét phủ cận thái thượng kiếm cung di tích tìm kiếm các loại bảo vật trọng yếu nhất ta nghe nói là muốn tìm cái gì hoàng đồng kiếm thược cuối cùng âu dương vũ nói như vậy đánh ngược lại là tính toán thật hay nói như vậy mặc dĩnh bọn hắn đều nuốt vào sâu đục ruột đường phong nói hơn phân nửa là như thế âu dương vũ thở dài nói đã như vậy cái kia chỉ có dết đến tận cửa đi gọi hắc vu phái người giúp bọn hắn giải độc đường phong thanh âm lạnh lùng nói dết đến tận cửa đi đường huynh đối phương thế nhưng là có một tôn dung linh giai đoạn cường giả âu dương vũ sắc mặt hơi đổi một chút dung linh giai đoạn cường giả liền giao cho ta đi đường phong nói sắc mặt lộ ra nụ cười tự tin đ ư ờ n g huynh ngươi thực có n ắ m chắc âu dương vũ nói đường phong gật gật đầu âu dương vũ nhớ tới đường phong một kiếm kia uy lực trong lòng cũng không khỏi khẽ động có lẽ đường phong thật có thể đối phó cái kia d u n g linh giai đoạn cường giả đây không biết hắc vu phái hết thệ có bao nhiêu người phiền toái duy nhất là người chúng ta tay quá ít không thể đem một mẻ hốt gọn nếu là chạy đi mấy cái mang đến linh biến cảnh hắc vu phái c ư ờ n g giả cái kia sẽ không hay đường phong nói cái này ta có biện pháp âu dương vũ ánh mắt sáng lên nói ồ đường phong s ứ n g sở kỳ thật tại nam khâu thành bên trong bây giờ còn có một thế lực cỗ thế lực này nguyên lai tại nam khâu thành là làm theo ý mình nhưng bây giờ đứng trước hắc vu phái áp lực đã trải qua liên hợp lại cùng nhau muốn cùng hắc vu phái chống lại đáng tiếc vẫn là quá yếu đồng thời cũng thiếu khuyết dung linh giai đoạn cường giả đến cuối cùng đoán chừng không phải thoát đi nam c â u thành chính là bị hắc vu phái khống chế âu dương vũ nói chương 439, liền giao cho ta đi còn có c ỗ thế lực như vậy t ố t vậy chúng ta bây giờ liền đi nam c â u thành chỉ cần liên hợp c ỗ lực lượng này liền có thể đem hắc vu phái một mẻ hốt gọn đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nói chú ý quyết định lập tức hai người hóa thành hai đạo hồng quang rời khỏi nơi này về sau tại một một chỗ yên tĩnh đường phong xuất ra một k h ỏ a chữa thương đang ăn dược để âu dương vũ chữa thương hai canh giờ về sau âu dương vũ thương thế đã không có gì trở ngại về sau hai người liền muốn nam khâu thành đi rất nhanh một tòa đại thành liền xuất hiện ở trước mắt của hai người tòa t h à n h lớn này nhìn ra rất cổ lão tại màu xám cho trên tường thành phủ đầy dấu vết tháng năm bất quá bởi vì tại thành tường trên vách tường bởi vì khắc đầy từng cái trận văn cho nên mặc dù coi như rất cổ lão nhưng y ỉ nguyên hùng trá nguy vũ ngật đứng không ngã tại thái thượng kiếm cung bên trong bình thường dạng này thành trì đều là lúc trước thái thượng kiếm cung bên trong một chút đệ tử bình thường còn có một số người bình thường ở lại cũng sớm đã bị tiền nhân vơ vét vô số lần tự nhiên không có cái gì giá trị cao đồ vật lưu lại nhưng lại có thể dùng đến xem như nơi tụ tập chí ít cốt kiếm tộc sẽ không tới tiến công đường phong cùng âu dương vũ dọc theo nam khâu thành biên giới đi vào thành trì đầu nam bởi vì còn dư lại cái kia cái thế lực ngay tại thành trì đầu nam trừ đầu nam địa phương khác đều bị hắc vu phái nắm trong tay tại âu dương vũ dưới sự hướng dẫn hai người tiến nhập thành bên trong hướng về kia cái thế lực điểm tụ tập mà đến nam khâu thành bên trong một cái so sánh lớn trong đại điện có hơn hai mươi người thanh niên tụ tập một đường nhưng là từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi bây giờ nam khâu thành những người khác trên cơ bản đều bị hắc vu phái đã khống chế hắc vu phái thực lực càng ngày càng cường đại ta xem tại tiếp tục như thế không bao lâu hắc vu phái liền muốn công tới không sai bây giờ cốt kiếm tộc đã trải qua lui không bằng chúng ta cũng dứt khoát rời khỏi nam khâu thành đi địa phương khác tốt trong đại điện ngươi một lời ta một câu nói phía trên cung điện có hai người thanh niên khí tức hùng hậu trên sân đám người ẩn ẩn lấy hai người cầm đầu lúc này một người trong đó lạnh mặt nói rời khỏi nam khâu thành không phải là không thể được nhưng bây giờ cốt kiếm tộc vừa mới thối lui không đến bao lâu ai cũng không biết ở bên ngoài có thể hay không đụng tới nhóm lớn cốt kiếm tộc hơn nữa phương viên hơn một ngàn dặm phạm vi bên trong chỉ có nam khâu thành cái này tương đối lớn nơi tụ tập ở chỗ này chúng ta có thể chậm rãi tu luyện từ từ hướng ra phía ngoài dò xét những cái kia di tích ra khỏi nơi này tất cả liền không nói được rồi lời vừa nói ra trên sân y ê n tĩnh vũ huynh nói không sai nhưng bây giờ chúng ta căn bản không phải hắc v ù phái đối thủ không rời khỏi nơi này còn có thể làm sao ta cũng không muốn rơi vào hắc v ù phái trong tay nuốt vào bọn hắn cái kia chán ghét sâu đục ruột vì bọn họ làm việc b ạ o hiểm nửa n g à y một người thanh niên nói họ lý muốn lui ngươi lui ta cũng không lui sư đệ ta còn tại hắc vu phái trong tay người ta muốn cứu h ắ n một người khác phẫn nộ nói chỉ bằng ngươi có thể cứu sao trước đó người kia trầm trọc ngươi nói cái gì lập tức trên sân tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng chỉ lại ở chỗ này nhao nhao còn không bằng đi cùng hắc vu phái người một trận t r ê n đây lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài đại điện truyền vào ai mọi người sắc mặt biến đổi có người quát lớn bệnh b hai h bóng người vọt vào âu dương vũ là ngươi lập tức có người kêu lên hai người này dĩ nhiên chính là đường phong cùng âu dương vũ đường phong cùng âu dương vũ đứng s o n g vai thẳng đi đến âu dương vũ nghe nói ngươi bị hắc vu phái kích thương bị đuổi rết mà chạy xem ra bị ngươi đào thoát cái kia cầm đầu hai người thanh niên một trong số đó mở miệng nói cho nên ta trở về định tìm các ngươi hợp tác cùng một chỗ đối phó hắc vu phái âu dương vũ nói cùng một chỗ đối phó hắc vu phái âu dương vũ ngươi khẩu khí thật lớn chúng ta bên này chỉ có ta cùng với vệ huynh vì ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi cho dù tăng thêm ngươi cũng mới ba người phải biết hắc vu phái bên kia riêng là ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong thì có bốn người chúng ta căn bản không phải đối thủ cầm đầu hai một người trong cái kia họ võ thanh niên nói hắn nói ba người ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong hoặc là bốn người ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong đều là chỉ ngưng kết thiên cấp nội đan thiên tài tại trong thế lực lớn mặt chỉ có thiên cấp nội đan mới có thể tính được là, là thiên tài chân chính mà địa cấp nội đan chỉ có thể coi là bình thường về phần nhân cấp nội đan căn bản tư cách danh hiệu thiên tài hai chữ bốn cái hiện tại đã là ba cái âu dương vũ lạnh lùng trả lời ba cái chẳng lẽ đã bị ngươi giết một cái họ võ thanh niên trong s ơ n g sốt chính là vui vẻ trong mắt có chút khó tin hắn không nghĩ tới âu dương vũ lại có thể chém giết một cái đồng cấp thiên tài nhưng lại lập tức nói tiếp cho dù dạng này nhưng ngươi chớ quên hắc vũ phái bên kia thế nhưng là có một thường hạo hắn nhưng là dung linh giai đoạn cường giả đó mới là chúng ta lớn nhất địch thủ nói câu lời khó nghe cho dù ba người chúng ta liên thủ khủng bố đều không phải là thường hạo đối thủ dung linh giai đoạn cường giả liền giao cho ta đi lúc này từng đạo từng đạo thanh âm bình tĩnh tại trong đại điện vang lên nghe lời ấy trong đại điện tất cả mọi người trừ âu dương vũ trong lòng đều dung một cái từng đôi mắt không khỏi hướng về thanh âm nơi phát ra đường phong nhìn lại hắn nói cái gì hắn nói dung linh giai đoạn cường giả giao cho hắn chẳng lẽ người này có thể đối phó dung linh giai đoạn cường giả chẳng lẽ người này cũng là là dung linh giai đoạn cường giả cái kia có lẽ thật có thể cùng hắc vu phái người một trận chiến a lập tức từng đạo từng đạo thanh niên m xì xào bàn tán vang lên mà cầm đầu hai người thanh niên con mắt cũng đột nhiên sáng lên họ võ thanh niên đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong liền ôm quyền nói không biết bằng h ư u s ư n g hô như thế nào đường phong đường phong nói nguyên lai là đường huynh đường huynh ngươi mới vừa nói ngươi có thể đối phó d u n g linh giai đoạn cường giả có thể là thật họ võ thanh niên hỏi đường phong tự tin cười một tiếng nói có thể thử xem nhìn đường phong lộ ra nụ cười tự tin họ võ thanh niên trong lòng hơi động nói xin hỏi đường huynh ngươi là tu vi gì ngưng đan bắt trọng đường phong trả lời cũng không có dấu diếm bởi vì tu vi chỉ cần vừa động thủ rất dễ dàng liền có thể cảm ứng ra tới nhưng lời vừa nói ra trên sân lại một mảnh xôn xao cái gì hắn chỉ có ngưng đan bắt trọng tu vi không thể nào cái kia lúc trước hắn còn nói có thể đối phó dung linh giai đoạn cường giả đây thế mà chỉ có ngưng đan bắt trọng tu vi lại nói có thể đối phó dung linh giai đoạn cường giả quá buồn cười đi ta còn tưởng rằng hắn là như vậy dung linh giai đoạn tu vi đâu nguyên lai chỉ có ngưng đan bắt trọng giống như ta vậy thì có tác dụng gì thế mà còn ở nơi này khẩu suất của n ô n lãng phí chúng ta thời gian lập tức người trong đại điện lớn tiếng nghị luận lên từng cái nhìn về phía đường phong ánh mắt có chút khó chịu ngưng đan bắt c h ọ n tiểu tử ngươi có phải hay không ở chỗ này trêu chọc ta nhóm chơi đâu hai cái thanh niên cầm đầu một trong cái kia vệ họ thanh niên lúc này lạnh mặt nói đùa nghịch các ngươi ta nhưng không có cái tâm tình này Ta ta là nói chương ó t ể đối đoạn linh giai phó dung c giả, cái này cùng cái cấp này ta bốn trăm bốn mươi một, một chiêu đánh bay cùng ngươi tu vi không quan hệ ý ngươi nói là ngươi có thể vượt cấp mà chiến dựa vào ngưng đan bắt trọng tu vi chống lại dung linh giai đoạn cường giả vậy họ thanh niên âm thanh lạnh lùng nói ánh mắt nhìn về phía đường phong lộ ra rất lạnh không sai đường phong bình tĩnh trả lời lời vừa nói ra hiện trường lại vang lên từng đợt tiếng nghị luận cái gì cái này đường phong hắn nói hắn có thể dựa vào ngưng đan bắt trọng tu vi chống lại dung linh giai đoạn cường giả cái này sao có thể hắn nói ngươi liền tin a ta nói cho đây tuyệt đối không có khả năng coi như đường phong cũng là ngưng kết thiên cấp nội đan nhưng đều là thiên cấp nội đan thiên tài ai có thể so với ai khác mạnh bao nhiêu cho nên hắn nói có thể lấy ngưng đan bắt trọng chống lại dung linh giai đoạn tuyệt đối không thể có thể tuyệt đối là ăn nói lung tung ngươi nói không sai cái này đường phong quá mức vô tri đánh chết ta cũng không tin không sai ta bắt đầu nhìn hắn cùng âu dương vũ cùng một chô đến đây còn tưởng rằng tính nhân vật số một không thầm nghĩ là một cái như vậy vô tri cuồng vọng chi bối t r u n g quanh hơn hai mươi người thanh niên cả đám đều khinh bỉ nhìn lấy đường phong nhất trí cho rằng đường phong là ở ăn nói lung tung họ võ thanh niên mắt sáng lên lộ ra một tia thất vọng ha ha ha vậy họ thanh niên càng là cười ha ha nói ta vốn đang coi ngươi là nhân vật số một lại không nghĩ rằng như vậy vô tri cùng cuồn vọng thật là khiến người thất vọng đường phong nhìn lướt qua bốn phía khoe môi nết lên vẻ tươi cười nói các ngươi cho là như thế mới thật sự là vô tri chỉ có thể chứng minh các ngươi bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng hạng người mà thôi ngươi nói cái gì vậy họ thanh niên sắc mặt triệt để lạnh xuống nói ý ngươi nói là ngươi thật có thực lực này rồi vậy ta ngược lại phải xem thử xem ngươi nói ngươi có thể chống đỡ dung linh giai đoạn cừng giả vậy ta đây người ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong ngươi nên không coi vào đâu đường phong mỉm cười cũng không nói lời nào nhưng là tất cả mọi người từ cái nụ cười này bên trong hiểu một câu không sai hắn đích sắc không có đem vệ họ thanh niên để vào mắt đường phong không thể không nói ngươi là ta vệ chân từ trước tới nay thấy qua nhất cản rỡ người hôm nay ta đến lúc đó muốn xem thử xem ngươi có cái gì cản rỡ vô liếng đường phong ra đi đánh với ta một trận vệ họ thanh niên lạnh lùng nói bạch thân hình khẽ động vệ chân ra đại điện đến đến đại điện bên trong trong sân đường phong cười một tiếng vừa sải bước ra cũng đi tới trong sân đi đi xem một chút những người khác nhao nhao đi theo ra ngoài đường phong đứng trong sân khẽ cười nói ngươi xuất chiêu trước đi xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực bằng không mà nói ta sợ ngươi không có cơ hội phát huy lời này để đám người lại là một trận nghị luận đại khái đều nói đường phong quá mức cuồn vọng đường phong lời này xác thực rất ngông cuồng nhưng là hắn là cố ý nói như vậy bởi vì những cái này thanh niên từng cái tại thế lực của chính mình đều được tính là thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo khó mà phục người cho nên đường phong muốn lấy thực lực tuyệt đối đi chấn n h ế t bọn hắn dạng này mấy người này mới có thể đi theo hắn đi đối phó hắc vu phái người được đường phong vậy ta thành toàn ngươi vệ chân khí sắc mặt cực kỳ âm trầm với anh trong chốc lát hắn nguyên lực tuân ra một thân ngưng đan n g ư n g cựu trọng đỉnh phong tu v i toàn diện bộc phát một đạo kim sắc đan khí vân quanh từng đạo từng đạo hết sức cường đại khí tức hướng về bốn phía khuyết tán mà đến một chút tu vi hơi thấp người bị tức tức đè ép sắc mặt đại biến hướng về sau liền lùi lại mới có thể ngăn cản cố áp lực thiên cấp nội đan ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong thế mà mạnh mẽ như vậy có người kinh hô b ạ c h tiếp đó vệ chân trong tay xuất hiện một cây một đạo ánh hào quang sắc bén từ nhọn p h ơ n ra phong mang bước người đường phong vậy ta liền thành toàn ngươi t h i t r i ể n ra ta mạnh nhất một chiều bất quá ngươi nếu là không tiếp nổi chết rồi cũng đừng trách ta vệ chân khí thế càng ngày càng mạnh thanh âm cũng càng ngày càng lạnh phá thiên quyết sau đó vệ chân hét dài một tiếng trong tay như rồng hóa thành một đạo trùng sáng hướng về đường phong đâm xuyên tới đâm xuyên qua không khí giống như là thật có thể phá thiên một c h i ề u bại ngươi đường phong thét dài một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người dâng lên gấp ba kiếp thần kính hoàn toàn bộc phát đan khí vân quanh đường phong thân cùng kiếm hợp nhất vận tinh xuyên thấu đường phong không có nương tay hắn muốn một chiêu c h ấ n nhiếp những người này thử hai đạo lưu quang trên không trung gặp gỡ đinh tiếp theo một cái trước mắt mũi kiếm cùng nhọn trên không trung gặp gỡ đinh một tiếng về sau kiếm cùng tương giao điểm bộc phát ra một cái gai mắt vô cùng điểm trắng một cỗ cổ kinh khủng kinh khí từ cái điểm kia bên trong t r u y ề n liền ra lui lui lại người xung quanh hoảng sợ kêu to nguyên lực trong cơ thể bộc phát trước người vải hạ một đạo đạo nguyên lực phòng ngự đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui bính bính bính nhưng y dị i nguyên còn có tu vi hơi yếu lui hơi chậm bị từng đạo t ừ n g đạo kinh khí quét t r ú n g lập tức thân thể run lên sắc mặt trắng nhợt không khỏi hướng về sau liền lùi lại bất quá cái này không phải mình lui mà là bị đánh lui chỉ có hai người ngoại lệ cái kia chính là âu dương vũ cùng họ v õ thanh niên hai người bọn họ trước người có một đạo nguyên lực vòng bảo hộ từng đạo từng đạo kình khí vọt tới bị vòng bảo hộ dễ dàng chặn lại nhưng là sắc mặt hai người lại không giống nhau âu dương vũ một mặt nhẹ nhõm cùng bình tĩnh mà họ v õ thanh niên lại là một mặt ngứng trọng con mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân lúc này giữa sân t ê u đau một tiếng truyền ra tiếp lấy một bóng người giống như là như đạn tháo hướng về sau ném đi mà đến cuối cùng nặng nề đụng vào sân trên một mặt tường phanh mặt này tường trực tiếp bị xô ra một cái hang lớn hình người mà bóng người kia còn không có đình chỉ còn tiếp tục hướng về phía sau kiến trúc đánh tới phanh phanh phanh sau đó đám người liên tiếp nghe được ba tiếng gặp trở ngại âm thanh mới ngừng lại được t t từng tiếng hút khí lạnh thanh âm trong sân vang lên t ừ n g đôi chấn động vô cùng con mắt nhìn qua trong sân h ữ n g cái kia cầm trong tay chiến kiếm thanh niên đường phong chính là lúc này chỉ có đường phong đứng ở giữa sân thân thể của hắn thẳng tắp bất động như tùng bước chân không có di động một t ơ một hào vệ vệ chân bị đánh bay bị đường phong một chiêu đánh bay một thanh niên ngơ ngác tự nói thực sự là thật đường phong thế mà thực sự một chiêu liền đem ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong vệ chân đánh bay quá kinh khủng chính là hơn nữa tu vi của hắn thật là ngưng đan bắt trọng ông trời của ta cùng là thiên tài hắn thế mà lấy ngưng đan bắt trọng tu vi một chiêu liền đánh bay ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong vệ chân đây là cái gì chiến lược quá không phải là người a có lẽ hắn thật có thể cùng dung linh giai đoạn cường giả chống lại đâu yêu nghiệt yêu nghiệt ta từng cái thanh niên đầu tiên là một trận trận mắt hốt mổm sau đó từng cái giống như là điên cuồng một dạng hương phấn nghị luận lên một bên họ võ thanh niên cũng là một trận trận mắt hốt mổm sau đó dùng sức nuốt nước bọt nhìn về phía âu dương vũ nói âu dương h i n h ngươi ngươi đã sớm biết ta đường phong chiến lược âu dương vũ đần độn sắc mặt lộ nở một nụ cười khổ nói ta bắt đầu biết đến thời điểm phản ứng cùng các ngươi một dạng lúc này bên ngoài viện đụng một tiếng một bóng người từ viện tử trên tường cái kia lô rách bên trong đi đến chương bốn trăm bốn mươi mốt tìm tới cửa bóng người này là vệ chân bất quá lúc này hắn lại là vô cùng chật vật mặt may s á m xịt không nói một bộ quần áo đều phá dính đầy cho bụi rất giống là một cái từ trong đất bùn lăn một vòng trở về một dạng hắn vừa đi vào trong sân t ự a n h ư đường phong s ả i bước đi đến vệ chân hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn cùng đường phong quyết nhất tử chiến sao lập tức trong sân từng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hai người vệ chân không thể họ võ thanh niên càng lạc quát nhưng vệ chân giống như không có nghe được đi về phía lấy đường phong đi đến khi đi tới đường phong trước người thời điểm mới dừng lại thân hình đường phong một mặt bình tĩnh nhìn vệ chân nếu như vệ thực không biết sống chết còn muốn tái chiến lời nói đường phong không ngại cho hắn một chút nặng hơn giáo huấn nhưng kết quả ra ngoài ý định chỉ thấy vệ chân đột nhiên thu hồi liền ôm quyền hướng về phía đường phong một xá nói đường huynh chi tài vệ chân bội phục đường huynh chi chiến l ư ợ c vệ chân theo không kịp một trận chiến này ta thua nhưng thua tâm phục khẩu phục kết quả này không chỉ có là những người khác liền đường phong đều hơi s ư n g sở sau đó lộ ra tiểu dung nói vệ huynh khách khí không cần như thế đ ư ờ n g huynh trước ngươi nói rất đúng là ta quá vô tri là ta hết ngồi đại giếng hôm nay cùng đường huynh một trận chiến mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h thiên hạ anh kiệt vô số ta điểm thành tựu này căn bản không tính là cái gì vệ chân lại liền ôm quyển trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ nghe lời ấy đường phong trong mắt có chút kinh ngạc không khỏi đối với vệ chân người này coi trọng một phần có thể nhanh như vậy tỉnh ngộ ra thiếu sót của mình hơn nữa còn có thể ở trước mặt mọi người thoải mái thừa nhận mình chưa đủ phần này tâm tính đáng quý chỉ bằng tâm tính như vậy vệ chân thành t i ể u tương lai tuyệt đối sẽ không tiểu vệ huynh kỳ thật một chiêu kia mới vừa rồi ta cũng là lấy hết toàn lực đường phong nói ha ha ha đường huynh không cần khiêm tốn một bên họ võ thanh niên cười to hướng về đường phong đi tới nói đường huynh chiến lược của ngươi thật là khiến người ta bội phúc à có đường huynh tại hắc vu phái không phải lo rồi đi chúng ta vào nhà bên trong thương lượng một chút như thế nào đối phó hắc vu phái được đường phong cũng gật đầu sau đó cùng họ võ thanh niên đám người đi vào đại điện mà vệ chân cũng tìm một địa phương đổi một bộ quần áo cùng đi theo tiến đại điện đường huynh liên quan tới như thế nào đối phó hắc vu phái đường huynh có gì cao kiến họ võ thanh niên hỏi lúc này đường phong đã biết họ võ thanh niên tên là võ thu phong hắc vu phái bây giờ còn có bao nhiêu người đường phong hỏi hắc vu phái tại nam c â u thành hết thể hai mươi tám người nguyên bản có ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong cao thủ bốn người dung linh giai đoạn cường giả một người bất quá bây giờ ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong cao thủ đã chết một người còn thừa lại ba người võ thu phong nói đối với cái kia đã chết ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong cao thủ trong lòng của hắn đoán chừng hơn phân nửa là bị đường phong đánh chết nói cách khác bây giờ còn có hai mươi bảy người nếu như một cái kia rung linh giai đoạn cừng giả giao cho ta giải quyết các ngươi cuốn lấy những người khác đừng cho bọn hắn chạy các ngươi có thể làm được sao đường phong lại hỏi đ ư ờ n g huynh ngươi đây là dự định một lưới bắt hết bọn họ sao nghe được đường phong hỏi như vậy võ thu phong trong mắt lóe lên trấn kinh c h i sắc có chút khó tin mà hỏi không chỉ có là hắn bao quát vệ chân còn có những người khác cũng là như thế bọn hắn vốn là ý nghĩ là nếu như đường phong có thể chống lại dung linh giai đoạn cừng giả vậy bọn hắn cũng không cần lại sợ hai hắc vu phái có thể đường đường chính chính ở tại nam khâu thành nếu như có thể chiếm cứ một tia thượng phong đó đã là kết quả tốt nhất tuyệt đối không có nghĩ qua có thể đem hắc vu phái một mẻ hốt gọn không sai đường phong gật đầu trong mắt lãnh quang loại lên tt h ê nghe được đường phong trả lời như vậy trên sân lại chuyển tới từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm đường phong g i ã tâm thế mà lớn như vậy võ thu phong suy tư một chút nói nếu đường huynh có thể đối kháng d u n g linh giai đoạn cường giả lời nói vậy chúng ta có n ắ m c h ắ c quân lấy những người khác để bọn hắn không thoát thân được nhưng cũng chỉ có thể làm đến b ư ớ c này muốn đánh bại bọn hắn gần như không có khả năng như thế đủ đường phong gật đầu nói ngay sau đó đường phong đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài cười lạnh nói tới thực sự là xảo cũng tốt bớt đi một chuyến cái gì đường phong lời ấy để võ thu phong vệ chân âu dương vũ đám người đều là s ư ơ n g sở sau đó ba người ngưng thần nghe xong tiếp lấy sắc mặt cùng nhau biến đổi thật nhiều người đi về phía bên này chẳng lẽ là hắc vu phái người võ thu phong nói cái gì hắc vu phái người đến những người khác cũng là sắc mặt đại biến võ thu phong vệ chân các ngươi thực sự là thật to gan đến bây giờ còn dám lưu tại nam khâu thành không trốn đi cái kia trước đó không có trốn sau này cũng không cần đi lưu lại vì ta hắc vu phái làm việc đi đại điện bên ngoài chuyến ra một đạo bén nhọn tiếng cười lạnh đi ra ngoài võ thu phong đám người sắc mặt có chút khó coi nhao nhao hướng về đại điện bên ngoài mà đến lúc này đại điện bên ngoài trên bầu trời từng đạo từng đạo thân mặc màu đen khô lâu bảo thân ảnh lập ở không trung đem bên này khu vực bao vây một cái hai mươi bảy người xem ra hắc vu phái người đều xuất động thương hạo võ thu phong đợi vừa ra đại điện nhìn thấy phía trước nhất một cái vây quanh cái này hai cánh tay thanh niên sắc mặt nhao nhao đại biến bởi vì cái này thanh niên chính là hắc vu phái tại nam khâu thành duy nhất một cái d u n g linh giai đoạn cường giả thương hạo một mặt hờ hững nhìn về phía võ thu phong đám người nói v ừ a vặn các ngươi tụ tập ở cùng nhau có thể đem bọn ngươi một m ẹ hốt gọn bớt phiền phức thương hạo đừng tưởng rằng tại hắc vu phái các ngươi liền có thể một tay che trời võ thu phong sắc mặt khó coi nói ồ như vậy ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể chống đối với ta sao thương hạo cười lạnh sau đó nhìn hướng phía sau lạnh kêu lên các ngươi vẫn chưa xuất hiện tránh ở nơi đó làm gì b ệ n h b ệ n h thương hạo vừa dứt tiếng ở hậu phương lần lượt từng bóng người bay lên bầu trời đứng ở hắc vu phái bên ngoài những cái này thanh niên ước chừng có ba mươi mấy người an mặc bất đồng phúc sức từng cái sắc mặt tái nhợt dị thường khó coi mà mạc dĩnh vương giác trở thiên việt quốc thanh niên thình lình xuất hiện sư đệ ngươi không sao chứ những cái này thanh niên vừa xuất hiện võ thu phong bên này một thanh niên lập tức kêu to sư huynh ngươi làm sao còn ở chỗ này tại sao còn chưa đi hắc vu phái bên kia một thanh niên cũng nói đúng vậy a tại sao còn chưa đi nếu trước đó không đi vậy cũng không nên đi lưu lại bồi sư đệ của ngươi đi t h ư ờ n g hạo cười lạnh nói t h ư ờ n g hạo ta mặc dù nuốt vào sâu đục ruột đáp ứng giúp các ngươi dò xét di tích có thể nhưng là nếu như ngươi kêu ta cùng ta sư huynh một trận chiến vậy ngươi liền đừng nằm mơ người sư đệ kia lúc này đối với thường hạo lớn tiếng nói không sai chúng ta mặc dù nuốt vào sâu đục ruột có thể giúp các ngươi dò xét di tích thu hoạch được bảo vật nhưng là muốn chúng ta giúp các ngươi cùng những người khác đại chiến điểm này tuyệt đối làm không được mặc dĩnh đám người cũng cùng một chỗ lớn tiếng nói ừ không cần các ngươi xuất thủ ta để cho các ngươi đến chính là muốn để cho các ngươi nhìn xem để cho các ngươi nhìn tận mắt ta đem còn dư lại những người này từng cái cầm xuống làm việc cho ta để cho các ngươi tận mắt thấy hy vọng phá diện về sau hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta đi thương hạo quét mắt mạc dĩnh bọn hắn một chút lạnh lùng nói chương 442, t a giết tiếp đó thương hạo đem ánh mắt nhìn về phía mạc dĩnh nói mạc dĩnh ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút trước đó ngươi lại dám hướng ra phía ngoài chuyền âm cái kia một trận đau khổ chính là nhường ngươi trường cái giáo hấn về sau còn dám lời nói sâu đục ruột tư vị ngươi cũng biết không c h u n g mạc dĩnh nghe lời ấy sắc mặt một trận tái nhợt cắn cắn bản thân môi son mạc dĩnh ta không thăm nói cho ngươi ngươi nghị chờ âu dương vũ gọi người trước tới cứu các ngươi liền không cần chờ âu dương vũ chúng ta một trưởng lúc này đoán t r ư ừ n g đã chết ở tại thường ưng sư đệ trên tay các ngươi liền ghé mất cái này hy vọng đi thương hạo lại đối với mạc dĩnh nói đặc biệt là nhìn thấy mạc dĩnh cái k i a cực kỳ vóc người buốc lửa về sau trong mắt lóe lên nóng bỏng ánh lửa nếu như không phải mạc dĩnh thả chết chứ không chịu khuất phục hắn đã đem mạc dĩnh làm x ú n ư ơ n g môn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào sớm muộn phải ngươi ở đây dưới háng của ta cầu xin tha thứ nhìn lấy mạc dĩnh thường hạo trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cái gì âu dương vũ chết rồi mạc dĩnh sắc mặt trắng nhuận sắc mặt càng thêm khó coi mà cái khác thiên việt quốc người từng cái sắc mặt cũng tiết lộ ra tuyệt vọng ha ha âu dương vũ nếu muốn chạy cái kia cũng chỉ phải giải quyết hắn thương hạo cười lạnh nói thương hạo ngươi thật đúng là sẽ miệng đầy đánh r á m ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chết đi lúc này đột nhiên một thanh âm từ trong đại điện truyền ra sau đó âu dương vũ cùng đường phong từ trong đại điện đi ra trước đó âu dương vũ cùng đường phong cũng không có đi ra khỏi đại điện muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn thấy âu dương vũ thường hạo ngây ngẩn cả người cái khác hắc vu phái người cũng ngây ngẩn cả người mà mạc dĩnh chờ thiên việt quốc người lại là một trận kinh hỉ thường hạo sắc mặt lạnh xuống nhìn lấy âu dương vũ nói âu dương vũ nguyên lai ngươi không chết xem ra ngươi thường ứng sư đệ chưa đuổi kịp ngươi thường ưng thật sự là hắn thực đuổi kịp ta âu dương vũ nói đuổi kịp ngươi vậy là ngươi làm sao trốn thương hạo lạnh lùng nhìn lấy âu dương vũ nói đào tẩu thương ưng chết rồi ta tại sao phải trốn âu dương vũ thản nhiên nói cái gì ngươi nói cái gì thương ưng chết rồi thương hạo liền hỏi mấy câu có vẻ hơi khó có thể tin ngươi giết ngay sau đó hắn lại thêm hỏi một câu không phải âu dương vũ lắc đầu đó là ai dám giết ta hắc vu phái người thương hạo trong mắt dựng dụng ra s á t cơ ta một chữ vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn trường lập tức từng đôi mắt từ âu dương vũ trên người chuyển di chuyển rời đến bên cạnh hắn người kia âu dương vũ bên cạnh dĩ nhiên chính là đường phong m à trong đó là thuộc về thiên việt quốc đám người ánh mắt phức tạp nhất bọn hắn tự nhiên sớm liền thấy đường phong đặc biệt là mặc dĩnh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khổ sở lúc này kêu lên một phòng một phòng ngươi làm sao cũng tới ta không phải nhường ngươi đừng tới sao bắt công chúa ta tới tự nhiên là tới dết hắc vu phái đường phong hướng về mạc dính nhết miệng cười một tiếng lộ ra một sạch sẽ tiếu dung tiểu tử ngươi kêu một p h ò n g ngươi cũng là thiên việt quốc người t h ư ờ n g hạo con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong hỏi đường phong cười một tiếng nói có thể nói như vậy tiểu tử ngươi nói thường ưng là ngươi dết thường hạo lại hỏi không sai trước hết giết thường lưng lại đến giết ngươi đường phong nói thanh âm biến băng lạnh giết ta khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì ở đây càng hẳn d ỡ thường hạo trong mắt đều là sắt cơ một cỗ cường đại khí cơ từ trên người hắn dâng lên một mực khóa được đường phong bạch đường phong thân thể kẽ h động bay lên trời xuất hiện ở không trung cùng thường hạo đứng đối mặt nhau lúc này mạc dĩnh đám người đều có chút khiếp sợ nhìn lấy đường phong đường phong làm cái gì vậy hắn chẳng lẽ là muốn cùng thường hạo giao thủ cái này sao có thể đường phong tại sao có thể là thường hạo đối thủ đường phong tại mạc dĩnh đám người trong ấn tượng kỳ thật cùng âu dương vũ không sai biệt lắm đều là dừng lại ở đường phong cồn dẹp triệu quân một màn kia về sau bọn hắn liền không có nhìn qua đường phong xuất thủ đối với đường phong chiến lược hoàn toàn mơ hồ nhưng trong tiềm thức đều cho rằng đường phong sẽ không quá mạnh nhiều nhất cùng vương rắc đám người không sai biệt lắm mà thôi mặc dù kiếm cung phân cung chuyến đi đường phong lấy được kiếm đảm số lượng nằm ngoài dự đoán của bọn họ nhưng là bọn hắn chỉ là coi là đường phong vận khí tương đối tốt mà thôi mới đến nhiều như vậy kiếm đảm cũng không nghĩ tới đường phong là dựa vào chiến lược mạnh mẽ lấy được cho nên hiện tại đường phong lại dám cùng thường hạo khiêu chiến bọn hắn khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong đám người đặc biệt là triệu quân cùng trương minh thông hai người càng là tâm tình phức tạp hai người cùng đường phong có đ o á n nhưng lúc này trong bọn họ tâm lại là hy vọng đường phong c ó thể sáng tạo kỳ tích có thể thắng dù sao ai cũng không muốn bị người khác khống chế giống như là khôi lỗi đồng dạng trừ thiên việt quốc người còn lại mấy cái bên kia bị hắc vu phái khống chế thanh niên cũng không khỏi nghị luận ấm ĩ người thanh niên này thật chẳng lẽ là thiên việt quốc người nhưng không phải nói thiên việt quốc người mạnh nhất là âu dương vũ sao người này chẳng lẽ so âu dương vũ còn mạnh hơn lại dám khiêu chiến thương hạo không biết ta ta ngược lại thật ra hy vọng người này có thể sáng tạo kỳ tích chiến thắng thương hạo vậy chúng ta liền còn có một số hy vọng nhưng là khó a thương đôi mắt nhìn về phía đường phong thương hạo đại nhân thương hạo đại nhân ta nhận ra người này trước đó ta và ngươi nói sát hại hắc vu phái hơn mười vị tuổi trẻ đại nhân chính là người này người này tên là đường phong đột nhiên trong đám người một thân ảnh xông ra đối với thường hạo túi người gật đầu nói hoa xuân bóng người này vừa ra để đường phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo người này lại là hoa xuân cái gì hoa xuân trước ngươi nói một cái sát hại ta hắc vu phái hơn mười cao thủ chính là người này đường phòng t h ư ờ n g hạo l ệ n h giọng hỏi không sai t h ư ờ n g hạo đại nhân trước đó ta ngay tại trận chính là người này không sai hoa xuân nhìn về phía đường phòng khoe miệng sắc mặt lộ ra nụ cười âm lãnh trong lòng cuồng hống đường phòng đường phòng ngươi lại dám đối với ta như vậy lần này ta xem ngươi chết như thế nào không c h u n g t h ư ờ n g hạo ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đường phòng lạnh lùng nói ta lúc đầu không muốn giết các ngươi chỉ rất muốn khống chế các ngươi làm việc cho ta xem ra hôm nay muốn phá lệ vậy thì tốt hôm nay liền giết gà d o a khỉ lấy trước ngươi khai đ à o đường phong cười cười ánh mắt lướt qua t h ư ờ n g hạo nhìn về phía hoa xuân nói hoa xuân trước đó bỏ qua ngươi không nghĩ tới chính ngươi muốn tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi b ả h thiên long c h i dực đột nhiên ngưng tụ sau đó một cái hướng về t h ư ờ n g hạo cấp tốc lao đi đậu thủ phía dưới Âu dương vũ võ thu phong chờ người quát lớn lập tức lần lượt từng bóng người hướng về hắc vu phái người đánh tới Âu dương vũ võ thu phong vệ chân tự nhiên đều đánh về phía hắc vu phái cái khác ba người ngưng đan cựu trọng đỉnh phong thanh niên giết hắc vu phái cũng luôn uống lập tức song phương liền hôn chiến ở cùng nhau ẩm đường phong chiến kiếm chém ra một khỏa sao trời hiển hiện hướng về thường hạo đánh tới muốn chết thương hạo q u ó t l ệ n h một đầu bạch cốt tiên soạt một tiếng rút ra ẩm hai đạo công kích kích ở cùng nhau một cỗ kinh khí hướng ra phía ngoài bắn ra thương hạo sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì hắn cảm giác đường phong lực công kích vượt qua hắn tưởng tượng mạnh đàng đàng đàng mà đúng lúc này đường phong thiên long chi rực vỗ mà chân của hắn một bước dẫm mạnh thế mà dẫm lên một cỗ kinh khí hướng về bay trên trời đi mạn thiên tinh vũ sau đó đường phong đắp xuống ba mươi sáu đạo tinh quang trên không trung xuất hiện hướng về thường hạo đánh tới v y thế cực kỳ kinh người bạch cốt t r ê n thân lúc này thường hạo sắc mặt có chút ngưng trọng hét lớn một tiếng cái tay còn lại cũng là vung lên lại một đường bạch cốt tiên bay ra ngoài chương bốn trăm bốn mươi ba áp chế hai đầu bạch cốt tiên giống như là hai đầu bạch cốt tri long hướng về đầy trời tinh vũ bay tới ẩm ẩm từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng đại điện từng viên tinh vũ bị kích diệt đ ỏ mắt biến mất không còn tăm hơi lại đến nhưng tiếp theo đường phong lại là nhất kiếm đâm ra lại là ba mươi sáu đạo tinh vũ xuất hiện đánh về phía thường hạo hai đầu bạch cốt tiên quyền ra nhưng là lần này ba mươi sáu đạo tinh vũ không có bị hoàn toàn kích diệt còn thừa lại mấy đạo a cứu mạng hậu phương hoa xuân đột nhiên phát ra hoảng sợ kêu to bởi vì có một đạo tinh vũ chính là hướng về phía hắn đi đường phong ngươi mơ tưởng thương hạo gầm thét giờ phút này hắn hiểu được đường phong quyết định minh là ở đánh với hắn một trận hắn mục đích thực sự chính là hoa xuân bạch bạch cốt tiên như hai đầu quanh co bạch xà soát một tiếng xuyên qua hư không hướng về đánh về phía hoa xuân viên k i a t ì n h vũ mà đến m u ố n cứu hoa xuân thương hạo vẫn là cố lấy chính ngươi đi phía trên đường phong cười lạnh lại là nhất kiếm đánh ra lại là ba mươi sáu ngôi sao mưa hình thành thương hạo giận dữ bạch cốt tiên chỉ có thể xoay người lại phòng ngự h u h h u lại có hai đạo t ì n h vũ hướng về hoa xuân v ọ t tới hoa xuân giống to thật vất vả tránh khỏi một đạo nhưng cuối cùng không tránh khỏi đạo thứ hai bị một đạo tinh vũ đánh trúng gào thảm rơi xuống trên mặt đất đan điền của ta a hoa xuân cũng chưa chết nhưng đan điền bị đánh nát nằm trên mặt đất kêu thảm giờ phút này võ thu phong đám người đều ở cùng đối phương đại chiến nhưng là giờ phút này song phương đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang đường phong nhưng ánh mắt của song phương lại hoàn toàn khác biệt võ thu phong âu dương vũ vệ chân đám người trong mắt để lộ ra kinh hỷ cùng vẻ hưng phấn đường phong nếu có thể ở thường hạo không coi vào đâu phế đi hoa xuân xem ra đường phong thật có thể cùng thường hạo chống lại a lúc trước đường phong mặc dù một chiêu liền đánh bại vệ chân nhưng thường hạo dù sao cũng là dung linh giai đoạn cường giả đã có linh biến cảnh bộ phận uy năng đường phong cuối cùng có thể hay không thực sự cùng thường hạo chống lại trong lòng bọn họ cũng không đáy một khi đường phong chiến bại vậy bọn hắn liền phiền thoái lúc này bọn hắn lại hoàn toàn yên tâm mà hắc vu phái người thì là ngược lại tâm cảnh bọn hắn từng cái trong lòng chấn động trong mắt có chút ngưng trọng bọn hắn không nghĩ tới võ thu phong bọn hắn bên này thế mà có năng lực đủ cùng thường hạo chống lại cừng giả tối hậu phương những cái kia bị hắc vu phái k h ô n g chế người cũng từng cái mở to hai mắt trong mắt để lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới một huynh chiến lực lại đã đạt tới một bước này thế mà có thể cùng thường hạo chống lại vương giác không khỏi nói mà mạc dĩnh một đôi mắt đẹp c h ấ p động mở miệng nói đây là chúng ta một cái cơ hội chờ một chút chúng ta đồng loạt ra tay đánh giết hắc vu phái người l ờ i ấy để s á c mặt của những người khác đều là biến đổi có người nói ta không đồng ý làm như vậy quá mạo hiểm một khi người này không địch lại thường hạo vậy chúng ta đều đưa sống không bằng chết ngươi nếu là ca nguyện một mực bị hắc vu phái không chế như vậy tùy ngươi mạc dĩnh lạnh lùng quét người này một chút sau đó nhìn về phía chiến trường không trung thương hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn nhìn lấy đường phong nói t ố t t ố t vô cùng đường phong ngươi thực sự cho là ngươi có thể cùng ta chống lại sao ta hiện tại liền để ngươi xem một chút dung linh giai đoạn thực lực chân chính hắc vu thần quyền ẩm ẩm thương hạo nói xong đột nhiên hướng đường phong oanh ra hai q u y ề n t h ư ờ n g hạo trên người không có đan khí vân quanh đỉnh đầu cũng không có nguyên mạch h i ể n hiện nhưng là cái này hai quyền lý lực lại là cực kỳ kinh khủng hai đạo quyền kình biến thành hai đầu đen nhánh dòng sông hướng về đường phong c u ố n tới vận tinh bạo đường phong mắt sáng lên nhất kiếm chém ra hai khỏa sao trời hình thành hướng về t h ư ờ n g hạo quyền kình đánh tới đường phong không có thi triển mạng thiên tinh vũ kiếm pháp mà là dùng là vận tinh kiếm pháp một là mạn thiên tinh vũ kiếm pháp vẫn chỉ là tiểu thành uy lực có hạn h a y là mạn thiên tinh vũ kiếm pháp quần công càng chiếm ưu thế nhưng là đơn thể công kích vẫn là đạt tới cực cảnh v ậ n tinh kiếm pháp càng mạnh ẩm ẩm hai tiếng oanh minh hai bóng người đồng thời lui về phía sau ẩn chứa nguyên mạch lược nguyên lực quả nhiên cường đại đây chính là dung linh giai đoạn sao đường phong nói nhỏ dung linh giai đoạn đây là một cái đặc thù giai đoạn tại giai đoạn này võ giả đem chính mình nguyên mạch tiến vào nội đan hạch tâm bắt đầu cùng nội đan dung hợp trong quá trình này nguyên lực một cách tự nhiên liền mang theo nguyên mạch hơi thở có được nguyên mạch lực lượng cho nên trong quá trình này võ giả hắn nguyên lực vừa ra thời điểm thường thường sẽ hóa thành nguyên mạch hình dạng giống như thường hạo nguyên lực q u a n h ra thành hai đầu đen nhánh dòng sông cái này hơn phân nửa chính là thường hạo nguyên mạch hình dạng đường phong kinh ngạc lại không biết thường hạo trong lòng càng là trấn kinh đường phong tu vi hắn tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay ngưng đan bắt trọng tu vi nhưng lúc nào ngưng đan bắt trọng liền có thể cùng hắn chống lại nay ngươi không thể lưu giết thường hạo sát cơ l ệ n h thấu xương hét lớn một tiếng một quyền lại một quyền liên tiếp q u a n h ra dung linh giai đoạn không gì hơn cái này hôm nay liền giết một cái tế kiếm đường phong quất l ệ n h quanh thân vòng quanh kim sắc đa n khí càng phát sáng chói chiếu đường phong một mảnh kim hoàng khe n h kiếm nguyên mạch nổi lên phát ra lăng lệ mà bá đạo kiếm khí thân kiếm như thực chất trên thân kiếm có từng đầu đường vân tản mát r a mịt mở q u a n mang hai khỏa so trước đó càng thêm sáng chói sao trời ngưng kết mà ra đánh đối phương nổ thật to vang lên lần này đường phong không hề động mà thương hạo lại hướng về sau rút lui thẳng đến thương hạo rơi vào hạ phong a n g ư ơ i n g ư ơ i thương hạo sắc mặt đại biến sợ hãi gọi vào đường phong chiến lực vượt quá dự liệu của h ắ n giết đường phong giống to chiến ý như hồng lần thứ hai thẳng hướng thương hạo thương hạo cắn răng cùng đường phong đại chiến cùng một chỗ hậu phương mặc dính đám người trong mắt lóe ra kinh hỷ trí cực thần s ắ c giết chúng ta cũng động thủ đừng cho hắc vu phái người chạy mặc dính càng là kêu to đi đầu hướng về hắc vu phái người đánh tới g i ế t t a vương g i á c mấy người cũng giống to thẳng hướng tiến đến giờ phút này hơn ba mươi người đều xuất thủ từng cái nghiến răng nghiến lợi thi triển ra toàn lực các loại sát chiêu sứ mệnh hướng hắc vu phái chào hỏi mà đến cho dù ngay từ đầu không nguyện ý xuất chiến một số người đều xuất thủ bởi vì đường phong chiến lực cho bọn hắn lòng tin trong khoảng thời gian này bọn hắn có thể ăn đủ hắc vu phái vị đắng lúc này hắc vu phái người đều ở kịch chiến căn bản không có thời gian đi thôi động sâu đục ruột đây là bọn hắn cơ hội ngay trong bọn họ mặc dù không có ngưng đan k i ự u trọng đỉnh phong cao thủ nhưng đều là thiên tài chiến l ự c cường đại cái này một gia nhập vào hắc vu phái lập tức liên tục bại lui không lâu đã có người bị đánh chết ẩm ẩm phiến địa vực này đại chiến không ngừng hoàn toàn rối loạn ma đương phong cùng thường hạo đại chiến kịch lớn nhất hai người ở trên không đại chiến tiếng vang không ngừng p h ú c mười mấy chiêu lâu có huyết hoa chiếu xuống thường hạo không địch lại bị đường phong một chiêu kích h ò ra đầy máu bệnh đường phong thiên long chi rực vỗ thân hình như điện chớp nào về phía thường hạo cột bánh công kích không gián đoạn áp chê hoàn toàn thường hạo thường hạo cũng dốc hết toàn lực cùng đường phong đại chiến p h a n h nhưng tất cả đều là vô ích lại mấy chiêu về sau đường phong nhất kiếm kém chút xuyên thủng thường hạo trái tim tại trên vai của hán lưu lại một chiếc sau thấu truyền lỗ kiếm chương 444, đại thắng đi đi mau nhất định phải chạy đi mang thường mình sư huynh bọn hàn đến báo thù cho ta lúc này thường hạo giống to vang vọng mảnh này thành trì cho tới bây giờ hắn đã trải qua thụ thương chiến lược giảm đi hắn biết hơn phân nửa là giữ nhiều l ã n h ít nhưng là hắn không cam tâm hắn muốn đem cái tin tức này truyền đi để hắc vu phái mạnh hơn thiên tài báo thù cho hắn nghe thường hạo sư huynh lao ra cái khác hắc vu phái người cũng kêu lớn l i ề u mạng t r ú n g sát hy vọng xông ra trùng vây nhưng là võ thu phong đám người kiệt lực ngăn cản lập tức có một cái hắc vu phái người bị đánh giết truyền âm kiệt lực truyền âm cho dù chết cũng không thể để bọn hắn tốt hơn để linh biến cảnh sư huynh đến đây cho chúng ta báo thù t h ư ờ n g hạo lại kêu to phức kêu to quá trình bên trong lại bị đường phong nhất kiếm ở trên người lưu lại một đạo vết thương giết t h ư ờ n g hạo giống to không để ý phòng ngự liều mạng hướng về đường phong công kích hy vọng có thể mang đến lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g bất quá trung quy là phi công đường phong chiến lược hoàn toàn đem hắn áp chế chém cuối cùng đường phong chém xuống một kiếm t h ư ờ n g hạo lại khó mà tranh né một cái đầu lâu bay ra dung linh giai đoạn thường hạo chết nguyên lực c u ố n một cái thường hạo không gian giới chỉ bị đường phong thu hồi tiếp lấy thân hình khẽ động hướng về cái k h á c hắc vu phái thanh niên phóng đi màu trôn a mắt thấy thường hạo bị giết cái k h á c hắc vu phái thanh niên hoảng hốt nhao n h a u giống to nhưng lúc này hắc vu phái chỉ còn lại có mười mấy người đối mặt võ thu phong bọn hắn nhiều người như vậy căn bản không xông ra được mà ba người ngưng đàn c ử u trọng đỉnh phong cao thủ cũng bị bọn hắn lao lao c u â n lấy đường phong thân hình khẽ động ở giữa đã đến một người ngưng đan cựu trọng đỉnh phong thanh niên bên cạnh người thanh niên kia hoảng hốt căn bản không dám ứng chiến vội vàng tránh né lại bị hậu phương âu dương vũ một kiếm xuyên thủng cổ họng ba người ngưng đan cựu trọng đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị đánh chết một cái tiếp đó lại hướng những người khác đánh tới từng cái hắc vu phái thanh niên bị đánh giết thi thể rơi xuống đại địa、Frank. một cái khác ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong cao thủ bị đường phong một quyền đã bị đánh trọng thương không tại chiến lược lưu mấy cái người sống đường phong kêu lên cũng không phải là tay hắn mềm lưu lại người sống là vì thay mạc dĩnh bọn hắn lấy ra sâu đục ruột võ thu phong bọn hắn tự nhiên biết tiếp xuống không có có gì khó tin cuối cùng chỉ có bốn cái hắc vu phái thanh niên bị cách thương sống tiếp được cái khác đều bị đánh chết t h ắ n g chúng ta t h ắ n g không biết là ai đột nhiên hương phấn kêu to lên ha ha ha đúng vậy a chúng ta thắng chúng ta thế mà thắng chúng ta rốt cuộc phải tự do rốt cuộc không cần bị hắc vu phái đã không chế không cần đi vì bọn họ hưởng phí mạo hiểm ha ha những cái kia bị hắc vu phái lấy sâu đục ruột k h ô n g chế thanh niên từng cái giống to lại cười to mặc dĩnh vương g i á c đám người cũng từng cái trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang sau đó hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái tuổi trẻ thân ảnh cái kia chính là đường phong bọn họ cũng đều biết lần này mặc dù có thể thắng chủ yếu là dựa vào đường phong nếu như không có đường phong chém giết t h ư ờ n g hạo một trận chiến này bọn hắn căn bản không có khả năng thắng vẹn vẹn t h ư ờ n g hạo một người liền có thể giết bọn hắn một mảng lớn một huynh không hẳn là đường huynh đường huynh ngươi có thể giấu giếm làm bọn chúng ta đầy thật đăng a mặc dính dáng người mười phần cao gầy mặc một bộ trang phục đem uyển chuyển dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế lúc này một mặt mỉm cười đi đến đường phong trước người liền ôm quyền nói bắt công chúa không có ý tứ đường phong cũng không phải c ô ý dấu diếm thật sự là lúc ấy tình huống không tiện đường phong khẽ mỉm cười nói thân phận sự tình chính là là chuyện nhỏ ta nói thế nhưng là đường hình tu vi của ngươi dấu diếm làm bọn chúng ta đây thật đáng a mạc dĩnh cười nói không sai đường huynh ngươi dạng này quá không phải bạn thân phải phà ha ha vương rắc cũng đi tới cười ha ha nói đường, đường huynh lúc này đã có hai cái thân ảnh chậm rãi đi đến đường phong trước mặt lại là trương minh thông cùng triệu quân hai người đường phong hơi quét hai người một chút đường huynh trước kia là chúng ta có mắt như m ù b ạ o phạm đường huynh mong rằng đường huynh không nên trách tội trương minh thông sắc mặt có chút đỏ lên đối với đường phong ôm quyền nói không sai sớm biết đường huynh là nhân kiệt bậc này coi như cho ta mười cái lá gan cũng không dám mạo phạm đường huynh ươi triệu quân cũng vội vàng nói nhìn thấy đường phong bây giờ chiến l ự c hai người bọn họ trong lòng thẳng buốc lên khí lạnh a âm thầm may mắn trước kia không đem đường phong làm mất lòng bằng không mà nói hôm nay đều không nhất định có thể đứng ở chỗ này trong lòng bọn họ không khỏi có chút may mắn chuyện trước kia đều đi qua đường phong cười nói hắn vốn cũng không phải là mang t h ủ chi nhân h ú ố n g h ổ trương minh thông cùng triệu quân hai người thật đúng là không sao cả đặt ở hắn trong lòng ha ha ha đường huynh tiên phú đ ộ cao quả thật bình sinh ít thấy vũ mô bội phủ hôm nay r i a n g uống một phen à. võ thu phong đi tới cười to nói không sai đường huynh hôm nay nhất định phải không say không về vệ chân cũng đi tới nói uống rượu sự tình có thể sau đó việc cấp bách là để hắc vu phái người đem sâu đục ruột lấy ra đường phong cười nói không sai lại là như thế võ thu phong cùng vệ chân nói lúc này lại có một hắc vu phái thanh niên kêu to lên đường phong hoặc là liền giết chúng ta nói cho các ngươi biết muốn chúng ta lấy ra sâu đục ruột không có khả năng thật sao đường phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía người thanh niên này muốn giết cứ giết người thanh niên này nhìn hàm hàm đường phong không sợ chút nào miệng cũng rất cứng rắn đường huynh liền đem mấy người kia giao cho ta đi ta sẽ nhường bọn hắn đáp ứng lúc này âu dương vũ đi tới gương mặt lanh ý giao cho ngươi t ố t đường phong đáp ứng nói thật bức người thẩm vấn sự tình hắn thật đúng là không am hiểu tiếp đó âu dương vũ kêu mấy người cùng một chỗ dẫn theo bốn cái hắc vu phái thanh niên đi vào một gian phòng lúc này đường phong hướng về một người đi đến cái kia chính là hoa xuân lúc này tại ngoài sân hoa xuân không lo được cả người làm á u liều mạng di chuyển thân thể muốn muốn chạy khỏi nơi này khi thấy đường phong hướng hắn đi tới thời điểm hắn bị hù hoảng sợ kêu to lên kém chút khóc lên đ ư ờ n g huynh đ ư ờ n g huynh ta sai rồi ta sai rồi hiện tại võ công của ta đã trải qua phế đi cầu ngươi cầu ngươi đừng có g i ế t ta à tha cho ta đầu cẩu b ệ n h này đi bỏ qua cho ngươi ta không phải đã cho qua người cơ hội sao chỉ là ngươi lòng dạ nhỏ mọn chỉ muốn đối phó ta đây hết thảy chẳng lẽ không phải ngươi tự tìm sao đường phong nhàn nhạc cười từng bước một hướng về hoa xuân đi đến những người khác nhìn lấy từng cái lộ ra nụ cười dễu cợt hoa xuân người này chết chưa hết tội đường phong không giết bọn hắn đều muốn giết không không cần ngươi không thể giết ta ta còn không muốn chết ta còn trẻ à ta còn có bó lớn thời gian đừng có giết ta hoa xuân hoảng sợ kêu to g i ờ phút này hắn thật sâu cảm thấy hối hận hắn chỉ là muốn mượn dung linh cảnh cường giả tay trả thù đường phong mà thôi ai kêu đường phong trước đó có di tích không cho hắn xuống dưới giò xét nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đường phong thế mà cường đại đến trình độ này thậm chí ngay cả d u n g linh giai đoạn cường giả đều có thể đánh g i ế t sớm biết là cái dạng này hắn là tuyệt đối không dám thiễn ngươi trầu trời nhé đường phong khe nói gậy ngón tay một cái một đạo kiếm khí bắn ra xuyên thủng hoa xuân m i t â m chương 445, cơ duyên ra hết sau đó đường phong không tiếp tục nhìn hoa xuân một chút về tới viện tử chờ đợi lấy kết quả rất nhanh trong phòng liền vang lên vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết cái kêu tiếng kêu chi thảm a đơn giản tựa như xuống mười tám tầng địa ngục đồng dạng giống như là đã trải qua vô tận thống khổ trong sân đường phong võ thu phong mặc dính đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau có ít người thậm chí trên mặt toát mồ hôi lạnh đây là muốn kinh lịch như thế nào thống khổ mới có thể gọi thảm như vậy a k ẹ t k ẹ t cửa phòng mở ra âu dương vũ một mặt bình tĩnh đi ra nói bọn hắn đáp ứng lấy ra sâu đục ruột cái này đường phong đám người lại là một trận đưa mắt nhìn nhau sau đó đơn giản hắc vũ phái mấy người thanh niên đem mạc dĩnh bọn họ sâu đục ruột từng cái lấy ra sau đó âu dương vũ mang đi những người kia nó hậu quả có thể tưởng tượng được đến lần này chúng ta có thể thắng đều thua thiệt đường phong huynh ta muốn kính đường huynh ba chén lúc này trong sân đã trải qua bảy đầy một vò một vò rượu ngon võ thu phong bưng một ly rượu lớn tiếng nói bọn hắn những người này tiến trước khi đến đều tại trong không gian giới chỉ chuẩn bị số lớn đồ ăn rượu ngon đương nhiên sẽ không ít trong sân rượu ngon l i ề n là rất nhiều người cùng một chỗ lấy ra nói muốn không say không về đường phong cũng không có khách khí bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tiếp đó đám người nâng ly cạn chén lớn uống qua ba lần rượu mọi người mới lần lượt tàn đi ngày thứ hai đám người lại tụ ở cùng nhau thương nghị tiếp xuống dự định nghĩ nghĩ lại tất cả mọi người lấy đường phong cầm đầu rất nhiều vấn đề đều sẽ trưng cầu đường phong ý kiến tại phụ cận khối khu vực này đoán chừng người không là rất nhiều mà mọi người tiến vào kiếm cung chủ cung cũng là vì cơ duyên tiếp xuống không bằng dạng này chúng ta phân tổ hơn mười người một tổ từ một người ngưng đan c ử u trọng đỉnh phong cao thủ dẫn đầu tại phạm vi ngàn dặm c h i địa thăm dò tìm kiếm thái thượng kiếm cung đệ từ lúc trước lưu lại di tích lấy được bảo vật dựa theo công lao phân phối chư vị ý như thế nào đường phong đề nghị được liền theo đường huynh ý tứ xử lý đường phong đề nghị đạt được đám người nhất trí đồng ý sau đó phân biệt lấy đường phong võ thu phong vệ c h â n âu dương vũ làm hạch tâm phân làm bốn tổ đi ra tìm thái thượng kiếm cung lưu lại di tích bảo vật bốn tổ mỗi ngày hai tổ lưu thủ nam khâu thành hai tổ ra ngoài dò xét hai ngày đổi một lần hai ngày trước đường phong đóng giữ thành trì võ thu phong cùng âu dương vũ dẫn người ra ngoài dò xét an bài tốt về sau đường phong về tới trong một gian phòng ngồi xếp bằng sau đó lấy ra từng cái không gian giới chỉ đi ra khoảng chừng mười mấy k h o ả nhiều những cái này không gian giới chỉ đều là đánh giết hắc vu phái đệ tử có được hiện tại có thời gian vừa vặn sửa sang một chút kết quả là khả quan mười cái trong không gian giới chỉ đồ vật cộng lại không nói những cái khác riêng là nguyên thạch thế mà thì có kinh khủng hơn bảy triệu khối những thiên tài này đệ tử thân gia thực sự là phong phú a đặc biệt là cái kia dung linh giai đoạn c ư ờ n g giả một người liền cống hiến hơn một trăm vạn khối nguyên thạch nhất làm cho đường phong vui v ẻ là tại t h ư ờ n g hạo trong không gian giới chỉ thế mà vừa tìm được một thanh hoàng đồng kiếm thực cùng lúc trước hắn tìm được cái thanh kia cơ hồ giống như đúc ông thanh này hoàng đồng kiếm thực tìm đường phong trong tay thế mà nhỏ nhẹ nhảy lên mà hoàng đồng kiếm thực trên thân kiếm chin cái lõm lỗ có hai cái phát ra hảo quang sáng tỏ đột nhiên đường phong thần sắc khẽ động lại một đem hoàng đồng kiếm thực xuất hiện thanh này là lúc trước hắn lấy được thanh này hoàng đồng kiếm thực cùng tại thường h ả o cái kia đạt được đến cái thanh kia một dạng tại chín cái lom trong lỗ trong đó hai cái cũng tản mát ra hảo quang sáng tỏ hai thanh hoàng đồng kiếm thực tựa hồ tại cộng minh hai cái lom lỗ tản mát ra quan mang chẳng lẽ là đại biểu số lượng hai thanh hoàng đồng kiếm thực trong nhất định cự ly sẽ sinh ra cộng minh cái kia hết t h ể chín cái lom lỗ có phải là đại biểu hay không lấy chín liền đem hoàng đồng kiếm thực tập hợp lại cùng nhau sẽ nhất định có hàm nghĩa hoặc có lẽ là có thể được bạch ngân kiếm thực ư đường phong trong lòng suy tư quan sát một chút đường phong liền đem hai thanh hoàng đồng kiếm thực ư thu vào sau đó tay hắn khẽ động xuất hiện ba k h ỏ a kiếm tâm chính là kiếm tâm ba k h ỏ a kiếm tâm đều là từ thường hạo trong không gian giới chỉ lấy được kiếm tâm đối với những người khác mà nói không có tác dụng gì liền bị thường hạo tùy ý ném vào trong không gian giới chỉ lại tiện nghi đường phong ba khỏa kiếm tâm tương đương với ba mươi khỏa kiếm đảm đủ ta đem tu vi tăng lên một chút đường phong ngâm nghĩ một chút sau đó kiếm nguyên mạch khẽ động đem một khỏa kiếm tâm thôn v ệ tu luyện đảo mắt hai ngày trôi qua hai ngày thời gian đường phong đem ba khỏa kiếm tâm toàn bộ thôn v ệ luyện hóa tu vi cũng thuận lợi tăng lên tới ngưng đan bắt trọng trung kỳ chỉ thiếu một chút xíu liền đến ngưng đan bắt trọng hậu kỳ hai ngày này trừ tu luyện c ử u kiếp chiến thần quyết Chính là trong khoảng thời gian này cốt kiếm tộc giống như đều lui đi thối lui đến một chút mênh ngông trong núi lớn cho nên bên ngoài nguy hiểm tương đối mà nói muốn nhỏ rất nhiều đường phong dẫn người lấy nam khâu thành làm trung tâm khắp kiếm kia không kỳ Hai thời phong hắn pháo tích, phát hiện gì. Tuyết, hiện nhiên nơi ngày gian, cũng đường bọn tượng dạng đáng Bên trong dông vãng tiến người tới nơi này dông. vơ cái đài di tiếc di tới tìm xét. tìm tọa trước tòa một bất tuyết, vét、giống. Trở gì. mấy dò được có có bị bị đó lần ạ lại i hai người thành trì, mặt tổ xuất phát. khác l này bọn hắn lại có phát hiện s i ê u tầm quá trình bên trong phát hiện hai tòa không có bị vơ vét qua di tích chiếm được một chút bị linh s ắ p phong bế đan g dược võ kỹ linh khí các loại thu hoạch có thể nói không nhỏ cái này khiến đám người có hào hứng rất nhanh đến thiên đường phong lần thứ hai dẫn đội xuất phát lần này vận khí của bọn hắn cũng tương đối tốt cũng đồng dạng tìm được hai nơi không có bị vơ vét di tích thu được một chút bảo vật bất quá nhưng không có phát hiện loại kia ẩn chứa hoàng đồng kiếm thực ư di tích cũng không có đạt được đường phong mong muốn kiếm tâm nhưng là liên tiếp phát hiện bốn phía không có bị vơ vét di tích cũng làm cho đám người có hiếu kỳ theo lý thuyết kiếm cung chủ cung đã trải qua mở ra rất nhiều lần rất nhiều nơi đều bị lục soát thổi qua làm sao còn có thể tìm tới nhiều như vậy không c ó bị vơ vét qua địa phương đám người tập hợp một chỗ thương lượng tại căn cứ bọn họ cùng riêng phần mình tại những nơi khác thế lực cuối cùng cho ra một cái kết luận trước đó ở bên ngoài lời đồn đãi kiếm cung chủ cung đem cơ duyên ra hết rất có thể là thật Lần này, tại d i v a n g rất nhiều bị các loại đại trận che giấu ẩn giấu di tích đều xuất hiện có chút thậm chí bị trôn ở dưới đất trong núi sâu di tích cũng xuất hiện có thể nói thật là cơ duyên ra hết cái này khiến đám người ánh mắt lửa nóng càng tăng lực hơn tìm kiếm làm đường phong lần thứ ba dẫn đội thời điểm lần này vận khí của hắn rất tốt thế mà tìm được một chỗ ẩn chứa thanh đồng kiếm thực ư di tích bị hắn lại lấy được một thanh hoàng đồng kiếm thực ư cùng ba khỏa kiếm t â m Hết thể ba thanh hoàng h kiếm t đồng ự chương quả n bốn trăm bốn mươi sáu thái thượng dung linh đan trở lại nam khâu thành về sau đường phong lại bắt đầu luyện hóa kiếm tâm. Hai ngày sau đó, ba khỏa kiếm tâm, tâm toàn ngày luyện sau hóa đó, bộ về sau đường phong tu vi lại tăng lên nữa đặt đến ngưng đan bắt trọng hậu kỳ dạng này tăng lên để đường phong cực kỳ phân chấn tin tưởng không được bao lâu liền có thể đạt tới ngưng đan cựu trọng đạt tới ngưng đan cựu trọng liền muốn bắt đầu chuẩn bị dung linh sau đó chính là ngưng kết nguyên linh bước vào linh biến cảnh sau đó hai tổ người cứ như vậy thay phiên rất nhanh riêng phần mình đều thay phiên qua năm lần nói cách khác từ khi đánh bại hắc vu phái bắt đầu đã qua hai mươi ngày thời gian hai mươi ngày thời gian nam khâu thành phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong đã bị đám người lục soát tìm khắp không có bị vơ vét di tích ngược lại là tìm được không ít các loại linh khí vật liệu luyện khí đang dược vo kỹ các loại đều tìm được không ít đáng tiếc là không tiếp tục phát hiện có hoàng đồng kiếm t h ư ợ c đương nhiên cũng không có phát hiện có kiếm tâm cái này khiến đường phong hơi có chút thất vọng nhìn tới hoàng đồng kiếm thực cùng kiếm tâm đều không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm trong khoảng thời gian này đám người đương nhiên không có đỉnh chỉ đối với những nơi khác bên trong người trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng đặc biệt là liên quan tới kiếm thược tin tức chỉ cần tập hợp chín chuôi hoàng đồng kiếm t h ư ợ c tìm lại được gần chứa bạch ngân kiếm thược di tích liền có thể mở ra di tích đại môn hoặc là đại trượn tiến vào trong di tích thu hoạch được bạch ngân kiếm thược theo bọn hắn nghe được tin tức có nhiều chỗ đã sớm có người mở ra ẩn chứa bạch ngân kiếm thược di tích ở bên trong có phát hiện kinh người nghe nói ẩn chứa bạch ngân kiếm thược di tích tuyệt đối là lúc trước thái thượng kiếm cung thông huyền cảnh cường giả chỗ tu luyện bên trong bảo vật vô số các loại linh khí đan dược võ kỹ tài liệu các loại các loại tuyệt đối không ít đương nhiên nhất là người động tâm là một loại đan dược thái thượng dung linh đan tên như ý nghĩa đây là một loại đối với dung linh giai đoạn có tác dụng lớn đan dược Đan dược, phẩm cấp một khi vượt qua t a m cấp đặt tới tứ cấp hoặc là tứ cấp trở lên liền lộ ra vô cùng chân quý tứ cấp trở lên đan dược hán phương pháp l u y ệ n chế tại các đại thế lực bên trong đều là của mình mình quý sẽ rất ít lưu truyền ra đi cho nên rất nhiều thế lực đều có hán độc môn đan dược lại thêm tứ cấp trở lên đan dược dược liệu cần thiết phần lớn đều vô cùng chân quý cùng thưa thớt dẫn đến tứ cấp trở lên đăng ăn dược vô cùng thừa thớt đặc biệt là đối với dung linh giai đoạn hoặc là linh biến giai đoạn tu luyện có trợ giúp đan dược cái kia đ o ít lại càng ít mà lúc trước thái thượng kiếm cung có hai loại đăng ăn dược vô cùng nổi danh một loại chính là thái thượng dung linh đan một loại khác chính là thái thượng linh biến đan hai loại đan dược một loại dùng cho dung linh giai đoạn một loại dùng cho linh biến cảnh đều là thái thượng kiếm cung đặc hữu Chỉ có tu liền lấy dung linh giai đoạn mà nói vốn là một cái quá trình chậm rãi cần đại lượng thời gian đều từ từ tôi luyện từ từ dung hợp nhưng là phải có thái thượng dung linh đan về sau liền có thể rút ngắn rất nhiều thời gian này nếu là thái thượng dung linh đan thật nhiều lời nói thậm chí có thể lập tức liền khen dung linh giai đoạn bắt đầu ngưng kết nguyên linh cái này thực sự để cho người ta điên cuồng nghe được cái tin tức này về sau âu dương vũ võ thu phong vệ chân ba người ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong tuổi trẻ thiên tài từng cái hai mắt đều tỏa ánh sáng bọn hắn đều đạt đến ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong tiến thêm một bước liền cần dung linh thái thượng dung linh đan đúng là bọn họ cần có mà đường phong trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng, hắn cũng đồng dạng cần, bởi vì chỉ cần có kiếm tâm, tu vi của hắn rất nhanh liền có thể đạt tới ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong. cái này để bọn hắn đối với ẩn chứa bạch ngân kiếm t h ư ợ n g di tích, đặc biệt thượng tâm. mà lúc này đã có một cái tin vừa vận chuyển tới. tại nam khâu thành ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng có cái khác thành trì, những thành trì kia cũng bị cái khác một chút thế lực thiên tài chiếm cứ lấy. hai ngày này những cái này thành trì thả ra tin tức tại ngoạ ngưu sơn mạch bên trong có ẩn chứa bạch ngân kiếm thược di tích chỉ cần tập hợp đủ chín chuôi hoàng đồng kiếm thược liền có thể mở ra tòa này di tích đại trợ tiến vào tòa này di tích đ ạ t được bảo vật bên trong rất hiển nhiên mấy tòa thành trì đại khái chung vào một chỗ đều không có chín chuôi hoàng đồng kiếm thược cho nên mới thả ra tin tức để những người khác có kiếm thược người đuổi tới ngoạ ngưu sơn mạch cùng bọn hắn liên hợp mở kiếm ra bạch ngân kiếm thược di tích. ngân di sắc a Nam sau u Khâu đầu vui khi nghe được tin tức này, Nam Khâu thành tin người đầu tiên này, được đám đó tức là vẻ, s mặt có chút nghiêm túc là bởi vì lần này là những thành trì khắc cùng nhau đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh tranh đoạt kịch liệt đại chiến thảm liệt không thể tranh né mà chiếm cứ một thành trì thế lực tuyệt đối không nhỏ thực lực khẳng định rất mạnh chí ít cũng sẽ có dung linh giai đoạn cường giả tọa c h ấ n cái này sẽ dị thường máu tanh tranh đoạt rất nhanh đường phong đem đám người triệu tập cùng một chỗ hỏi tham ý của mọi người gặp chuyến này đường phong nhất định là phải đi mà nam khâu thành những người khác còn muốn trưng cầu chính bọn hắn ý kiến cuối cùng có hơn phân nửa quyết định muốn đi dự định l i ề u một phá mà có gần một nửa cảm giác đến tu vi của mình quá thấp tức liền đi cũng không giúp đỡ được cái gì đạt được bảo vật tỷ lệ cũng không lớn cuối cùng ước chừng có hai mươi người tiếp tục lưu lại nam khâu thành tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm những cái kia di tích xem có thể hay không tìm được một chút bảo vật mà đổi thành bên ngoài trường ba mươi người đều đi theo đường phong hướng về phương nam mà đến trong đó âu dương vũ võ thu phong vệ chân ba người ngưng đan cựu trọng đỉnh phong cao thủ nhất định là phải đi dù sao dung linh đan đối bọn hắn không nhỏ mạc dĩnh vương g i á c đám người cũng cùng đi v ề phần trương minh thông triệu quân đám người bởi vì tu vi thấp liền không có đi n g o ạ ngưu sân mạch tại nam khâu thành phía nam ba n g à n g i ả m bởi vì như một đầu trâu nằm cho nên bị người tiến vào lấy tên ở nơi này kiếm cung chủ trong cung đám người tốc độ phi hành Cũng không nhanh, dám quá b ở i vì sợ vạn sợ n h ấ trên tốc cốt tộc t cái độ đó quá nhanh, nào bay vào cái nào đó cốt kiếm o hoặc là bay vào cái nào n hang trận g bay ổ, cái là b đại đó trong, tất sát, một Cho liền nguy nên, người quan vậy vừa là hiểm. mọi cả bầu ê trên n hành. Giám tri địa, chọn vẹn dùng thời gian một ngày, phi giám tri thời mới đổi một tới. địa, Ở b trời hướng về phía trước nhìn lại nơi xa một tòa khổng lồ s ơ n mạch vắt ngang tại phía trước từ xa nhìn lại s ắ c thực giống một đầu trâu nằm Các các trong dây núi mơ h ổ truyền đến giống lên một tiếng lẫn nhau chập trùng liên miên bất tuyệt cốt kiếm tộc thật nhiều cốt kiếm tộc có người sắc mặt đại biến nói võ thu phong sắc mặt nghiêm túc nói khả năng này là cốt kiếm tộc một cái ổ a lời vừa nói ra người nhiều hơn sắc mặt đều biến rất khó coi cốt kiếm tộc hang ổ vậy làm sao x ô n g cũng không phải là không có cơ hội chỉ cần đột nhiên phát động tập kích đột phá vào đi một khi tới gần bạch ngân kiếm thược di tích thì không có sao đường phong nói không sai chúng người nhãn t ỉ n h sáng lên đúng là như thế cốt kiếm tộc không dám tới gần những cái kia di tích chỉ cần bọn hắn đột nhiên xông vào liền không có việc gì chương 447, n nửa đường ăn cướp chúng ta xuống dưới dọc theo vùng núi tiến lên đường phong nói được những người khác nhao nhao gật đầu trên không trung mục tiêu quá rõ ràng bị ngọa ngưu sơn mạch bên trong cốt kiếm tộc phát hiện chính là đại phiền thoái phía dưới đều là khu rừng rậm rạp đám người rơi xuống sau đó thu liêm khí tước trong rừng rậm chạy vội ở trên không nhìn khoảng cách núi châu nằm giống như không xa kỳ thật cũng cách nhau có mấy chục dặm xa chừng ba mươi người trong rừng rậm chạy vội đột nhiên chạy vội ở phía trước đường phong biến sắc đột nhiên ngừng lại cẩn thận hắn hét lớn cắc cắc đường phong vừa dứt lời ngay sau đó phía trước liền vang lên từng tiếng hông khiếu đó là cốt kiếm tộc thanh âm có cốt kiếm tộc v õ thu phong kêu lên đám người không hẹn mà cùng đều dừng bước xa xa xa phía trước thanh âm tại cấp tốc tới gần có thể nhìn thấy thụ m ụ c đang không ngừng lay động hiu đột nhiên mấy đạo tử sắc kiếm quang hướng về đường phong đám người kích bắn mà đến là tử m a u cốt kiếm tộc ẩm ẩm nguyên lực dâng trào võ thu phong mấy người cũng buộc phát ra công kích đón lấy mấy đạo tử sắc kiếm quang h i u h i u ngay sau đó từng đạo từng đạo hồng sắc ánh kiếm màu đen hướng về bên này đâm tới một đoàn cốt kiếm tộc đem mọi người bao vây bất quá còn tốt số lượng không là rất nhiều ước chừng chỉ có hơn một trăm cái mà thôi đối với mọi người mà nói không tạo thành thực chất tính uy hiếp không đến bao lâu đều bị đánh chết bao quát mấy con tử sắc cốt kiếm tộc đều chết ở võ thu phong âu dương vũ mấy người trong tay bất quá đám người không có cái gì vui mừng võ thu phong nhịu nhịu mày nói chuyện gì xảy ra chúng ta đều thu liễm khí tức rất cẩn thận hơn nữa lúc này khoảng cách ngoạ ngưu sân mạch cũng còn có hơn hai mươi dặm khoảng cách làm sao sẽ hấp dẫn một đám cốt kiếm tộc đến đây không sai là rất kỳ quái vừa rồi đám này cốt kiếm tộc giống như liền là hướng về phía chúng ta tới vừa đến đã giết tới đây vệ chân cũng c a o mày nói chúng ta là bị người mưu hại lúc này đường phong trong mắt lanh quang l ó e lên nhìn về phía phải phía trước bệnh bệnh lúc này cái hướng kia vang lên từng đạo từng đạo tiếng xé gió từng đạo từng đạo tuổi trẻ thân ảnh xông về bên này ha ha ha trực giác đến lúc đó rất chuẩn biết mình bị gài bẫy cười to một tiếng từ một người mặc trường bảo màu xanh lục thanh niên trong miệng phát ra đồng thời thân hình hắn chớp động ở giữa xuất hiện ở đường phong bọn hắn phía trước tại phía sau hắn gấp đi theo lần lượt từng bóng người phần lớn đều thân mặc áo b ả o l ụ số ít mặc cái khác quần áo một đám người có khoảng năm mươi người thành hình quạt đem đường phong đám người vây ban nay nhóm cốt kiếm tộc là các người dẫn tới võ thu phong sắc mặt khó coi hỏi không sai lúc trước cười to người thanh niên kia lớn lên rất là anh tuấn mụi ưng lại có vẻ hơi ầm t r ầ m lúc này trả lời các ngươi vì cái gì làm như thế võ thu phong hỏi rất đơn giản thử một lần thực lực của các ngươi mụi ưng thanh niên cười lạnh nói các ngươi hẳn là đến tham dự bạch ngân kiếm thược di tích như vậy nói như vậy trên người bọn họ phải có hoàng đồng kiếm thược cho lấy ra ta đi hoàng đồng kiếm thược vì sao phải cho ngươi vệ chân tính tình hơi buốc lửa điểm lúc này giận dữ nói dựa vào cái gì mùi hương thanh niên n h ế c miệng lên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ẩm một cố cường đại c h i cực khí tức từ trên người hắn dâng lên hướng về vệ chân đột nhiên ép đi cố khí tức này giống như là một tòa núi lớn đặt ở vệ chân trên người vệ chân sắc mặt đại biến mặc dù lấy nguyên lực ngăn cản nhưng y y nguyên không khỏi hướng về đằng sau liền lùi lại hai bước dung linh vệ chân sắc mặt khó coi phun ra hai chữ mùi hương thanh niên khí tức trên thân lan tràn ra đem đường phong đám người đều bao phủ ở khí tức phía dưới sau đó cười lạnh nói bây giờ biết tại sao a vừa rồi ta đã trải qua nhìn qua các ngươi xuất thủ chỉ là ba người ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong liền muốn dẫn người tiến vào bạch ngân kiếm thược di tích nghĩ ngược lại là đẹp bất quá ta nói cho các ngươi biết các ngươi không đủ tư cách tranh thủ thời gian m ò đưa hoàng đồng kiếm thược giao ra nếu như chờ ta xuất thủ vậy các ngươi cũng đừng hối hận không sai ta giang sư huynh thế nhưng là dung linh giai đoạn cường giả các ngươi tốt nhất thức thời một chút đem hoàng đồng kiếm thược giao ra sau đó từ đâu tới đây lan chạy về c h ỗ đó liền một cái dung linh giai đoạn cường giả đều không có liền muốn đến ăn bạch ngân kiếm thược di tích đây chính là thông huyền cảnh đại năng lưu lại di tích cũng là các ngươi có thể tới tranh thủ thời gian giao ra hoàng đồng kiếm thược mùi hưng hậu phương những cái kia thanh niên từng cái giống to nhưng lúc này võ thu phong đám người phản mà bình tĩnh lại chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương mùi hưng thấy vậy sắc mặt có chút âm chầm quét mắt võ thu phong vệ chân âu dương vũ ba người một chút nói các ngươi không giao ra đúng không đừng tưởng r ằ n g dạng này ta cũng không biết tại trên người người đó Bệnh! bệnh đúng lúc này trong rừng rậm lại vang lên từng đạo từng đạo tiếng xé gió sau đó từng cái thanh niên mặc áo đen hướng về bên này chạy tới lại là một nhóm người trước mắt nhóm người này đã đến đám người phụ cận nhân số ước chừng cũng có khoảng năm mươi người cao thông là ngươi mũi ưng thanh niên nhìn thấy nhóm người này về sau sắc mặt hơi đổi một chút nói ha ha ha giang ba ngươi ngược lại là sẽ đem nắm thời cơ tới nơi này chiếm lấy người khác hoàng đồng kiếm thược chẳng lẽ ngươi không sợ đá trung thiết bản sao thanh niên mặc áo đen bên này một cái cầm đầu thanh niên cười nói tấm sắt ta tự nhiên là trước thử qua bất quá cao thông ngươi tới làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn nửa đường chiếm lấy hoàng đồng kiếm thực bất quá ta cho ngươi biết đám này con mồi là ta phát hiện trước ngươi m u ố n t ì m mời mặt khác tìm đi mùi hương giang ba âm thanh lạnh lùng nói giang ba ngươi gấp cái gì đám này con mồi mặc dù là ngươi phát hiện trước nhưng là người gặp có phần ngươi không biết sao cao thông cười nói cái này khiến giang ba sắc mặt triệt để âm trầm nói cao thông làm như vậy quá rồi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi cùng lắm thì một trận chiến gặp giang ba thái độ này cao thông trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên g rẻ ai lời nói thật đối đầu giang ba hắn không có hoàn toàn chắc chắn nhãn châu xoay động cao thông cười nói như vậy đi bây giờ còn không biết trên người bọn họ cuối cùng có mấy cái hoàng đồng kiếm thược chúng ta dạng này nếu trên người bọn họ chỉ có một thanh cái kia một cái hoàng đồng kiếm thược liền về ngươi tất cả nhưng nếu có hai thanh l ờ i nói cái kia thanh thứ hai liền về ta nếu có ba thanh l ờ i nói hai ngươi đem ta một cái như thế nào giang ba cốc mày suy tư một chút sau đó nói được cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý trong ý nghĩ của hắn đường phong bọn hắn hẳn là nhiều nhất sẽ chỉ có một thanh kiếm thực hai thanh tỷ lệ rất nhỏ không đáng bởi vì cái này rất nhỏ tỷ lệ cùng cao thông đối đầu được cứ làm như thế cái kia bây giờ nhìn một chút trên người bọn họ có mấy cái đi cao thông nói hai người ngươi một câu ta một câu đã đem đường phong trên người bọn họ khả năng tồn tại kiếm thực phân phối xong hoàn toàn không có suy nghĩ qua đường phong bọn hắn có đồng ý hay không trong mắt bọn hắn xem ra đường phong bọn hắn căn bản không có cơ hội phản kháng trong quá trình này đường phong khỏe miệng hơi d ơ lên không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn lấy hai người ngươi một lời ta một lời mà võ thu phong vệ chân bọn hắn cũng từng cái đứng ở nơi đó sắc mặt rất bình tĩnh mảy may nhìn không ra hốt hoảng bộ dáng bởi vì bọn hắn biết có đường phong tại chương 448, quỳ xuống đất lúc này giang ba tay khẽ động một thanh tiểu kiếm ra bây giờ trên tay lại là một cái hoàng đồng kiếm thực thanh này hoàng đồng kiếm thực vừa lấy ra liền nhỏ nhẹ rung rung đồng thời trên thân kiếm chín cái lõm lỗ có năm cái tản mát r a hảo quang sáng tỏ nhìn lấy cái kia năm cái hảo quang sáng tỏ lõm lỗ cao thông cùng giang ba đồng thời ngây ngẩn cả người con mắt thẳng thắn nhìn c h ầ m c h ầ m giang ba trong tay hoàng đồng kiếm thực năm cái lõm lỗ phát sáng nửa ngày giang ba mới nuốt nước miếng một cái có chút khó tin nói tiếp đó hắn đưa ánh mắt chuyển hướng cao thông nói cao thông trên tay ngươi có mấy cái hoàng đồng kiếm t h ư ợ c ta chỉ có một t h a n h ngươi có mấy cái cao thông lập tức hồi hỏi ta cũng chỉ có một cái giang ba nói sau đó hai người ánh mắt đột nhiên phát sáng lên hai người bọn họ đều chỉ có một t h a n h vậy liền mang ý nghĩa đường phong bọn hắn bên này thế mà có ba thanh thế mà có ba thanh hoàng đồng kiếm t h ư ợ c hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài a ha ha ha giang ba đột nhiên cười ha h a ánh mắt liếc nhìn cuối cùng căn cứ hoàng đồng kiếm thược phản ứng đưa ánh mắt đứng tại đường phong trên người tiểu tử nguyên lai hoàng đồng kiếm thược ở trên thân thể ngươi nói trên người ngươi có phải hay không là có ba thanh hoàng đồng kiếm thược giang ba một mặt chờ mong mà hỏi không sai trên người của ta quả thật có ba thanh kiếm chìa đường phong bình tĩnh nói không chút nào d i ấ u dếm lời vừa nói ra không chỉ có là giang ba cao thông đám người liền xem như võ thu p h ò n g vệ chân mặc d ĩ n h đám người đều là xứ sở bọn hắn lúc đầu coi là đường phong trên người chỉ có một thanh hoàng đồng kiếm thược mà thôi không nghĩ tới thế mà có ba thanh cái này cũng hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến mà giang ba cùng cao thông đám người trong mắt liền hoàn toàn tỏa sáng lóe ra ngạc nhiên q u a n mang ha ha thế mà có ba thanh tuất cao thông theo ước định chờ một chút một cái cho ngươi còn lại hai thanh v ề ta giang ba cười ha hả cao thông ánh mắt lóe lên cũng cười gật gật đầu đây chính là n g o ạ i ý muốn chi tải tiểu tử mau đưa hoàng đồng kiếm thượng giao ra đi để đọc truyện tay khẽ động giang ba trong tay hoàng đồng kiếm thượng thu vào đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đường phong vừa rồi đi qua cốt kiếm tộc thăm dò hắn đã trải qua nhìn ra đường phong bất quá là ngưng đan bắt trọng tu vi mà thôi ngưng đan bắt trọng căn bản không có thả trong mắt hắn mà hoàn toàn chính xác đường phong vừa rồi cũng không có buộc phát ra rất mạnh chiến lược bởi vì không cần thiết muốn kiếm thực ngươi thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đường phong khỏe miệng khẽ nở nụ cười cho phép nói tiểu tử chỉ bằng ngươi còn muốn thử xem bản lãnh của ta thực là muốn chết g i a n g ba ánh mắt lạnh lẽo hử lúc này đường phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời đồng thời cao thông cùng giang ba hai người cũng thần sắc khẽ động nhìn về phía thiên không hiu hiu trên bầu trời xuất hiện lần lượt từng bóng người hướng về bên này mà tới nhóm người này phân làm hai bộ phận hiển nhiên là hai nhóm người là thương minh cốc cùng sơn hải kiếm phái người giang ba cùng cao thông hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi bọn hắn tới làm gì chẳng lẽ cũng muốn kiếm một chén canh giang ba sắc mặt rất khó nhìn nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kiêng r ẻ cao thông lắc đầu không nói gì bệnh bệnh hai nhóm người nhao n h a u đứng tại cách đó không xa không trung hai bên phân biệt có năm mươi sáu mươi người nhiều hơn nữa tại hai nhóm người bên trong phân biệt có hai người thân bên trên tán phát ra khí tức kinh khủng hai nhóm người thế mà phân biệt có hai cái dung linh giai đoạn cường giả bất quá hai nhóm người chỉ là đứng tại cách đó không xa không trung cũng không có hướng lấy bọn hắn bên này mà đến tựa hồ đối với đường phong đám người không có hứng thú gì giang ba cao thông hai người các ngươi nhanh lên giải quyết giải quyết xong về sau chúng ta muốn xông vào ngõ ả ngư sơn mạch đi trong đó một nhóm người bên trong một cái dung linh giai đoạn thanh niên lượm bên này một chút thản nhiên nói Được. lập tức giải quyết giang ba ứng thanh sau đó vừa nhìn về phía đường phong nói tiểu tử còn không mau giao ra ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí câu nói này chính là ta muốn nói ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí ngươi ngăn đón chúng ta lâu lãng phí ta thời gian lâu như vậy ngươi nói làm như thế nào đền bù tổn thất đâu dạng này ngươi đem ngươi kiếm thược giao ra còn có kiếm tâm cũng giao ra sau đó lan ta có thể coi như chưa từng xảy ra đường phong thản nhiên nói cái gì người nói cái gì lời này để giang ba lập tức ngây ngẩn cả người không chỉ có là h ắ n liền cao thông còn có hai người mang tới thanh niên đều có chút ngây ngẩn cả người nửa ngày mới phản ứng được tiểu tử này thế mà như thế cùng giang ba nói chuyện không muốn sống nữa sao chẳng lẽ là sợ t r o n váng song song tiểu tử này xong lúc đầu hắn giao ra hoàng đồng kiếm thược liền sẽ không có chuyện gì hiện tại hắn cho dù giao ra hoàng đồng kiếm thược ít nhất cũng phải rơi vào người tàn phế hạ tràng cao thông cùng giang ba phía sau hai người những cái kia thanh niên từng cái xì xào bàn tán đứng lên ha ha ha tiểu tử ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao giang ba giận quá mà cười giao ra kiếm thược cùng kiếm tâm sau đó lăn nghe không hiểu tiếng người sao đường phong lườm giang ba một chút muốn chết giang ba gầm thét một chảo trực tiếp hướng về đường phong t r ộ m tới phân phật tay hắn chảo cầm ra quá trình bên trong phân phật bọt nước cầm thanh đây là hắn nguyên mạch cùng nội đan dung hợp tạo thành bạch đường phong một trưởng vô gia đây là một môn c ử u cấp trường pháp đường phong học được về sau một mực không sao cả luyện tập lúc này cầm giang ba luyện tay một chút cũng không tệ lắm đương nhiên một trưởng vô gia trong nháy mắt gấp ba kiếp thần kính đã trải qua phát. qua bộc ẩm đường phong bàn tay đánh ra cùng giang ba móng nuốt đập ở cùng nhau đụng một tiếng giang ba móng nuốt k i n h khí đứt thành từng khúc mà giang ba ngón tay càng là run mạnh thân thể run lên hướng về sau đụng chút liền lùi lại chém tại giang ba còn không có hoàn toàn phản ứng lại thời điểm đường phong trực tiếp nhất kiếm hướng về giang ba chém xuống một kiếm này huy lực sự khủng bố đơn giản do người chém xuống một kiếm giống như là thiên địa đều muốn bị bổ ra đồng dạng giang ba hoảng hốt nổi giận gầm lên một tiếng một thanh tam giác xoa xuất hiện toàn lực hướng về đường phong đánh tới nhưng là làm chiến kiếm cùng tam giác xoa tương giao thời điểm giang ba thân thể giống như là được bị kinh phong đồng dạng run mạnh mà dưới chân hắn vùng núi vây một tiếng nổ tung lên kích thích đẩy trời b ồ i mù phanh. phanh phanh phanh sau đó giang ba liền lùi lại mỗi bước ra một bước đại địa đều hoanh minh nổ ra một cái h ô to hắn thế mà hoàn toàn không địch lại đường phong giờ phút này đầu hắn chính là m ộ n g đều còn chưa phản ứng kịp hắn nhất thời làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng vừa rồi hắn thấy qua đường phong chỉ có ngưng đan bắt trọng tu vi nhưng như thế một bắt đầu động thủ như vậy cồn g bạo cồn g bạo để hắn không cách nào tưởng tượng ẩm nhưng là ngay sau đó đường phong lại là nhất kiếm chém tới hắn chỉ có thể nâng lên tam giác xoa nên đón mà lên Giấc. làm đón lấy một kiếm này thời điểm hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai cánh tay hắn xương cốt đứt gãy trong tay tam giác xoa bịch một tiếng rơi trên mặt đất sau đó một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn để hắn lập tức liền quỳ xuống a lúc này hắn mới phản ứng được lớn đều ra tiếng mà lúc này chung quanh đều là một mảnh lúc hít vào thanh âm Hít khí. vào lương khí. bao quát cao thông ở bên trong từng cái chừng trong mắt nhìn lấy đường phong cái này cũng quá bất khả tư nghị a trong mắt bọn hắn đường phong chỉ là ra hai kiếm mà thôi hai kiếm về sau g i a n g ba liền quỷ trên mặt đất chương bốn trăm bốn mươi chín ta đúng là đang đoạn làm sao sẽ mạnh như vậy làm sao sẽ mạnh như vậy lúc này ở trong lòng bọn hắn chỉ có một câu nói như vậy đang nháy hiện mà đường phong sau lưng ngay cả võ thu phong vệ chân đám người bọn hắn vốn là biết đường phong chiến lược nhưng lúc này cũng vẫn là không nhịn được một trận sợ hai t h á n phủ đường phong đây cũng quá mạnh đi bất quá cái này cũng tại đường phong trong dự liệu cái này gian g ba tu vi chiến lược phải cùng cái kia thường hạo không sai biệt lắm đều là vừa vặn bước vào dung linh giai đoạn mà đường phong đi qua cái này hơn hai mươi ngày tu vi đã trải qua từ ngưng đan bắt trọng tiền kỳ bước vào ngưng đan bắt trọng hậu kỳ lập tức phải đến bắt trọng đ ỉ n h phong chiến lược lại tăng lên một chút tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đánh bại giang ba lúc này bên trên bầu trời cái kia hai thế lực lớn thanh niên cũng từng cái lộ ra vẻ kinh hãi coi như cái kia bốn cái dung linh giai đoạn cường giả trong mắt cũng lộ ra phi thường vẻ mặt ngưng trọng thật là mạnh chiến lược cái này đã tương đương với dung linh chuẩn bị kết thúc sắp bước vào linh biến chiến lược bên trong một cái thanh niên ánh mắt ngưng trọng nói không sai lần này đây là một cái kình địch một người khác nói phía dưới đường phong lạnh lùng nhìn lấy giang ba lúc này giang ba đã trải qua bình tĩnh lại một mặt hoảng sợ nhìn lấy đường phong trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi hiện tại có thể đem ngươi kiếm thược i a o ra đây đi đường phong nhàn nhạt nhìn chăm chú lên giang ba ngươi Ngươi không nên quá phân quá rồi ngươi đã có ba thanh kiếm t r ì a ngươi còn muốn ta làm gì giang ba sắc mặt khó coi rất là không cam lòng nói ta muốn liền muốn ngươi quá phí lời b ạ c h đường phong thanh âm vừa dứt dưới thân hình khẽ động đột nhiên đấm ra một q u y ề n a giang ba hoảng sợ muốn ngăn cản nhưng bị đường phong tồi khô lạp hủ đánh tan đụng kịch liệt quyền kình đánh vào giang ba trên thân giang ba thân thể giống như là bao tải đồng dạng bị đánh bay ra ngoài nặng nề ngã dầm trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy trong miệng từng nốn từng nốn ho ra máu bệnh đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở giang ba bên người nguyên lực khẽ hấp đem hắn không gian giới chỉ hút tới trong tay của mình mà giang ba chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy thân thể xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái căn bản khó mà động đậy hiện tại cút cho ta đường phong đối với giang ba mang tới những người kia nói bệnh, bệnh. những người kia như gặp đại xá từng cái hướng về nơi xa chạy đi có mấy người đánh bạo khiêng đi nửa chết nửa sống giang ba lộc c ụ c lúc này cao thông nuốt nước miếng một cái đột nhiên nói vị huynh đệ kia chiến lược thực sự là cường đại khiến cao mộ bội phục ha ha lần này có vị huynh đệ kia cùng một chỗ tiến vào bạch ngân kiếm thược di tích nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều ta nhớ ra rồi ta vừa vặn có chút việc liền cáo từ trước nói xong cao thông hướng hắn người mang tới một địa bộ ra hiệu bọn hắn rời đi ta có nói qua nhường ngươi rời đi sao đường phong thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên để cao thông thân thể dừng lại sắc mặt khó coi xoay người nhìn lấy đường phong vị huynh đệ kia không biết còn có chuyện gì cao thông có chút thấp thỏm hỏi ngươi không phải mới vừa muốn cùng cái kia giang ba phân kiếm của ta chia sao làm sao hiện tại như vậy vội vã phải đi đường phong tự tiếu phi tiếu nhìn lấy cao thông nói ha ha ha ha huynh đệ nói đùa ta vừa rồi chỉ là cùng giang ba tùy ý nói một chút không thể coi là thật cao thông cười khan vài tiếng nói tùy ý con người của ta có thể không tùy ý nếu nói ra khỏi miệng lời nói liền phải chịu trách nhiệm đường phong sắc mặt lạnh xuống một cô bén nhọn khí tức ép hướng về phía cao thông cái này khiến cao thông sắc mặt càng thêm khó coi sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy đường phong nói huynh đệ làm việc lưu lại một đường ngày sau rất muốn gặp đường quá mức đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt người đang uy hiếp ta đường phong ánh mắt lạnh lẽo bước ra một bước kinh khủng kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra khí tức bá đạo ẩm vang hướng về cao thông đẻ xuống frank frank cao thông không khỏi hướng về sau liền lùi lại mấy bước trong mắt đều là kinh hãi chờ một chút huynh đệ chờ một chút ngươi muốn thế nào ngươi nói giao ta h hắn ô n lên. g kêu to、lên. Mà m n những người g tới kia, l ú cũng này không có một cái nào dám nói chuyện. Nói đùa, không thấy được dung linh giai đoạn đều đỉnh không được hai hả? húng chi là bọn hắn, chẳng phải là muốn là là thấy hai chiêu hả, chi phải giai có cái được được chết. c một dám Ta đều đùa, không cần ngươi kiếm thực như vậy đi ngươi giao ra ngươi lấy được kiếm tâm còn nữa xuất ra hai trăm vạn nhanh nguyên thạch ta liền nhưng ngươi đi đường phong lạnh lùng nói cái gì hai trăm vạn khối nguyên thạch ngươi ngươi còn không bằng dứt khoát đi đoạn cao thông giống to kiếm tâm hắn không quan trọng nhưng hai trăm vạn nguyên thạch thực sự nhiều lắm đường phong cười nhạt một cái nói ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ta đây chính là đoạn ngươi cao thông không cam l ò n g nhưng nhìn thấy đường phong hắn ánh mắt lạnh như băng về sau không khỏi nghĩ tới vừa rồi g i a n g ba hạ tràng không khỏi cảm giác trong lòng phát lạnh hắn biết hôm nay không giao khẳng định không có kết cục tốt được ta、cho. cuối h o c cùng cao thông cắn răng cùng sau lưng những cái kia thanh niên cùng một chỗ đụng đụng xuất ra hai trăm vạn khối nguyên thạch cùng ba khỏa kiếm tâm giao cho đường phong đường phong cười một tiếng sau khi nhận lấy trong lòng vẫn là có chút vui mừng đặc biệt là kiếm tâm trong lòng hắn có thể so sánh hai trăm vạn nguyên thạch còn muốn quý giá ha ha ha cao huynh khách khí chờ một chút tiến vào bạch ngân kiếm thược chúng ta còn muốn hợp tác đây sau khi thu cất đường phong lộ ra nụ cười nói cao huynh cao thông trong miệng tràn đầy đắng trát lần này hắn thua thiệt lớn hai trăm vạn khối nguyên thạch a cũng bởi vì hắn lòng tham liền uổng phí thua thiệt hai trăm vạn nguyên thạch nhưng đối mặt đường phong hắn cũng chỉ có thể mạnh nuốt xuống võ thu phong đám người từng cái nhìn con mắt tỏa sáng cái này nguyên thạch cũng quá hảo kiếm a bệnh bệnh, không c h u n g t h ư ơ n g m i n h Cốc c ù n g s ơ n h ả i k i ế m p h á i hai n h ó m n g ư ờ i h ư ớ n g b ê n này b a y t ớ i h a h a h a vị h u y n h đệ k i a c h i ế n lược m ạ n h để c h o n g ư ờ i t a b ộ i p h ì n hai ạ s ơ n h ả i kiếm p h á i Cốc p h o n g h ả i không b i ế t h u y n h đệ s ư ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai t ư ơ i h a n h n i ê n hạ x u ố n g h ư ớ n g về đ ư ờ n g p h o n g l i ề n ôm q u y ề n n ó i đ ư ờ n g p h o n g đ ư ờ n g p h o n g ô m q u y ề n đáp l ạ i đ ư ờ nghìn h k h ô n g biết trên n g ư ờ i n g ư ơ i có mấy c á i h o à n g đ ồ n g k i ế m t h ư ợ n g Cốc p h o n g h ả i h ỏ i t ư h a n g t h ê m g i a n g ba c á i t h a n h k i a bốn thanh đường phong không có d ầ u diếm thành thật trả lời lấy chiến lược của hắn bây giờ không sợ bọn hắn không cần thiết d ầ u diếm bốn thanh cốc phong hải ánh mắt nhất động tràn đầy kinh ngạc sau đó lại lộ ra nét mừng nói ta sơn hải kiếm phai trong tay có hai thanh thương minh cốc trong tay có hai thanh cao thông trong tay một cái mà đường huynh có bốn thanh vừa vặn chín chui đủ rồi đã trải qua có thể mở ra bạch ngân kiếm t h ư ợ c di tích đại trượng nghe lời ấy trong mắt người khác đều là sáng lên rốt cục gọp đủ chín chuôi hoàng đồng kiếm t h ư ợ c trước đó bọn hắn đã phát hiện chỗ này bạch ngân kiếm t h ư ợ c di tích nhưng là bởi vì thiếu khuyết hoàng đồng kiếm t h ư ợ c căn bản mở không ra cửa vào di tích đại t r ư ợ n cho nên mới khắp nơi truyền bá tin tức muốn cho có hoàng đồng kiếm t h ư ợ c người chạy tới bên này không nghĩ tới đường phong một người liền có nhiều như vậy t h à n h kiếm chìa vậy chúng ta lập tức xuất phát tại cốt kiếm tộc không có tụ tập trước đó nhanh chóng đột phá vào đi cốc phong hải đề nghị chương 450, đại trận mở ra được tất cả mọi người gật đầu lập tức bốn tốp người hợp thành hợp lại cùng nhau hướng về ngoạ ngưu sơn mạch phương hướng tiến lên bốn tốp người cộng lại có gần hai trăm người từng cái thu l i ệ m khí tức tại trong rừng rậm xuyên toa rất nhanh liền đi tới núi châu nằm chân núi tại chân núi xuyên t h ấ u qua rừng cây mơ hồ có thể nhìn thấy từng con cốt kiếm tộc hoặc là đi ngủ hoặc là tại bồi hồi bạch ngân kiếm thược di tích ngay tại núi châu nằm trên sườn núi chúng ta chỉ phải nhanh xuyên qua tại cốt kiếm tộc còn đến không kịp vây tụ thời điểm đến bạch ngân kiếm thược di tích nơi đó thành công đường huynh ngươi cảm thấy thế nào cốc phong hải nói xong nhìn về phía đường phong đi qua phía trước trận chiến kia hắn đối với đường phong cực kỳ lý trí coi trọng đường phong cười một tiếng nói cốc huynh chủ ý không sai liền theo cốc huynh phương pháp tới đi những người khác cũng nhao nhao gật đầu không có cái khác ý kiến sông cốc phong hải một tiếng q u á t nhẹ đám người triển khai thân hình cấp tốc hướng về trên núi phóng đi cắc cắc cạc đám người xông lên một khoảng cách về sau rốt cục cùng cốt kiếm tộc đụng phải kêu to hướng về đám người đánh g i ế t mà tới g i ế t g i ế t sạch bọn hắn sông đi lên có người quắc lớn s á t na các loại kiếm khí đao mang trưởng lực quyền kinh hướng về cốt kiếm tộc q u a n h sát mà đến phanh phanh cốt kiếm tộc từng cái bị đánh chia năm xẻ bảy mà đám người nhanh chóng hướng về sườn núi phóng đi c á c cạc nhưng là sau đó càng nhiều cốt kiếm tộc liều chết xung phong trong đó không thiếu tử m a u cốt kiếm tộc giết đường phong cốc phong hải cao thông chờ mạnh nhất chiến lược xông vào phía trước nhất như một thanh kiếm m ú i kiếm lấy như lôi đỉnh tốc độ đem cốt kiếm tộc đánh g i ế t rất nhanh đám người liền sông lên ba n g h n mét độ cao khoảng cách bạch ngân kiếm thược di tích đã không xa hiu hiu đúng lúc này lại mấy đạo tử sắc kiếm quang lấy tốc độ khủng khiếp hướng về đường phong cốc phong hải đám người đâm tới kiếm còn chưa tới manh liệt kiếm khí để mọi người sắc mặt đều là biến đổi không tốt là tương đương với dung linh giai đoạn cốt kiếm tộc cẩn thận cốc phong hải hét lớn một tiếng ẩm ẩm bao quát đường phong ở bên trong sáu cái dung linh giai đoạn chiến lược ra tay toàn lực sáu tiếng oanh minh ba đạo bóng người màu tím bị đánh lui về phía sau nhưng không có bị đánh giết quả nhiên là dung linh giai đoạn chiến lược đường phong lúc này mới nhìn thấy phía trước ba cái tử sắc cốt kiếm tộc bất quá bọn hắn cùng lúc trước đụng phải tử m a u cốt kiếm tộc có một ít khác nhau cái này ba cái không là thuần túy tử mao tại hắn nơi ngực có nhĩu lại ngân sắc mao phát mà ba cái cốt kiếm tộc trong tay cốt kiếm cũng không phải là thuần túy tử sắc tại tử sắc trên thân kiếm phân bố nhẹ nhẹ ngân sắc đây là tương đương với dung linh giai đoạn cốt kiếm tộc sắp tiến hóa làm ngân m a u cốt kiếm tộc chúng ta tốc chiến tốc thắng không thể bị bọn hắn ngăn chặn cốc phong hải gọi vào Hưu, hưu, hưu lúc này ba cái dung linh giai đoạn cốt kiếm tộc lại lao đến giết sáu người giống to lại đánh tới ba cái cốt kiếm tộc lúc này cốc phong hải cùng thương minh cốc một thanh niên phát huy ra kinh khủng chiến lược chiến lược mạnh sánh vai thông cao hơn một đoạn hiện nhiên hai người này đã đến dung linh giai đoạn hậu kỳ rất nhanh liền có thể ngưng tụ nguyên linh tăng thêm đường phong ba người tạo thành chiến lược mạnh nhất hoàn toàn đem ba cái cốt kiếm tộc c ắ p chế ba người khác phụ trợ mấy chiêu về sau ba cái cốt kiếm tộc cuối cùng bị đánh chia năm xẻ bảy nếu không phải cốt kiếm tộc cũng không phải là thuần túy huyết nhục chi thể sinh mệnh lực cường đại đều không cần đến mấy chiêu đánh chết ba cái d u n g linh giai đoạn cốt kiếm tộc về sau cuối cùng không có cốt kiếm tộc có thể ngăn trở đám người nhanh chóng đột phá đi lên phía trước một mặt to lớn vách tường xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một mặt vách đá phi thường to lớn có thể cao tới trăm mét tại vách đá hai bên đều là từng cục l o à n thạch mà ở vách đá ở giữa có một to lớn hang động huyệt động cửa vào có một cánh cửa đá thật to đó có thể thấy được tại trên vách đá có khác từng đầu trận văn có một lớp hào quang m ô n g lung, lung đem vách đá bốn phía đều bao phủ ở bên trong cắc cắc c ạ hậu phương trong rừng rậm c h u y ê n đến từng đợt gầm rú hiển nhiên là cốt kiếm tộc nhưng chúng nó đuổi tới nhất định phạm vi đều dừng lại không dám xông lên vách đá này bên trên bày ra đại trận chúng ta trước đó tới qua nhưng làm sao cũng mở không ra cốc phong hải vừa nói tay khẽ động xuất hiện một cái hoàng đồng kiếm thực ư hoàng đồng kiếm thực ư vừa xuất hiện thời điểm liền kịch liệt lay động tránh ra mà trên thân kiếm chín cái lõm lỗ cùng một chỗ phát ra hảo quang sáng tỏ cốc phong hải mắt sáng rực lên lại nói nhưng là hoàng đồng kiếm t h ư ợ c đối với nơi này phản ứng phi thường lớn cho nên chúng ta căn cứ trên lệnh bài nhắc nhở phỏng đoán nơi này chính là bạch ngân kiếm t h ư ợ c di tích vậy chúng ta bây giờ liền mở ra tòa trận pháp này đi thương minh q u ố c một thanh niên cũng lấy ra một thanh kiếm chìa sau đó bao quát cao thông cái khác hai cái dung linh giai đoạn thanh niên cũng nhao nhao lấy ra một cái hoàng đồng kiếm t h ư ợ c mà đường phong tay khẽ động hết thể bốn thanh dài bằng bàn tay hoàng đồng kiếm t h ư ợ c xuất hiện ở trong tay ông làm đường phong lấy ra trong nháy mắt chín chuôi kiếm thược kịch liệt lay động tránh ra sau đó ông một tiếng vừa bay mà lên lơ lửng cùng không trùng thành một cái hình dáng kỳ dị h ư u h ư u sau đó chín chuôi hoàng đồng kiếm thược tản mát ra hảo quang sáng chói hướng về vách tường bay đi lúc này trên vách tường từng đầu trận văn cũng phát sáng giống như cùng chín chuôi kiếm thược sinh ra cộng minh toàn bộ đại trận cũng quang mang không ngừng lưu ẩm đột nhiên vang lên một tiếng tiếng bạo liệt toàn bộ đại trận thế mà một chút vỡ ra sau đó trên vách đá trận van quang mang cũng đã biến mất mở đi ông ông chín chuôi hoàng đồng kiếm thực ư chấn động lại bay trở về chúng người trong tay đường phong vung tay lên tiếp nhận bốn thanh hoàng đồng kiếm thực ư thu vào trong không gian giới chỉ đại trận mở có người kêu to ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m trên vách đá cửa đá xoát xoát cửa đá chấn động thế mà từ từ hướng lên trên dâng lên tiếp theo đang lúc mọi người nhìn soi mói một cái rộng và cao đều vượt qua mười mét cự hang động lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người bạch ngân kiếm thược di tích mở ra trong mắt rất nhiều người để lộ ra nóng bỏng ánh lửa chỗ này di tích rất có thể là một cái thông huyền cảnh đại năng lưu lại một cái thông huyền cảnh đại năng sẽ lưu lại bao nhiêu bảo vật Hang động giống như rất sâu, không biết thông hướng nào. Tại hang động phía động giống nào, động bốn trên biết tại rất sâu, v á cốc h khảm h tường, một nạm k i khối này quang h dạ ạ t h hang mảnh Bệnh! đem động một tỏa ra một mảnh sáng tỏ.、Bệnh. Cốc phong hải tế ra một cái linh khí bay vào hang động trong h u y ệ t động tha một vòng nhưng hang động không có, có phản ứng chút nào không có gặp nguy hiểm đi chúng ta đi vào thương minh cốc bên kia nhất không nhịn được trước đi đầu hướng về hang động phóng đi Bệnh. Bệnh. lần lượt từng bóng người x ô n g về hang động nhưng là hang động cũng không có khác thường x ô n g chúng ta cũng x ô n g sơn hải kiếm phái bên kia cũng, cũng nhịn không được nữa nhào nhào vọt vào